Nhưng hắn cũng đã làm được trình độ như thế này, đổi lấy nhưng là Trương Thiên Văn lấy oán trả ơn, không nhớ rõ hắn tốt, trái lại dùng loại này thấp hèn thủ đoạn đến hại hắn, chuyện này làm sao không thể để cho hắn cảm thấy đau lòng. Đối với bất luận người nào tới nói, chỉ cần trả giá chân tâm, nhưng nhưng là bị đối phương coi như lòng lang giả thú, cảm giác này là cực kỳ không dễ chịu. Tô Duệ hiện tại chính là loại này trải nghiệm, loại này bị phản bội tư vị, nhường hắn cảm giác so với lần trước sinh bệnh còn khó chịu hơn. Hiện tại có bao nhiêu khó chịu liền để hắn có thể làm được có bao nhiêu tuyệt tình. Vì lẽ đó, ở xử lý chuyện này, hắn đối với Trương Thiêm Văn là sẽ không có nửa điểm mềm lòng. Ngươi đến cùng tại sao muốn làm như thế, đội bóng có cái gì có lỗi với ngươi địa phương, Tô Duệ đối với ngươi tốt như vậy, ngươi nhưng đối với hắn như vậy. Vương Thành lần thứ hai nói rằng, một lúc mới bắt đầu, Trương Thiêm Văn còn ở khổ sở cầu xin, nhưng khi nghe đến Tô Duệ dành tự này sau, nhưng là thái độ khác thường, trực tiếp giận dữ hết, đúng, chính là hắn. Chính là tô rệ tên khốn kiếp này, ta mới chịu làm như vậy, tại sao hắn có thể trên cuộc tranh tài, vì là công lao gì đều là của hắn, ta chỉ có thể ngồi ở ghẻ lạnh bên trong, làm cho người ta phái nước nắm đồ vật, tại sao đều là cầu thủ, hắn là có thể chịu đến muôn người chú ý, mà ta cũng chỉ có thể không có tiếng tăm. Gì? Ta cũng là cầu thủ, ta cũng là thủ môn, ta cũng muốn trên cuộc tranh tài, nhưng có hắn, ta liền không chiếm được cơ hội. Trương Thiên Văn liền như thế hẳn cả dọn hướng về phía Tô Duệ cùng ông Thành Quát, thật giống nhen lửa thùng thuốc súng như thế. Chính là nguyên nhân này, liền để ngươi làm như vậy." Tô Duệ hỏi. Nghe nói, Trương Thiêm Văn dùng độc giác ánh mắt nhìn hắn, nói, "Lẽ nào lý do này còn chưa đủ sao? Ta cảm giác mình còn làm được không đủ, lần trước liền nên đọc chết ngươi." Nếu nói như ngươi vậy, vậy ta hiện tại cũng không thể nói gì được, hết thảy đều giao cho cảnh sát xử lý. Tô Duệ không lại ôm ấp bất kỳ hy vọng, rất trực tiếp nói rằng cũng nói hắn đối với Trương Thiêm Văn là triệt để tuyệt vọng rồi. Nguyên bản, hắn còn tưởng rằng Trương Thiêm Văn làm như vậy, là có nỗi khổ tâm trong lòng, là có người cưỡng bức hắn làm như vậy. Nhưng bây giờ nhìn lại, Tô Duệ là cả nghị quá rồi, coi như không có ai cưỡng bức Trương Thiêm Văn, chỉ cần nhường Trương Thiêm Văn nhìn thấy có thể có lợi, hắn cũng sẽ làm như vậy, tuyệt đối sẽ không lòng dạ mềm yếu, nhìn như thành thật chất phát hắn, trong lòng nhưng là có thể đọc gác đến trình độ như thế này. Biết người biết mặt nhưng không biết lòng, Tô Duệ cảm giác mình ở xem người chuyện này, còn có rất nhiều muốn học, hắn hiện tại vẫn là sẽ nhìn nhầm. Chủ yếu, vẫn là hắn quá mức dễ dàng tin tưởng người khác, cũng mới sẽ dẫn đến chuyện như vậy phát sinh, nếu như hắn đối với người hơi hơi có một chút lòng cảnh giác, cũng không sẽ xảy ra chuyện như vậy. Xét đến cùng, vẫn là Tô Duệ quá mức tin tưởng Trương thiên Văn, nhưng xem ra thành thật mẹ con Trương thiên Văn, xác thực là rất dễ dàng chờ đợi người. Không nói hắn, liền ngay cả ông thành trước cũng không nghĩ tới Trương thiên Văn sẽ làm như vậy cũng xưa nay đều chưa từng hoài nghi Trương Thiêm Văn, còn tưởng rằng là những người khác làm. Liền ngay cả ông Thành cái này người từng trải đều sẽ nhìn là người, liền đừng nói là Tô Duệ, không đơn thuần là hai người bọn họ, ở không biết chân tướng tình huống, những người khác đồng dạng là không sẽ nghĩ tới sẽ là Trương Thiêm Văn làm. Trên thực tế, ở Trương Thiêm Văn không có chính mồm thừa nhận trước, Tô Duệ cùng ông Thành đều còn ôm khả năng này là cái hiểu lầm ý nghĩ, mãi đến tận Trương Thiêm Văn chính mồm thừa nhận sau khi... Bọn họ mới triệt triệt để để bỏ đi ý nghĩ này, mới xem như là thấy rõ Trương thiên Văn là người. May là phát hiện sớm, nếu như không có sớm phát hiện tất cả những thứ này, hậu quả kia khả năng liền không thể tưởng tượng nổi, ai cũng không biết Trương Thiêm Văn cuối cùng sẽ làm tới trình độ nào. chương 932, cổ nhân thành bất ngã khi, các cụ nói cấm có sai. Liên quan với Trương Thiên Văn, Tô Duệ đã là thất vọng cực độ, cũng là không lời nào để nói. Không đúng, người làm sao sẽ không có chuyện gì. Ngươi làm sao có khả năng sẽ không có chuyện gì, ta rõ ràng đã bỏ thuốc. Trương Thiêm Văn đột nhiên kêu lên. Đối với chuyện này, Trương Thiên Văn có rất nhiều không nghĩ ra, hắn rõ ràng ở tô ruệ nước uống bên trong bỏ thuốc, tại sao hiện tại sẽ không có chuyện gì, hơn nữa còn có thể để cho thẩm châu bóng đá câu lạc bộ thu được thi đấu thắng lợi, thậm chí đá ra năm so với không thành tích đến, đây là hắn tối không nghĩ ra. Nguyên bản, Trương Thiêm Văn sẽ cho rằng tô ruệ thân thể sẽ gây go đến không cách nào tiếp tục thi đấu. Hắn bỏ thuốc phân lượng nhưng là so sánh với cuộc tranh tài nhiều hơn không ít. Vào lúc này Tô Duệ, lẽ ra nên đã sớm cả người vô lực mà đã hôn mê mới đúng, tại sao hiện tại còn có thể như vậy như người không liên quan như thế đứng, điều này làm cho Trương Thiêm Văn rất không nghĩ ra, hắn rõ ràng đều an bài xong, kế hoạch cũng sẽ phi thường thuận lợi, tại sao còn có thể phát triển trở thành bộ dáng này, này không phải kết quả hắn muốn. Nghe nói, Tô Duệ nhìn đối phương một chút sau, giơ tay lên bên trong nước, nói rằng, nói chính là cái này sao? Sau khi nói xong, hắn liền mở ra chiếc lọ, sau đó trực tiếp đem nửa bình nước toàn bộ uống sạch, sau đó đem chiếc lọ sau đó ném vào trong thùng rác, nhường Trương Thiêm Văn rất khó hiểu, này rõ ràng là vật chứng đến, tại sao hắn sẽ ném mất. Kỳ thực ngươi cho ta nước, ta cũng không có uống, một cái đều không có uống. Tô Duệ nói rằng, nghe nói như thế, Trương Thiêm Văn tâm tình có chút kích động, hô không đúng, ta rõ ràng nhìn thấy ngươi uống, hơn nữa còn uống hai lần, ngươi hiện tại nên không đứng lên nổi mới đúng. Ngươi thấy chỉ là nửa bình nước mà thôi, nhưng không có nghĩa là ta uống. Tô Duệ nói như thế. Trên thực tế, vào hôm nay Trương Thiêm Văn hai lần cho Tô Duệ đệ nước, hắn đều không có uống, một cái đều không có uống, nhưng là thừa dịp tất cả mọi người đều không chú ý, lén lút đổ đi nửa bình nước, vì là chính là khiến người ta hiểu lầm vì hắn đã uống, như vậy mới có thể để cho hung thủ lộ ra sơ sót. Mà hiện tại chứng minh, Tô Duệ làm như vậy là phi thường thành công, chí ít hoàn mỹ đã lừa gạt Trương thiên Văn mới có thể để cho Trương Thiêm Văn lộ ra sơ sót. Còn có, ngươi cho rằng ta vừa nãy nem chính là vật chứng sao. Ngươi sai rồi, đó chỉ là rất phổ thông nước mà thôi. Tô Duệ tiếp tục nói, trên thực tế, vừa nãy ta vẫn ở tham gia thi đấu, như thế nào có thời gian đi ra tìm cái này bình nước, hơn nữa ta cũng không biết là ngươi làm, liền càng không thể biết ngươi giấu ở nơi nào, xét đến cùng vẫn là ngươi có tật giật mình, mới sẽ lộ ra sơ sót. Nghe đến mấy câu này, Trương Thiêm Văn hoàn toàn rõ ràng, Cũng biết mình là bị sái, mình bị nắm mũi dẫn đi, cho tới mới sẽ nói ra nhiều như vậy gây bất lợi cho chính mình sự tình. Có thể nói, nếu như ngươi vừa nãy tiếp tục làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, làm làm chuyện gì đều không có phát sinh, ta liền không thể tìm ra chân tường đến. Vĩnh viễn cũng không biết là ngươi làm, nhưng ngươi có tật giật mình, lén lút chạy tới hủy diệt chứng cứ, trái lại nhường ta nắm lấy cơ hội. Chuyện đến nước này, Tô Duệ cũng cảm thấy không có cái gì tốt thẳng dấu. Nghe nói. Trương Thiêm Văn càng là lửa dẫn ngút trời, chuẩn bị đi cướp trên đất chìa khóa, nhưng nhưng là bị Tô Duệ giành trước bắt được. Mắt thấy chìa khóa không bỏ ra nổi đến, Trương Thiêm Văn cũng không biết là từ nơi nào bắt được một cây tiểu đao, liền như thế đâm hướng về Tô Duệ, hơn nữa ra tay phi thường lòng dạ độc ác, trực tiếp hướng về muốn hại, chỗ yếu đi, nói rõ là muốn giết người chẳng thế. Ngay ở vông thành muốn hô ra Tô Duệ cẩn thận thời điểm, Trương Thiêm Văn đã bị Tô Duệ đá một cái bay ra ngoài, căn bản không thể thương tổn được hắn. chỉ có điều Vào lúc này Trương Thiêm Văn đã là vò mẹ không sợ Đức một bò lên, liền đem trong tay dao găm đâm hướng về cách hắn gần nhất Vông Thành, nhìn dáng dấp là đã hoàn toàn mất đi lý trí. Có điều, ngay ở Vông Thành cũng bị thương tổn được thời điểm, Tô Duệ đúng lúc ném một con cái ghế lại đây, vừa vặn đập trúng Trương Thiêm Văn tay, cũng làm cho tiểu đao bay ra ngoài, sau đó lại tiến lên chế phục đã bị thương Trương Thiêm Văn, để cho không cách nào tiếp tục hại người. Đang lúc này, cảnh sát cũng vừa tốt chạy tới, đúng lúc đã không chế hiện trường cũng khống chế lại Trương Thiêm Văn, ngay lập tức cho mang theo cổ tay, phóng ngừa đối phương lại hại người. Tiếp đó, ở Tô Duệ nhắc nhở dưới, cảnh sát tiếp nhận chìa khóa, mở ra Trương Thiên Văn cất giữ quỹ, ở bên trong phát hiện hai bình nước, đều là thiếu mất một nửa. Chính là Trương Thiên Văn trước cho Tô Duệ nước uống, qua đi đều bị hắn thu vào cất giữ quỹ. Trừ hai bình nước bên ngoài, còn phát hiện hai tấm cạt ngân hàng, cũng cùng nhau bị cảnh sát mang đi, mà Trương Thiêm Văn cũng đồng dạng là bị mang đi thẩm tra. Cho tới Tô Duệ cùng ông Thành cùng theo cùng đi, bọn họ còn muốn đi lấy khẩu cung, cùng với cung cấp chính mình bản thân biết manh mối. Dù sao, chuyện này không bình thường, AFC Champions League trận chung kết bên trong xảy ra chuyện như vậy, ảnh hưởng là phi thường đại, thêm vào Tô Duệ thân phận lại cực kỳ đặc thù, này càng là tiến một bước mở rộng ảnh hưởng, điều này làm cho Thẩm Châu thị ngành công an cực kỳ coi trọng, đem chuyện này coi như là gần đây quan trọng nhất vụ án đến thẩm lý. Ở sau khi chép xong khẩu cùng, Tô Duệ rời đi cục cảnh sát thời điểm, đã biết rồi một ý chuyện Đầu tiên, có thể xác định chính là Trương Thiêm Văn xác thực là ở Tô Duệ nước uống bên trong bỏ thuốc, đồng thời đã không ngừng làm một lần. Ở trên tràng thời điểm tranh tài, Trương Thiêm Văn cũng đã làm như vậy qua. Cái này cũng là tại sao hắn ở thời điểm tranh tài, lại đột nhiên vô lực nguyên nhân, chính là thuốc quan hệ. Ở nửa đầu trận đấu thời điểm, Tô Duệ đột nhiên vô lực, chính là uống nước xong quan hệ, ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, dược lực sắp hết thời điểm, Trương Thiêm Văn lại cho hắn uống loại nước này, mới dẫn đến tình huống của hắn sẽ tiếp tục chuyển biến xấu mà dẫn đến cuối cùng lực kiệt, trực tiếp hôn mê ở sân bóng, tất cả những thứ này đều là thuốc quan hệ, mà không phải thân thể của hắn xảy ra vấn đề. Mà vào hôm nay thi đấu bên trong, Trương Thiêm Văn lại dở lại cho cũ, chuẩn bị tiếp tục cho hắn bỏ thuốc, đồng thời đồng dạng là bỏ thuốc hai lần. Chỉ có điều, lần này Tô Duệ có lòng cảnh giác, không có uống mặc cho hàng nguyên liêu, càng không có uống xong Trương Thiêm Văn cung cấp nước, lúc này mới không có bị lửa, nhưng có thể khẳng định chính là, nếu như hắn uống này nước, Tình huống là có thể so với trên cuộc tranh tải càng thêm gay go. Bởi vì, lần này Trương Thiên Văn là hạ xuống trùng dược, thậm chí sẽ đối với Tô Duệ thân thể tạo thành không thể nghịch chuyển phá hoại, từ đây lưu lại vô lực di chứng về sau, đây chính là sẽ trực tiếp phá hủy hắn tiền đồ. Ở biết sau chuyện này, Tô Duệ cũng không khỏi cảm thấy nghĩ mà sợ cùng vui mừng, hắn cũng không nghĩ tới Trương Thiên Văn sẽ độc ác đến trình độ như thế này, này không chỉ có riêng là vì lên sân khấu tham gia thi đấu, mà là ôm phá hủy ý nghĩ của hắn làm. Đây chính là phi thường ác độc nhân tài làm được đi ra. Cũng còn tốt chính là, cuối cùng hắn có phát hiện, cũng không có uống xong này nước, mới may mắn không có chuyện gì. Đây chính là hắn cảm thấy vui mừng nguyên nhân. Xem ra, Trương Thiêm Văn ác độc, vượt qua tô rệ trước tưởng tượng, biết đến rũ nhiều, liền càng cảm thấy Trương Thiêm Văn người này đáng sợ, nhường hắn không khỏi cảm thán lòng người hiểm ác, ra ngoài ở bên ngoài, không cẩn thận là không được. long hại người không thể có, nhưng nên có tâm phòng bị người, cổ nhân thành bất ngã khi. Các cụ nói cấm có sai. chương 933, từ hoành hoa bị tóm. Liên quan với Trương Thiêm Văn hành động, Tô Duệ cũng coi như là hiểu rõ cái đại khái. Trương Thiêm Văn có thể làm được trình độ như thế này, có thể ác độc như vậy, vẫn là ngoài ý muốn, rõ ràng xem ra là thành thật một. Có điều, chính là bởi vì Trương Thiêm Văn xem ra phi thường thành thật chất phác, hắn hình tượng làm cho người ta mang đến lừa dối là phi thường đại, mới nhường Tô Duệ không có phát hiện hắn ác độc, cũng sẽ không có cảnh giác hắn cho tới nhường hắn có cơ hội hạ thủ. Có thể nói, lần thứ nhất bỏ thuốc, Trương Thiêm Văn vẹn vẹn chỉ là vì để cho Tô Duệ không có cơ hội trên cuộc tranh tài, vì để cho Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ thua. Nhưng lần thứ hai bỏ thuốc, sự tình liền không phải đơn giản như vậy, Trương Thiêm Văn hoàn toàn là muốn phá hủy Tô Duệ, bỏ thuốc phân lượng, đã đủ để phá hủy một cầu thủ thân thể, lưu lại không thể cứu lại di chứng về sau, cả đời đều có khả năng chịu ảnh hưởng, không chỉ vận động cuộc đời triệt để kết thúc thậm chí ngay cả cuộc sống của người bình thường đều qua không được. Nếu như là phổ thông vận động viên, uống loại nước này, cái kia vận động cuộc đời trên căn bản liền kết thúc, hơn nữa sau lần đó một đời đều sẽ bởi vì di chứng về sau mà không cách nào trải qua cuộc sống của người bình thường, nửa đời sau khẳng định là sẽ vô cùng thê thảm. Liên quan với loại này hậu quả, Trương Thiên Văn không thể không biết, vậy hắn còn làm như vậy, liền có thể nói rõ hắn xác thực là hướng về phía cái mục đích này mà làm. Hơn nữa, Trương Thiên Văn làm không chỉ là một lần Và hôm nay thi đấu bên trong, hắn nhưng là trước sau cho Tô Duệ cung cấp hai lần như vậy nước, ác độc có thể thấy được chút ít, hoàn toàn là ôm phá hủy Tô Duệ mục đích mà đến. Tô Duệ không cho là Trương Thiêm Văn vẹn vẹn chỉ là vì có cơ hội trên cuộc tranh tài, liền sẽ làm như vậy, khẳng định là có những nguyên nhân khác. Coi như, Trương Thiêm Văn lại khát vọng lên sân khấu tham gia thi đấu, nhưng cũng không đến nỗi làm ra chuyện như vậy, nhất định là có những nguyên nhân khác, hoặc là nói làm như vậy, có thể để cho hắn thu được rất lớn lợi ích mới sẽ làm hắn bí quá hóa liệu không tiếc làm ra loại này hủy một đời người sự tình. Mà cảnh sát bước đầu điều tra kết quả, cũng chứng minh điểm này. Ở trương thiêm văn cất giữ trong quầy tìm tòi ra hai tấm cạt ngân hàng, mở tài khoản mọi người không phải trương thiêm văn, mà là có một người khác, hơn nữa hai tấm trong thẻ, một tấm là 2 triệu, mặt khác một tấm là 3 triệu, thu về đến chính là 5 triệu, cái này cũng là trương thiêm văn bí quá hóa liệu trọng yếu nguyên nhân. Đối với nhất lưu cầu thủ tới nói, 5 triệu cũng không thể xem là thiếu. Mà đối với Trương Thiêm Văn như vậy cầu thủ tới nói, này càng là rất lớn một bút con số, rất có thể cả đời đều kiếm lời không tới nhiều tiền như vậy, hiện tại nhưng là chỉ cần làm một chuyện là có thể bắt được nhiều tiền như vậy, hơn nữa này rất có thể chỉ là tiền đặt cọc, sự tình thành sau khi còn có thể thu được mặt khác một khoản tiền, vậy dĩ nhiên là khả năng không tiếc mạo hiểm đi làm như vậy, này rất có thể chính là nguyên nhân chủ yếu nhất. Cái gì say mê bóng đá, cái gì khát vọng trên cuộc tranh tài, cái gì tô duệ ở đội bóng Liền không có cơ hội trên cuộc tranh tài, những lý do này đều là giả tạo, xét đến cùng vẫn là vì lợi ích, vì được tiền. Ở cha ra số tiền kia sau, liền có thể xác định Trương Thiêm Văn chính là vì số tiền kia mà làm như vậy. Đơn giản điểm tôi nói, chính là Trương Thiêm Văn bị tiền thu mua, mới sẽ cho Tô Duệ bỏ thuốc, mà chính hắn cũng thừa nhận điểm này, đồng thời cũng cung cấp mạc hậu giả manh mối. Đối với không phải chuyên nghiệp tội phạm tới nói, cảnh sát muốn để cho nói ra sở hữu manh mối, vẫn có rất nhiều loại biện pháp. Đặc biệt trường thiêm văn tâm lý này tố chất người không tốt, càng là dễ dàng để cho nói ra sở hữu biết đến sự tình. Vì lẽ đó, cảnh sát rất nhanh sẽ nắm giữ một chút manh mối, có thể nhờ vào đó tìm ra mạc hậu giả. Bước đầu hoài nghi chuyện này mạc hậu giả là cùng một người có quan hệ, người này còn đã từng là hoa quốc đội bóng đá chủ soái cũng chính là từ hoành hoa. Từ hoành hoa đã từng là đội bóng quốc gia chủ soái bởi vì đội bóng quốc gia thành tích không lý tưởng, mà đối mặt tan học tình cảnh. Sau nhân Tô Duệ gia nhập đội bóng quốc gia, mà nhường đội bóng quốc gia thành tích có tăng lên rất nhiều, cũng làm cho Từ Hoành Hoa giải trừ lại khóa nguy hiểm. Nhưng Từ Hoành Hoa nhưng không có quý trọng cơ hội lần này, còn muốn muốn lấy quyền mưu tư, cùng với thông qua trong tay quyền lợi đến khống chế Tô Duệ, nhưng không có thành công mà ghi hận trong lòng, cố ý nhằm vào hắn, cho tới mặt sau phát sinh nhiều vô cùng sự tình, tỉ như không cho Tô Duệ tham gia thi đấu. Còn đem trách nhiệm đều lùi đến trên người hắn, muốn đem hắn bước đi. Cuối cùng... Từ hoành hoa nhưng là sự việc đã bại lộ, gây nên liên đoàn bóng đá điều tra, mà bị đá ra đội bóng quốc gia, không lại phụ trách đội bóng quốc gia chủ soái Có thể nói, chuyện này, tuy rằng xem như là từ hoành hoa tự làm tự chịu, nếu như hắn không có lạm dụng quyền lực, lấy quyền nưu tư, cũng không đến nỗi rơi xuống một thảm như vậy kết cục, nhưng ở mức độ rất lớn, vẫn là cùng Tô Duệ không thể rời bỏ quan hệ. Nếu như không phải Tô Duệ, từ hoành hoa cũng không đến nỗi làm nhiều chuyện như vậy, cuối cùng mới ép không được. Cái khác cầu thủ không đến nỗi nhường hắn chật vật như vậy, cũng không có cách nào nhường hắn tan học, dù cho là tan học, hắn cũng có thể rất thể diện rời đi, như thế có thể đi cái khác đội bóng đảm nhiệm chủ soái đãi ngộ vẫn là không thấp, mà không phải là bị liên đoàn bóng đá điều tra, danh tiếng cũng triệt đề xú. Liên quan với từ hoành hoa sau khi tan lớp trải qua, tô rệ cũng không rõ ràng lắm, cũng không có cố ý đi tìm hiểu qua. Dù sao, ở trong mắt hắn, còn thật không có đem từ hoành hoa để ở trong lòng. Cho rằng loại này tiểu nhân là không cần nhớ ở trong lòng, tự nhiên cũng sẽ không tiêu tốn thời gian cùng tâm tư đi điều tra một bại tướng dưới tay tâm tích, sẽ không chuyên môn đi tìm hiểu đối phương tình huống. Chỉ có điều, Tô Duệ vẫn có nghe người ta nói qua, từ khi từ hoành hoa sau khi ta lớp, sẽ không có tốt bóng đá câu lạc bộ đồng ý mời mọc cái này phong bình không tốt huấn luyện viên, cuối cùng chỉ có thể đi tới một nhánh không có danh tiếng câu lạc bộ đảm nhiệm chủ xoái, nhưng cuối cùng hay là bởi vì tuân ra bê bối mà bị cái này câu lạc bộ đá ra đi, giải trừ sở hữu quan hệ hợp tác. Cuối cùng, từ hoành hoa chỉ có thể đi một nhà không phải rất tốt tiểu học đảm nhiệm giáo viên thể dục so sánh hắn đã từng vị trí, này không thể nghi ngờ là phi thường thê lương kết cục Nhưng tất cả những thứ này đều là từ hoành hoa gieo gió gật bão, cùng tô rệ là không hề có một chút quan hệ, người sau cũng không cần hổ thẹn, cũng sẽ không bất an, càng sẽ không đi thay đổi cái gì, hắn sẽ không đi bỏ đá xuống giếng, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không đi giúp đối phương. Dưới cái nhìn của hắn, chuyện này liền như vậy kết thúc liền tốt nhất, hắn cũng sẽ không đi quan tâm đối phương tình huống, chỉ cho là không nhận ra người nào hết người, cuối cùng là mãi mãi cũng sẽ không có gốc mắc. Có thể bây giờ nhìn lại, sự tình cũng sẽ không như tô rể nghĩ tới thuận lợi như vậy, hắn vẫn là không thể tránh khỏi cùng từ hoành hoa có gốc mắc. Trương Thiêm Văn bỏ thuốc chuyện này, căn cứ điều tra kết quả, cuối cùng nhưng là cùng từ hoành hoa có quan hệ, rất có thể chính là từ hoành hoa sai khiến Trương Thiêm Văn làm như vậy. Cứ việc. Chuyện này vẫn không có xác định, nhưng căn cứ Trương thiêm văn khẩu cùng, nhưng là rất có thể là tình huống như thế. Khi chiếm được cái này manh mối sau, cảnh sát lúc này hành động, lập tức đi từ Hoành Hoa ra, cùng với hắn nhậm chức trường học đi tìm hắn, kết quả lại phát hiện không ở, cuối cùng là ở phi trường tìm tới hắn. Nếu như cảnh sát lại muộn nửa giờ, từ Hoành Hoa khả năng sẽ ngồi lên phi cơ xuất ngoại, vậy thì rất khó lại bắt được đối phương. Căn cứ từ Hoành Hoa giải thích, hắn là muốn xuất ngoại du lịch, đây là chuyện rất bình thường. Nhưng lại thiên là thời gian này, cái kia đã đang giá hoài nghi dụ ý, điều này khiến người ta rất dễ dàng liên tưởng đến là chạy án. Mặc kệ như thế nào, từ hoành hoa là bị cảnh sát mang đi, bắt đầu tiếp thu điều tra. chương 934, ai là kẻ điều khiển sau hậu trường? Liên quan với chuyện này, Tô Duệ cũng không khỏi cảm thấy đau đầu lên. Nguyên bản, hắn cho rằng đây chỉ là một cái chuyện rất nhỏ, chỉ là Trương thiên văn đấu kỵ bỏ thuốc sự tình. Nhưng bây giờ nhìn lại, Từ Trương Thiêm Văn hai tấm cạt ngân hàng có 5 triệu, mà lại liên lụy đến từ hoành hoa trên người, chuyện này liền không phải đơn giản như vậy. Đầu tiên, Trương Thiêm Văn là không thể có 5 triệu, mà này 5 triệu cũng xác thực không phải hắn, căn cứ hắn cầu cung, này 5 triệu đều là từ hoành hoa cho, hơn nữa thuốc cũng là từ hoành hoa cung cấp, mục đích chính là nhường hắn bỏ thuốc hại người, này 5 triệu chính là hảo sự phí. Đương nhiên, đây chỉ là Trương Thiêm Văn phiến diện chi tử, sự tình là không phải là cùng từ hoành hoa có quan hệ. Hiện tại vẫn không có định luận. Chỉ là Trương Thiên Văn sẽ như vậy nói, tuyệt đối cũng sẽ không vô duyên vô cớ, dù sao người trước cũng không cho là từ Hoành Hoa, coi như muốn liên lụy những người khác Hạ Thủy, cũng không thể tìm một hoàn toàn kẻ không quen biết. Từ Hoành Hoa chỉ là đội bóng quốc gia trước chủ sói, có thể không phải thẩm châu bóng đá câu lạc bộ chủ sói, trước cùng Trương Thiên Văn nhưng là không hề có quen biết gì, cũng không tồn tại bất kỳ quan hệ gì, có thể nói hai người trước lúc này chính là hộ kẻ không quen biết. Mà hiện tại Trương Thiêm văn khẩu cung, nhưng là trực tiếp chỉ về từ hoành hoa, muốn nói người sau là hoàn toàn không cô vô duyên vô cớ bị liên lụy, vậy thì quá vô nghĩa. Quan trọng nhất chính là, từ hoành hoa ở sự tình phát sau ngay lập tức, liền chuẩn bị muốn xuất ngoại, cảnh sát vẫn là ở phi trường mới năm lấy hắn, này càng là nói rõ hắn có thể là có tật giật mình, nếu không, nhiều như vậy tháng ngày một mực không xuất ngoại, một mực ngay hôm nay xuất ngoại, này đã đáng giá khiến người ta hoài nghi. Vì lẽ đó... Từ hoành hoa cùng chuyện này là hoàn toàn không có quan hệ, đây là không thể, hắn ở trong đó khẳng định là đóng vai một chút nhân vật, không thể là không hề có một chút quan hệ. Làm chuyện này liên lụy đến từ hoành hoa trên người sau, Tô Duệ liền cảm thấy sự tình trở nên phức tạp nhiều, chân tướng liền không phải như vậy dễ dàng tra được. Nguyên lai, hắn suy nghĩ chân tướng, chỉ là một điểm nhỏ của tảng bằng chìm mà thôi, mà sau khẳng định còn có càng nhiều chân tướng, vẫn không có ít lộ ra, có thể sẽ liên lụy đến càng nhiều người trên người cũng là càng ngày càng phức tạp. Từ Tô Duệ cùng Từ Hoành Hoa quan hệ mà nói, người sau là có thể làm như vậy. Đối với Từ Hoành Hoa tới nói, chỉ cần có cơ hội, hắn khẳng định là rất muốn trí Tô Duệ vào chỗ chết, đối với hắn đã sớm hận thấu xương, chuyện gì đều có khả năng làm được đi ra. Thế nhưng, nếu như nói Từ Hoành Hoa là cuối cùng làm chủ người, là tất cả âm mưu bắt đầu, cái kia Tô Duệ là cái thứ nhất không tin. Bởi vì Từ Hoành Hoa trừ là một quyền lực muốn cực sâu người bên ngoài, vẫn là một của nặng hơn người người. Không có lợi ích sự tình, hắn bình thường là không làm, hơn nữa còn muốn hắn hoa chuyện tiền bạc, hắn càng sẽ không đi làm. Trương Thiêm Văn thu được 5 triệu, tiền này có thể là từ hoành hoa giao cho hắn, nhưng tuyệt đối không phải từ hoành hoa tiền. Bởi vì, từ hoành hoa là không thể lấy ra số tiền này, không phải không bỏ ra nổi đến, mà là hắn không thể sẽ nắm tiền của mình đến sai khiến Trương Thiêm Văn cho tô Duệ bỏ thuốc, hắn là không sẽ cam lòng dùng tiền của mình đến hại người. Ở bài trừ điểm này sau. Đó chỉ có thể nói từ hoành hoa cho Trương Thiêm Văn tiền, không phải chính hắn, mà là những người khác giao cho hắn, sau đó sẽ thông qua trong tay hắn, lại giao cho Trương Thiêm Văn, dùng để thu mua Trương Thiêm Văn tới đối phó Tô Duệ. Nay vừa đến, vấn đề liền xuất hiện, cái kia là ai ra số tiền kia. Đối với từ hoành hoa tới nói, vẫn luôn là không lợi không dậy sớm nổi, vậy nói rõ chuyện không có lợi, hắn là sẽ không làm, Trương Thiêm Văn cũng có thể thu được nhiều tiền như vậy, vậy hắn bắt được tay, là tuyệt đối chỉ nhiều không ít tối thiểu cũng sẽ cùng từ hoành hoa như thế, đều là thu được 5 triệu. Cứ như vậy, trước sau số tiền này liền vượt qua ngàn vạn, hơn nữa này vẫn là sự tình không thành trước cho, cái kia rất có thể sau khi chuyện thành công, còn có thể lấy thêm đến tiền. Mà như vậy vừa phân tích, sau lương dùng tiền thu mua trường thiên văn cùng từ hoành hoa người, khả năng liền thật không đơn giản, chí ít là không thiếu tiền. Có điều, quay đầu một muốn, này kẻ điều khiển sau hậu trường sở dĩ sẽ dùng tiền đến thu mua từ hoành hoa cùng Trương thiên văn. Đơn giản chính là không muốn để cho Tô Duệ có thể tiếp tục tham gia thi đấu. Xét đến cùng chính là không muốn để cho Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ thắng lợi. Có thể hiểu như vậy, Tô Duệ tồn tại, hoặc là Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ thắng lợi, sẽ dính dáng đến mấy người lợi ích, động một chút người bánh gạ tổ, vì là bảo đảm lợi ích của chính mình không bị ảnh hưởng. Những người này ở trong liền có thể dùng tiền đến thu mua trương thiên văn cùng từ hoành hoa, chỉ cần nhường Tô Duệ không cách nào tiếp tục tham gia thi đấu. Cái kia thẩm châu bóng đá câu lạc bộ liền không thể thu được thắng, mà mục đích của bọn họ cũng đã đến. Chỉ có điều, cái này nhìn như phạm vi thu nhỏ lại rất nhiều, nhưng cũng không phải như vậy một chuyện. Đọc trái tim đen đú ám chuyện bớ. IHTTPE, chòe nụ ạ toài bởi vì, chuyện này liên lụy đến người và quá nhiều thế lực quá hơn nhiều, sẽ bị ảnh hưởng đến người, không đơn thuần là thẩm châu bóng đá câu lạc bộ thi đấu đối thủ đơn giản như vậy, còn có rất đỏ gì ít tương quan người, mà những thứ này đều là có hiểm nghi. Thậm chí là không đơn thuần là quốc nội, cũng có thể tới tự với đất nước ở ngoài thế lực. Nguyên nhân chính là như vậy, Tô Duệ mới sẽ cảm thấy đau đầu, mới sẽ cho rằng chuyện này không có đơn giản như vậy. Chuyện này ở biến phức tạp sau khi, muốn điều tra ra sở hữu chân tướng, liền không phải nhẹ nhõm như vậy, cũng không phải như vậy dễ dàng. Cuối cùng, Tô Duệ cảm giác mình muốn biết chân tướng, cũng chỉ có thể từ từ hoành hoa cùng Trương thiên Văn hai người ra tay, chỉ có thông qua bọn họ, mới có thể biết chân chính kẻ điều khiển sau hậu trường. Trương Thiêm Văn bên này, vẫn luôn là từ hoành hoa ở liên hệ, tiền cùng thuốc đều là người sau cung cấp, cũng không có cơ hội tiếp xúc sau lưng làm chủ người, từ hắn nơi này đã đào móc không ra cái gì đầu mối hữu dụng, chỉ có thể điều tra tới đây. Có thể nói, từ hoành hoa xem như là duy nhất chỗ đột phá, muốn biết chân tướng, hắn là đầu mối duy nhất. Bởi vì, từ hoành hoa mới phải cùng những người này tiếp xúc, chỉ có hắn mới có thể biết kẻ điều khiển sau hậu trường là ai, cũng chỉ có từ hắn nơi này, mới có thể tìm được manh mối. Cuối cùng vạch Trần Sở hữu chân tướng. Nhưng này Từ Hoành Hoa miệng còn là phi thường cứng, đang bị nắm đến đệ một ngày bên trong, vẫn kiên trì chính mình chuyện gì đều không có làm, chính mình cũng là oan uổng. Sau đó, đi ngang qua 48 giờ thẩm vấn sau khi, Từ Hoành Hoa mới dần dần nhả ra, không còn là biểu thị chính mình là vô tội, mà là bắt đầu thừa nhận một cái chuyện, nhưng vẫn kiên trì chính mình là bị đầu độc, cũng không biết chân tướng. Mãi đến tận cuối cùng, vì cho mình tranh thủ một tự thú giảm hình phạt, Từ hoành hoa mới bắt đầu cung cấp một ít đầu mối hữu dụng, mới nhường cảnh sát có thể tiếp tục điều tra được. Có điều, căn cứ từ hoành hoa cung cấp manh mối, nhưng là phát hiện sự tình là càng ngày càng không đơn giản, liên lụy đến người là càng ngày càng nhiều, hơn nữa này càng điều tra được, liền càng là khó bề phân biệt, rất khó tìm ra chân chính kẻ điều khiển sau hậu trường. chương 935, tự mình làm bậy thì không thể sống được. Ở từ hoành hoa khẩu cung bên trong, Tô Duệ cảm thấy muốn tìm ra chủ sự sau màn. Sợ là sẽ không như vậy dễ dàng Bởi vì, từ hoành hoa cung cấp khẩu cung bên trong Manh mối xác thực là không nhiều Chỉ là thừa nhận tiền là hắn cho Trương thiên Văn Thuốc cũng là hắn cung cấp Nhưng số tiền này cùng thuốc Là từ đâu tới đây Từ hoành hoa chỉ nói là có người giao cho hắn Nhưng cũng là không nói ra được là ai Hòa giải nước ngoài có quan hệ Cũng là liên lụy đến ngoại cảnh Thế lực, chuyện này thì càng thêm phức tạp Đương nhiên, này có thể là từ hoành hoa Vì ẩn giấu một ít chuyện hoặc là vì là mấy người ẩn giấu mà cố ý cung cấp giả manh mối đến che đậy cảnh sát, không bài trừ khả năng này. Nhưng những câu nói này độ tin cậy vẫn là không thấp, hắn khả năng xác thực là không biết sau lưng kẻ điều khiển sau hậu trường, chỉ là lấy tiền làm việc mà thôi. Bình thường tới nói, làm người sau lưng này, thông qua từ hoành hoa này một mối liên hệ đến thu mua trương thiên văn, cái kia chính là vì không để người ta biết thân phận của hắn, cái kia thông qua một ít thủ đoạn đến cùng từ hoành hoa liên hệ, mà không bại lộ thân phận của chính mình cũng là đại có thể. Thấy tiền sáng mắt từ hoành hoa, đang nhìn đến tiền sau, cũng khả năng thì sẽ không đi thăm dò, coi như đi thăm dò cũng tra không ra nguyên cơ đến. Làm Tô Duệ biết số tiền này là đến từ chính ngoại cảnh, là nước ngoài thế lực cung cấp sau, hắn liền biết chân tướng là rất nan giải mở ra, mà muốn tìm ra kẻ điều khiển sau hậu trường, cái kia là phi thường khó khăn. Coi như, có thể tìm được kẻ điều khiển sau hậu trường, nhưng đối với mới không thừa nhận, cũng như thế là không triệt, nhiều nhất cũng chỉ là khiển trách hai câu bạn không làm gì được đối phương, bởi vì không phải cùng một cái quốc gia, vậy thì rất khó thông qua quan phương lực lượng đến làm cho đối phương trả giá thật lớn, chịu đến nên có trừng phạt. Nguyên nhân chính là như vậy, Tô Duệ cũng không hy vọng, này có thể điều tra ra kết quả gì đến đến rồi, cuối cùng khẳng định là sống chết mặc bay. Có điều, hắn hoài nghi chuyện này là cùng Đu Bã Nạ Lỷ có quan hệ, toàn bộ sự việc đều có khả năng là Đu Bã Nạ Lỷ sau lưng kim chủ làm ra đến, là vì để cho Đu Bã Nạ Lỷ câu lạc bộ thắng lợi mới sẽ coi hắn là làm mục tiêu chủ yếu. Mặc kệ như thế nào, Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ có thể thắng lợi chủ yếu nhân tố, vẫn là Tô Duyệt quan hệ, không có hắn, Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ liền rất khó đá thăng cái khác đội bóng. Vì lẽ đó, chỉ cần coi hắn là làm mục tiêu, có thể để cho hắn không tham gia thi đấu, cái kia Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ liền rất khó thắng, mục đích cũng là đạt đến, vậy hắn xác thực là rất có thể trở thành mục tiêu, hầu như tất cả mọi người đều sẽ coi hắn là làm mục tiêu thứ nhất. Về phần tại sao sẽ hoài nghi là đu bá nạ lỷ câu lạc bộ làm, chủ yếu chính là AFC Tram Tion trận chung kết, thẩm châu bóng đá câu lạc bộ cùng đu bá nạ lỷ câu lạc bộ chính là to lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Nếu như thẩm châu bóng đá câu lạc bộ thua, thu lợi to lớn nhất chính là đu bá nạ Lỉ câu lạc bộ, cũng là có thể thu được quán quân. Đương nhiên, đây chỉ là một suy đoán mà thôi, cũng không nhất định là đu bá nạ lỷ câu lạc bộ làm, chỉ có thể nói đu bá nạ lỷ câu lạc bộ có hiểm nghi Nhưng không có chứng cứ trước, cũng không thể nói là đù bã nạ lỷ câu lạc bộ làm, cái khác câu lạc bộ cũng như thế sẽ có hiểm nghi. Chỉ có điều, tô rễ là sẽ không bởi vì chuyện này còn có kẻ điều khiển sau hậu trường, sẽ đối với từ hoành hoa cùng trương thiêm văn xử lý quan hồng, là có thể không tính đến bọn họ hành động. Mặc kệ có hay không kẻ điều khiển sau hậu trường đều tốt, đều xóa đi không được trương thiêm văn cùng từ hoành hoa những việc làm, dụng tâm của bọn họ cũng xác thực là phi thường áp độc, bọn họ phi thường rõ ràng loại này thuốc chỗ hỏng nhưng vẫn là như vậy làm, này đã nói rõ dụng tâm của bọn họ hiểm ác, hơn nữa đều biến thành hành động, vậy dĩ nhiên muốn trả giá thật lớn đến, không thể liền như vậy không có chuyện gì. Đối với chuyện này, coi như Tô Duệ không hề làm gì, chỉ cần hắn không chấp nhận điều giải, còn có lượng lớn người vì hắn ra mặt, nhất định sẽ làm cho Từ Hoành Hoa cùng Trương Thiêm Văn trả giá thật lớn. Dù sao, hắn hiện tại nhưng là rất nhiều người trong mắt bánh bao, là thẩm châu bóng đá câu lạc bộ to lớn nhất bà bối. Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ là sẽ không để cho Tô Duệ được quan ức, mà sau lưng nhà tài trợ cũng tuyệt không cho phép đội bóng như thế một đỉnh cấp cầu thủ bị người hâm hại. Còn có Thẩm Châu thị cục thể dục, cùng với xương chẩm liên đoàn bóng đá cũng sẽ không ngồi yên không để ý đến. Tất nhiên sẽ đối với chuyện này tạo áp lực, còn Tô Duệ một công đạo, nhường một ít phần tử bất hợp pháp trả giá thật lớn. chí ít trương thiêm văn cùng từ hoành hoa thì sẽ không bị dễ tha. Vì lẽ đó, coi như Tô Duệ không làm cái gì cũng tốt Trương Thiêm Văn cùng Từ Hoành Hoa kết cục cũng không tốt được, này đều xem như là hình sự tội. Hơn nữa Trương Thiêm Văn không chỉ nhiều lần bỏ thuốc, cuối cùng ở sự tính phát sau, còn cầm đau hại người, cứ việc không có thực hiện được, nhưng nghiêm trọng một điểm, cũng có thể tính là giết người chưa thoại, mà hắn lúc đó cũng xác thực là lên sát âm, mấy tội cũng phạt, cái kia lao ngục thai ương khẳng định là thiếu không được, hơn nữa khả năng còn muốn ngồi trên không thiếu niên. Cho tới Từ Hoành Hoa, khẳng định cũng không đi nơi nào, vốn là đang tiếp thu điều tra. Trước ở đội bóng quốc gia đều vẫn không có bị thanh toán, hiện tại lại trên quả chuyện này, trước những việc làm, cũng nhất định sẽ bị người toàn bộ điều tra ra được, nói không chắc hậu quả so với Trương Thiêm Văn còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm, khả năng lao ngục thai ương còn muốn càng lâu một chút. Quan trọng nhất chính là, Tô Duệ là không thể tiếp thu điều chế, cũng không muốn bất kỳ bồi thường, cái kia từ Hoành Hoa cùng Trương Thiêm Văn không thể được lượng giải, cái kia liền không thể được giảm hình phạt, bị hình phạt, khẳng định là xử nặng. Liên quan với từ Hoành Hoa cùng Trương Thiêm Văn kết cục sẽ như thế nào, coi như thê thảm đến đâu, Tô Duệ cũng sẽ không có nửa điểm đồng tình, chỉ sẽ cảm thấy hả dợ, bởi vì này đều là bọn họ có tội thì phải chịu, bất luận ngồi bao lâu lao đều tốt, cái kia đều là bọn họ tự làm tự chịu, không hoán được người khác, càng không cần đồng tình bọn họ. Thiên làm bậy còn có thể thứ, tự mình làm bậy thì không thể sống được, từ Hoành Hoa cùng Trương Thiêm Văn lúc đó làm như vậy thời điểm, liền phải làm tốt chịu đựng những này đánh đổi chuẩn bị tâm lý hiện tại này đều là bọn họ tự tìm. Hơn nữa, Trương Thiêm Văn cùng từ Hoành Hoa cho Tô Duệ hạ dược vật, cái kia có thể không phải phổ thông thuốc, phân lượng một đại, đó là sẽ đối với người thân thể tạo thành trung thân ảnh hưởng, lưu lại di chứng về sau có thể sẽ ảnh hưởng một đời, nghiêm trọng thời điểm, có thể sẽ nhường người không thể bình thường sinh hoạt, nghề nghiệp cuộc đời càng là liền như vậy kết thúc, như thế độc thuốc, bọn họ nhưng là có thể lại nhiều lần làm, có thể thấy được là có cỡ nào ác độc. Đối với như vậy để tâm hiểm ác người có bất kỳ đồng tình đều là phi thường ngu xuẩn, hoàn toàn là không cần đồng tình, đây là bọn hắn có tội thì phải chịu. Tô Duệ xem như là một người tốt, nhưng tuyệt đối sẽ không là một lạm người tốt, càng sẽ không biết rõ ràng đối phương ở hại chính mình, còn có thể làm được lấy đức báo hoán, đây là không thể, đối với chuyện như thế này, hắn là sẽ không lòng dạ mềm yếu. Lúc đó, hắn không có đối với từ hoành hoa đổi tận giết tuyệt, đã xem như là một cái sai lầm. Đối với loại này sai lầm, Tô Duệ là không hy vọng lần thứ hai phát sinh, Cũng sẽ không để cho Từ Hoành Hoa cùng Trương Thiêm Văn tránh được pháp luật trừng phạt. Nói tóm lại, hắn không thông suốt qua chính mình năng lượng đến nhường Từ Hoành Hoa cùng Trương Thiêm Văn hình phạt tăng thêm, nhưng cũng sẽ không đối với bọn họ lấy xử lý quan hồng, mà là tất cả giao cho cảnh sát cùng pháp luật, tranh thủ một tối công đạo xử lý. chương 936, xa xa khó vời gặp lại. Ở Từ Hoành Hoa nhận tội sau, chuyện này coi như là có một kết thúc. Làm Tô Duệ biết chuyện này cùng nước ngoài dính líu quan hệ sau. Sẽ không có như vậy dễ dàng cháy nhà ra mặt chuột, coi như có thể tra ra chân tướng, cũng tất nhiên là cần muốn tiêu tốn thời gian dài đi điều tra, hơn nữa cũng không nhất định có kết quả. Dù sao, một ít chạy trốn tới nước ngoài tội phạm, quốc nội bên này đều rất khó đem đối phương trói lại, chí ít là cần thời gian rất lâu nỗ lực mới có thể làm đến. Mà hiện tại, chuyện này có thể là nước ngoài thế lực làm, vậy thì càng là rất khó làm cho đối phương nhận tội, độ khó nhưng là so với quốc nội cao vô số lần. Đặc biệt loại này rất khó tìm đến chứng cứ vụ án thì càng là khó có thể làm được trói lại. Đương nhiên, điều này cũng không phải không hề hy vọng, theo quốc gia càng ngày càng lớn mạnh, quốc tế địa vị cũng càng ngày càng cao, ở sức ảnh hưởng không kém bây giờ, vẫn là có thể thao tác một ít chuyện, chỉ là muốn xem chuyện này có đáng giá hay không đến mà thôi, nhưng ít ra không phải không hề hy vọng, nhưng có thể khẳng định một điểm chính là này cần cần rất nhiều thời gian mới có thể phá án. Đã như thế, Tô Duệ đương nhiên là sẽ không đối với chuyện này Tiêu tốn quá nhiều thời gian. Đối với hắn mà nói, từ hoành hoa cùng trương thiêm văn có thể bị trói lại, này cũng đã đầy đủ, chí ít đối với trước mặt tới nói, đã là rất tốt. Vì lẽ đó, chuyện kế tiếp, Tô Duệ liền sẽ giao cho cảnh sát, hay hoặc là là trực tiếp do quốc gia xử lý là tốt rồi, hắn thì sẽ không lại đối với chuyện này tập trung vào quan tâm quá nhiều, hắn cho rằng không cần như thế. Vì chuyện này, hắn hai ngày nay đều là buôn ba qua lại cục cảnh sát, cũng coi như là nhàn không tới. Hiện tại từ Hoành Hoa cùng Trương Thiêm Văn cũng đã nhận tội, cái kia Tô Duệ cũng có thể thu hồi tinh lực, bắt đầu quan tâm những chuyện khác trên, chuyên tâm xử lý chuyện quan trọng hơn. Liên bởi vì chuyện này, hắn hệ so sánh thi đấu thắng lợi việc này, đều không lớn bao nhiêu tâm tư quan tâm. Vốn là, Tô Duệ là phi thường trọng thị AFC Trang Tí Hon Lít trận chung kết, thu được quán quân chính là hắn rất sớm liền định ra mục tiêu, bây giờ cái mục tiêu này có thể thực hiện, hắn lẽ ra là sẽ rất cao hứng, sẽ nhờ đó mà hưng phân kích động. nhưng hiện tại Hắn nhưng là phát hiện như thế một trận tướng, phát sinh như thế một chuyện không vui, nhường hắn cũng không cao hứng nổi. Có điều, ở sau trận đấu ngày thứ hai, Tô Duệ cũng cùng đội bóng thành viên khác đồng thời chúc mừng. Hắn cũng không nhớ chính mình hứa hẹn, ở lúc trước, hắn liền đã nói qua, nếu như thi đấu thắng lợi, hắn sẽ cùng đội bóng đồng thời chúc mừng, mà sẽ không lại vắng chỗ. Cứ việc, phát sinh như thế một cái chuyện không vui, nhưng đây chỉ là trường tiêm văn hành vi cá nhân, cùng thành viên khác không quan hệ. Tự nhiên là không cần bởi vì trương thiêm văn quan hệ, liên lụy đến thành viên khác, nên chúc mừng hoạt động, hay là muốn tiếp tục, mà Tô Duệ cũng sẽ đoái phát hiện mình hứa hẹn. Nói thật, loại này chúc mừng thắng lợi hoạt động, hắn cá nhân vẫn tương đối thiếu tham gia, cứ việc mỗi lần thi đấu thắng lợi sau, đội bóng đều sẽ tới một lần chúc mừng hoạt động, nhưng hắn cơ bản đều là không có tham gia. Chủ yếu là Tô Duệ khá bận, lại luyến ra, thi đấu vừa kết thúc, liền nuôi nhớ nhà tự tiễn, căn bản là không muốn lưu lại nữa. Mặt khác hắn cũng là không quen hoàn cảnh này và bầu không khí, hắn vẫn là không thích quá náo nhiệt, tính cách trên cũng coi như là quái gỡ, cũng chỉ có ở người nhà cùng bằng hưu trước mặt, hắn mới có vẻ khá là ánh mặt trời một điểm. Có điều, lần này thi đấu là ở Thẩm Châu Thị tiến hành, mà sau trận đấu chúc mừng cũng sẽ ở chỗ Thẩm Châu Thị. Thịnh tình không thể chối từ bên dưới, thêm vào lại là như thế cơ hội hiếm có, tô rệ cũng không có lại từ chối, miễn cho lạnh leo đại gia tâm, sau đó hay là thì sẽ không có cơ hội tốt như vậy. Vì lẽ đó, ở sau trận đấu ngày thứ hai, hắn đúng hẹn mà tới, không có vắng chỗ. Tô Duệ trình diện, cũng là nhường hiện trường bầu không khí tăng lên trên đến cực điểm, bởi vì đại gia đều cho rằng hắn là sẽ không tới, dù cho trước hắn đã đã đáp ứng, nhưng cân nhắc đến phát sinh chuyện như vậy, không có tâm tình tham gia chúc mừng hoạt động, cũng là nhân chi thường tình, đại gia cũng liền có thể lý giải hắn không đến, nhưng hiện tại, hắn nhưng là đến, đến rồi, không có quên trước quyết định, vậy thì nhường đại gia rất hưng phấn. Có thể nói, hắn vừa xuất hiện Đại gia liền đều trở nên hưng phấn, so với trước đều muốn này hơn nhiều, cũng là chơi đến càng thêm hài lòng một điểm. Ở Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ nơi này, cũng không có yêu cầu cầu thủ không thể nói chuyện yêu đương cùng kết hôn sinh con, chỉ cần không ảnh hưởng bình thường huấn luyện cùng thi đấu, đội bóng là sẽ không đối với chuyện như thế này đối với cầu thủ có ràng buộc. Vì lẽ đó, đang ăn mừng xe trên, không ít cầu thủ đều dẫn theo bạn gái tới thăm ra, cũng có mang lão bà đến. Một chút nhìn lại, đại gia đều là thành đôi vào đối với Như Tô Duệ như vậy độc thân người, ở đội bóng nhưng là thuộc về cực kỳ hiếm thấy, cũng rất dễ dàng nhường hắn trở thành tiêu điểm. Câu thủ là từng cái từng cái lại đây, ở hướng về Tô Duệ vấn an thời điểm, cũng cũng không khỏi hỏi một câu, Duệ ca, làm sao không mang theo bạn gái đến. Làm Tô Duệ nói mình không có bạn gái thời điểm, từng cái từng cái không phải nói không tin, không phải vậy chính là muốn giới thiệu với hắn đối tượng. Dù sao, hắn tướng mạo không thua với những người khác, lại là thuộc về ánh mặt trời một hình, vóc người tuy hơi gầy. Nhưng thân cao một hạng nhưng là thêm điểm, này vốn là dễ dàng thảo cô gái yêu thích. Nếu như theo, đệ đội bóng bên trong tối hoa tâm thích nhất tán gái cầu thủ tới nói, đó chính là hắn nếu như có cái túi da này cùng vóc người, hắn là có thể một ngày đổi một người bạn gái, căn bản là không lo không có bạn gái, hơn nữa cũng không cần đi tán gái, đều sẽ bị nữ phao. Hướng chi, Tô Duệ trừ tướng mạo không kém bên ngoài, nghề nghiệp của hắn càng làm cho người rất hâm mộ, liền hướng về phía hắn cái này thủ môn. Tuyệt đối là lương 1 năm 1000 vạn trở lên, này vẫn là không bao gồm tiền thưởng. Vì lẽ đó, hắn nói mình không có bạn gái, đại gia mới sẽ không tin, mà tin tưởng người, cũng sẽ phi thường nóng lòng với giới thiệu với hắn đối tượng. Mặc kệ như thế nào, Tô Duệ người này chí ít là làm người rất tốt, đại gia ở chung thời gian dài như vậy, đều biết lời nói của hắn tuy không nhiều, nhưng cũng là người rất tốt một người, người như vậy, đáng tin cậy, khiến người ta giới thiệu đối tượng cũng có thể yên tâm. Chỉ có điều Hắn tự thân nhưng là không có phần này tâm tư, coi như hắn muốn tìm bạn gái, cũng không thông suốt hơn người giới thiệu. Giới thiệu, ra mắt, ở Tô Duệ xem ra, tuy nói không thể nói hoàn toàn không có tình yêu chân thành, nhưng cũng xác thực là rất khó tìm đến chân tâm yêu nhau người. Đại đa số đều là tạm tạm qua một đời, hay là sẽ không cãi nhau, nhưng cũng rất khó có loại cảm giác đó. Chỉ có nhường hắn chân chính động lòng, khát vọng một đời đều cùng nhau người, hắn mới sẽ muốn nói chuyện yêu đương, cùng với kết hôn, mà những điều kiện khác cũng có thể lơ là. Coi như đối phương là tính khí người không tốt, nhưng chỉ cần chân tâm yêu nhau, cùng nhau sẽ rất thoải mái, rất hưởng thụ. Đây chính là Tô Duệ trong lòng hoàn mị đối tượng, này nhìn như rất lý tưởng, nhưng xác thực là hắn theo đuổi. Ở vào thời điểm này, nhìn đại ra thành đôi vào đối với, Tô Duệ muốn nói không có chút nào độc lòng, đó là không thể. Lúc này hắn, trong lòng không khỏi xuất hiện một bóng người, cái kia một đêm sơn ngộ, hay là hắn cả đời đều không thể quên, nhưng gặp lại, nhưng là xa xa khó đời. Chương 937 gấp 10 lần chênh lệch. Đang nghĩ đến nàng sau, Tô Duệ tâm tình lại không khỏi hạ lên. Qua thời gian lâu như vậy, hắn vẫn là không quên được nàng. Mị lực của nàng lớn đến có thể để cho hắn nhớ kỹ nàng một cái nhíu mày, một nụ cười, càng là muốn quên nàng, nàng dáng vẻ sẽ càng rõ ràng. Càng muốn quên, sẽ càng muốn nàng, mỗi đến nhớ tới nàng, chính là Tô Duệ khó chịu nhất thời điểm. Có lúc, hắn cũng không biết tại sao mình sẽ không bỏ xuống được, thật sự chỉ là tôn nghiêm ở quái phá, mới sẽ không bỏ xuống được này chấp nhất. Hay là bởi vì đã sớm yêu nàng, một đêm gặp gỡ, làm cho nàng hòa vào trong lòng hắn, đến không thể tách ra trình độ. Liên quan với tất cả những thứ này đáp án, Tô Duệ cũng không biết, hay là chỉ có tìm tới nàng, hắn mới có thể tìm được đáp án. Chỉ là, coi như nhường hắn tìm tới nàng, nhưng hắn thật sự liền có thể làm được thả xuống này một phần chấp nhất, làm được chân chính quên nàng, hay là có thể, cũng hay là không thể, này lại là một không giải được vấn đề. Đương nhiên, Tô Duệ cũng không phải một mất hứng người. Hắn sẽ không nhân vì là tâm tình của chính mình, liền ảnh hưởng đến những người khác. Như thế cao hứng thời điểm, hắn là sẽ không để cho những người khác nhìn thấy tâm tình của hắn hạ, vẫn là sẽ làm bộ rất vui vẻ dáng vẻ, cùng mọi người cùng nhau chúc mừng cái này thắng lợi. Đối với thẩm châu bóng đá câu lạc bộ tới nói, có thể thu được AFC Tram Tion Lít Quân, có thể tính là lịch sử thành tích tốt nhất, tự nhiên cũng chính là một rất đáng giá kỷ niệm lịch sử thời khác, cũng là cầu thủ trước không dám tưởng tượng thành tích. AFC Tram League quán quân, ở một trình độ nào đó, có thể tượng trưng là châu Á đỉnh cấp bóng đá câu lạc bộ, chí ít hiện tại xem như là mạnh nhất đội bóng một trong. Vì lẽ đó, làm thu được người quán quân này sau đại gia mới sẽ như vậy kích động cùng hương vấn này so với trước bất kỳ một cuộc tranh tài, đều muốn kích động lòng người, đặc biệt ở đại gia đều cho rằng không thể thắng tình huống, còn miễn cương thu được thi đấu thắng lợi, còn thu được nằm so với không thành tích, này xác thực là rất kích động lòng người. trên thực tế Ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc, dẫn dắt lên phản ứng là không có chút nào tiểu nhân. Đương nhiên, Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ lấy 5 so với không thành tích tuyệt sát đu Dubai câu lạc bộ. Cái thành tích này không có hoa quốc đội bóng đá lấy 6, không thành tích toàn thắng Hàn Quốc đội bóng đá. Đồng thời nhờ vào đó thu được ớt cúp ra trận tiêu chuẩn như vậy náo động, nhưng cũng là đầy đủ kích động lòng người. Quan trọng nhất chính là ở ớt cuộc thi dự tuyển nào sẽ, Tô Duyệ danh tiếng còn không lớn, rất nhiều fan bóng đá đều không phải như vậy quan tâm hắn. Cũng chưa hề đem hắn coi như sủng bái nhất thần tượng. Bởi vậy, ở ngất cuộc cuộc thi dự tuyển thời điểm, hắn thu được tín ngưỡng giá trị cũng không coi là nhiều, coi như là cuối cùng một cuộc tranh tài, lấy 6, không thành tích thắng được, hắn cũng không có thu được bao nhiêu tín ngưỡng giá trị, hắn nhớ tới cuộc thi dự tuyển chỉ là nhường hắn thu được 25 triệu điểm mà thôi. Vào lúc đó, 25 triệu điểm tín ngưỡng giá trị, đối với Tô Duệ mà nói, đã xem như là được mùa lớn, nhưng đối với hắn bây giờ tới nói, liền không tính là gì. Khả năng một hồi phổ thông thi đấu, hơi hơi biểu hiện khá một chút, cũng có thể thu được nhiều như vậy tín ngưỡng giá trị, chớ nói chi là một ít khá lớn hình trọng yếu thi đấu, hắn thu hoạch đến tín ngưỡng giá trị, khẳng định là sẽ vượt xa con số này. Liên tỷ như AFC Champions League trận chung kết, chỉ cần chỉ là thủ hiệp bên trong, hắn liền đã chiếm được 200 triệu điểm tín ngưỡng giá trị, này vẫn là đánh ngang tình huống, nếu như đội bóng thắng lợi, hắn hay là là có thể được càng nhiều tín ngưỡng giá trị. Mà trận chung kết lượt về, Một hồi có thể quyết định AFC trang tí on cuối cùng người thắng thi đấu, độ quan tâm càng cao hơn, quan sát nhân số càng là đột phá lịch sử ghi chép. Quan trọng nhất chính là, trận này lượt về thi đấu, thẩm châu bóng đá câu lạc bộ còn thu được thắng lợi, đồng thời là lấy năm so với không thành tích thắng lợi, mà Tô Duệ cũng là ở trong phát huy ra tác dụng lớn nhất cầu thủ, thuộc về công lao to lớn nhất tồn tại, hắn vì vậy mà thu được tín ngưỡng giá trị, cũng là cực kỳ phong phú. Ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc Hắn liền xem qua tín ngưỡng của chính mình đăng giá, đã đạt đến 9 ước điểm ra đầu. Phải biết, ở thi đấu chính thức bắt đầu trước, Tô Duệ cũng đã xem qua tín ngưỡng của chính mình đăng giá, có điều mới 6 ước điểm, này hay là bởi vì quang tốc xe đạp kính dân không ít tín ngưỡng giá trị, trong khoảng thời gian này, tối thiểu thu được tín ngưỡng giá trị, vượt qua 200 triệu điểm tín ngưỡng giá trị, thêm vào, chăn, hệ thống mang đến độ hot, mới có thể để cho tín ngưỡng của chính mình giá trị đạt đến 600 triệu điểm. Ở lúc trước tín ngưỡng giá trị là 600 triệu điểm ở sau trận đấu tín ngưỡng giá trị nhưng là tăng lên trên đến 900 triệu điểm cũng chính là trung gian gia tăng rồi 300 triệu điểm tín ngưỡng giá trị này 300 triệu điểm tín ngưỡng giá trị cũng có thể nói là cuối cùng này một cuộc tranh tài sản sinh là bởi vì thẩm châu bóng đá câu lạc bộ lấy năm so với không thành tích toàn thắng đu đã nạ lủy câu lạc bộ mới có thể được này 300 triệu điểm tín ngưỡng giá trị quan trọng nhất chính là này 300 triệu điểm tín ngưỡng giá trị còn không phải toàn bộ thu hoạch Ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Tô Duệ lại lục tục được không ít tín ngưỡng giá trị. Cứ việc, mà sau được tín ngưỡng giá trị, đều không có 300 triệu điểm nhiều như vậy, nhưng cũng không tính thiếu. Hai ngày nay sau khi đi qua, Tô Duệ tín ngưỡng giá trị đã tăng cường đến 9. 7 ước điểm tín ngưỡng giá trị, trong đó có 50 triệu điểm, đều là thi đấu mang đến ảnh hưởng mà sản sinh. Vì lẽ đó, hãn tử cuối cùng này một cuộc tranh tài bên trong, thu hoạch đến tín ngưỡng giá trị, ít nhất vượt qua 3. 5 ước điểm So với trên cuộc tranh tài 200 triệu điểm tín ngưỡng giá trị, còn nhiều một. 5 ước điểm, đây chính là Tô Duệ ở cuộc tranh tài này thu hoạch, đây mới thực sự là được mùa lớn, so sánh tín ngưỡng giá trị thu hoạch, cái khác thu hoạch cũng trở thành thứ yếu. Liên quan với cái này tín ngưỡng giá trị sản sinh, Tô Duệ cũng là nhiều lần nghiên cứu qua, nhưng vẫn là rất khó tìm ra trong đó quy luật. Dù sao, ở hất cuộc cuộc thi dự tuyển thời điểm, hán trợ giúp đội bóng quốc gia đá thắng nhiều như vậy đối thủ, đánh bại từng cái từng cái đội mạnh cuối cùng mới nhường đội bóng quốc gia thu được vật cục ra trận ghế. Coi như chỉ là vật cục cuộc thi dự tuyển, nhưng độ quan tâm so với AFC Tram Tý Hon Lít cũng sẽ không kém đi nơi nào, đặc biệt đội bóng quốc gia có hy vọng thu được ra trận ghế sau, quan sát nhân số càng là tăng vụt lên, thậm chí trực tiếp phá kỷ lục, có thể có thể so với hiện tại AFC Tram Tý Hon Lít còn cao hơn. Đương nhiên, vào lúc đó Tô Duệ, tiếng tăm vẫn không có hiện tại lớn như vậy, nhưng hắn biểu hiện xuất sắc cũng làm cho hắn trở thành ngay lúc đó được quan tâm nhất cầu thủ, coi như không sánh được hiện tại, nhưng cũng sẽ không có lớn như vậy chênh lệch Có thể nói, vượt cuộc châu Á cuộc thi dự tuyển, quốc đủ để thu được ra trận ghế, so với thẩm châu bóng đá câu lạc bộ thu được AFC Tram Tý On Quân, đây là một càng thêm đáng giá ghi khắc lịch sử thời khác, lẽ ra nên ảnh hưởng càng đại tài đúng, cái kia sản sinh tín ngưỡng giá trị nên càng nhiều. Nhưng trên thực tế, Tô Duệ lúc đó ở cuộc thi dự tuyển bên trong, tham gia mấy cuộc tranh tài Ở giảm đi sở kỷ thăng cấp chờ tiêu hao sau, hắn thu hoạch cũng chỉ là 25 triệu điểm tín ngưỡng giá trị. Coi như không giảm đi những này tiêu hao hắn ở cuộc thi dự tuyển thu sạch hoạch khả năng cũng mới hơn 30 triệu điểm tín ngưỡng giá trị mà thôi. Mà hiện tại, Tô Duệ ở AFC Tram Thi Hon một lần cuối cùng thi đấu bên trong, thu hoạch là 3. 5 ức điểm tín ngưỡng giá trị cũng chính là ở cuộc thi dự tuyển thu sạch hoạch 10 lần, dòng giã lớn hơn gấp 10 lần, chênh lệch chi lớn, đây là rất không bình thường. Chòe nụ ạ toài, coi như khi đó độ hất cùng thực lực, cũng không bằng hiện tại, nhưng cũng không có gấp 10 lần chênh lệch lớn như vậy, nên chỉ là một nửa chênh lệch mới đúng, ít nhất cũng có thể bắt đầu thu được 1 phần 3 tín ngưỡng giá trị mới đúng, ít nói cũng có một ước điểm tín ngượng giá trị, mà không phải thu sạch hoạch mới hơn 30 triệu điểm. Vì lẽ đó, Tô Duệ là rất không nghĩ ra, này rõ ràng là không bình thường, hoặc là nói đúng không quy luật. Chương 938, có khả năng nhất đáp án. Liên quan với tín ngưỡng giá trị sản sinh quy luật, Tô Duệ đã nghiên cứu rất lâu. Cứ việc, hắn nghiên cứu như thế dài thời điểm, vẫn không có xác định đáp án, nhưng cũng coi như là có một đầu tự, hoặc là nói là suy đoán. Theo lý thuyết, Tô Duệ ở gật cột cuộc, cuộc thi dự tuyển bên trong thu hoạch, không nên cùng hiện tại AFC trang Tý on thu hoạch, có gấp 10 lần trinh lệnh, thậm chí là càng to lớn hơn trinh lệnh, này có chút không phù hợp quy luật, cũng có thể nói hắn là không có đi ra khỏi trong đó quy luật. Một lúc mới bắt đầu, Hắn cho rằng tín ngưỡng giá trị sản sinh quy luật Là năng lực của hắn càng mạnh Biểu hiện càng tốt Có thể để cho khán giả càng kích động nhường hắn thu được tín ngưỡng giá trị sẽ càng nhiều Đồng thời, theo quan sát nhân số Hoặc là nói sự nổi tiếng của hắn tăng lên trên Thu được tín ngưỡng giá trị cũng sẽ tùy theo mà tăng cường Đây chính là hắn trước cho rằng quy luật Nhưng ở Tô Duệ cẩn thận so sánh qua đi Hắn nhưng là phát hiện không phải chuyện như thế Tín ngưỡng giá trị quy luật cũng không phải như vậy Hoặc là nói không có đơn giản như vậy Chỉ có thể coi là quy luật một trong, nhưng còn có những nhân tố khác quyết định tín ngưỡng giá trị bao nhiêu. Cho tới trừ nhân khí cùng năng lực hai điểm này bên ngoài, còn sẽ ảnh hưởng đến quy luật nhân tố là cái gì, đây chính là hắn vẫn đang tìm kiếm đáp án. Nếu như Tô Duệ muốn tìm được đáp án, lấy hiện nay tới nói, hắn có thể làm được phương thức, cũng vẹn vẹn thông qua không giống thi đấu đến tiến hành so sánh, tỉ như hai chàng không đồng thời kỳ thi đấu đến tiến hành so sánh, từ bên trong tìm kiếm ra trong đó không giống hay là liền có thể tìm được quyết định tín ngưỡng giá trị quy luật nhân tố. Nay ngay tới, thật giống không có ý nghĩa gì, coi như bị hắn tìm tới trong đó nhân tố, biết quyết định tín ngưỡng giá trị bao nhiêu nhân tố, nhưng tự hồ cũng không có cái gì trợ giúp, không thể để cho hắn thu được càng nhiều tín ngưỡng giá trị. Nếu như nghĩ như vậy, vậy thì là sai rồi, nếu như có thể tìm được tín ngưỡng giá trị sản sinh quy luật, biết là cái gì nhân tố hưởng tín ngưỡng giá trị biến nhiều hoặc giảm thiểu, vậy hắn liền có thể thông qua những này quy luật Hoặc là thay đổi những yếu tố này, đến nhường hắn làm hết sức được nhiều nhất tín ngưỡng giá trị, coi như không làm được hoàn toàn khống chế, nhưng ở một ít trong phạm vi, vẫn là có thể làm được có thể khống, mà này cũng đã đầy đủ, không phải không có chút ý nghĩa. Nào, quan trọng nhất chính là, coi như được những này quy luật, không cách nào để cho Tô Duệ thu được càng nhiều tín ngưỡng giá trị, nhưng hắn vẫn hay là muốn làm như vậy. Không vì cái gì khác, chỉ cần là có thể càng hiểu rõ nhân sinh máy sửa chữa sự tình, hắn đều là đồng ý đi làm có thể càng hiểu rõ nhân sinh máy sửa chữa, đây chính là to lớn nhất ý nghĩa. Bởi vì, chỉ có đầy đủ hiểu rõ nhân sinh máy sửa chữa, Tô Duệ mới có thể làm được tốt nhất khống chế nhân sinh máy sửa chữa. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn vẫn đang làm nghiên cứu phương diện này, không ngừng mà tiến hành so sánh, chính là vì tìm ra trong đó quy luật, mà hiện tại, hắn đã có một chút mới manh mối, một ít hiện tại vẫn chưa thể hoàn toàn xác định phát hiện. Thông qua không đồng thời kỳ thi đấu so sánh, Tô Duệ xác thực là tìm ra một vài điểm khác biệt Liên tỉ như lần này AFC Tram Tí cùng trước gật cúp châu Á cuộc thi dự tuyển, liền tồn tại một số khác biệt địa phương, hắn cảm thấy những chỗ này, có lẽ có khả năng chính là ảnh hưởng đến tín ngưỡng giá trị nhiều với ít nguyên nhân. Ở này hai cuộc tranh tài bên trong, tô Duệ độ hợp cùng sở kỳ hiệu, đều là không giống nhau, nhưng phương diện này tranh lệnh, còn chưa đủ lấy đạt đến gấp 10 lần khuyết đại như vậy. Vì lẽ đó, hắn không cho là phương diện này tranh lệnh, là hắn trước sau thu được tín ngưỡng giá trị cách biệt gấp 10 lần nguyên nhân căn bản chỉ có thể coi là nguyên nhân chủ yếu một trong, mà không phải hoàn toàn quyết định tín ngưỡng giá trị cách biệt gấp 10 lần nguyên nhân. Nguyên nhân chính là như vậy, Tô Duệ ở bài trừ 2 phương diện này không giống sau khi, lại từ đó tìm kiếm cái khác chỗ bất đồng. Cuối cùng, hắn cảm thấy điểm khác biệt lớn nhất, cùng với có thể thay đổi tín ngưỡng giá trị sản sinh to lớn nhất nhân tố, vậy thì là nhân sinh máy sửa chữa đẳng cấp. Nhân sinh máy sửa chữa là tồn tại cấp bậc, mỗi khi thỏa mãn một ít điều kiện sau. Tô Duệ là có thể đối với nhân sinh máy sửa chữa tiến hành thăng cấp, mà thăng cấp sau khi, nhân sinh máy sửa chữa đều sẽ thêm ra một ít biến hóa, tỷ như tăng cường một ít mới công năng, nhưng đây là ở bề ngoài biến hóa, cũng có thể nói hắn phát hiện biến hóa. Nhưng nhân sinh máy sửa chữa ở thăng cấp sau khi, có thể hay không một vài chỗ biến hóa, là hắn không có phát hiện, tỷ như sẽ ảnh hưởng đến tín ngưỡng giá trị sản sinh. Liên quan với điểm này, Tô Duệ là không thể hoàn toàn khẳng định, nhưng hắn nhưng là cho rằng rất có thể. Cho tới cái nguyên lý này, hắn cũng rất khó miêu tả đi ra, chỉ là có thể mơ hồ nói ra đại khái, liền chính hắn cũng không thể xác định có chính xác không. Tỷ như, một người tâm tình biến hóa, có thể sản sinh 10 điểm tín ngưỡng giá trị, mà nhân sinh máy sửa chữa ở cấp 1 thời điểm, có thể có thể hấp thu đến 2 điểm tín ngượng giá trị, mà còn lại 8 giờ tín ngưỡng giá trị là hấp không thu được, mà tô Duệ cũng chỉ có thể được 2 điểm tín ngượng giá trị, mà ở hai cấp sau khi, nhân sinh máy sửa chữa được cường hóa cũng là có thể đồng dạng là 10 điểm tín ngưỡng giá trị mà có thể hấp thu đến 4 điểm tín ngưỡng giá trị. Ở đồng dạng nhiều tín ngưỡng giá trị dưới, nhân sinh máy sửa chữa đẳng cấp càng cao là có thể được càng nhiều tín ngưỡng giá trị. Nếu như muốn dùng thực vật so sánh, vậy thì tốt như là một cái ống nước, ở nguồn nước sung túc tình huống, càng thu ống nước, dòng nước sẽ càng lớn, mà nhân sinh máy sửa chữa đẳng cấp tăng lên sau thì tương đương với gia tăng ống nước, tự nhiên cũng là có thể thu được càng nhiều tín ngưỡng giá trị. Đương nhiên cũng có thể dùng cỏm thủ tở xử lý khí đến so sánh, tính năng càng thêm cường hãn CPU, dĩ nhiên là có thể xử lý càng phức tạp công tác, còn có thể đồng thời tiến hành nhiều hạng công tác. Vì lẽ đó, Tô Duệ liền nhận vì là nhân sinh máy sửa chữa ở thăng cấp sau khi tính năng được cường hóa, mới có thể để cho hắn thu được càng nhiều tín ngưỡng giá trị. Liên quan với điểm này, hắn xác thực là không thể hoàn toàn xác định, nhân sinh máy sửa chữa cũng không thể là hắn giải thích nghi hoặc, cũng sẽ không thể biết cái này suy đoán là chính xác vẫn là sai dối tinh rối mù. Thế nhưng, lấy tình huống trước mắt đến xem, Tô Duệ nhận vì cái này suy đoán là có khả năng nhất, cũng là tại sao ở trên lệch không phải lớn như vậy tình huống, ở không đồng thời bên trong, thu hoạch đến tín ngưỡng giá trị sẽ cách biệt gấp 10 lần, thậm chí là càng nhiều nguyên nhân. Dù sao, vào lúc ấy, hắn trừ nhân khí cùng thực lực không sánh được hiện tại bên ngoài, nhân sinh máy sửa chữa đẳng cấp cũng là kém xa tí tấp hiện tại. Phải biết, nhân sinh máy sửa chữa hiện tại đẳng cấp đã tăng lên tới cấp 6. Mà trước nhân sinh máy sửa chữa có thể không có cao như thế đẳng cấp, vậy thì rất có thể nhân vì là nhân sinh máy sửa chữa đẳng cấp thấp, mới thu được ít như vậy tín ngưỡng giá trị. Có thể nói như vậy, nếu như nhân sinh máy sửa chữa vào lúc đó thì có hiện tại cấp 6, thu được tín ngưỡng giá trị khả năng liền không ngừng mới 2, 3000 vạn, mà là có thể hai, 3 ức điểm, thậm chí là càng hơn nhiều. Đương nhiên, đối tới được thoại, nếu như nhân sinh máy sửa chữa hiện tại đẳng cấp không có cấp 6, mà là giống như trước đây Cái kia tô rệ hiện tại được tín ngưỡng giá trị, cũng không thể một cuộc tranh tài phải đến 3. 5 ước điểm, nhiều nhất cũng chỉ là mấy chục triệu điểm mà thôi. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn cảm thấy nhân sinh máy sửa chữa đẳng cấp, ảnh hưởng đến tín ngưỡng giá trị nhiều với ít, đây là có khả năng nhất đáp án. Chương 939, sức mạnh sau lưng. Nhân sinh máy sửa chữa đẳng cấp, trực tiếp ảnh hưởng đến tín ngưỡng giá trị nhiều với ít. Đây chính là tô rệ nghiên cứu thời gian dài như vậy, rồi hướng so qua nhiều cuộc tranh tài sau, đạt được kết luận. Cho tới cái kết luận này độ khả thi lớn bao nhiêu, hắn liền không cách nào khẳng định, tạm thời cũng không có phương thức có thể tới nghiệm chứng cái kết luận này chính xác tính cao bao nhiêu. Có điều, từ Tô Duệ thu được nhân sinh máy sửa chữa, bắt đầu tham gia thi đấu tới nay trải qua, cái kết luận này, sắc thực là có khả năng nhất, nên chính là tín ngưỡng giá trị quy luật một trong. Đã như thế, này biểu thị hắn muốn ở đồng dạng điều kiện dưới, thu được càng nhiều tín ngượng giá trị, cái kia duy nhất phương thức, rất có thể chính là thằng cấp nhân sinh máy sửa chữa. Đây là có thể trực tiếp nhường hắn thu được tín ngưỡng giá trị tăng nhanh. Hơn nữa, hơn nữa, chỉ cần hắn thường thường thăng cấp nhân sinh máy sửa chữa, hay là liền có thể tìm được đáp án, thông qua phương thức này đến nghiệm chứng cái kết luận này có hay không tranh thủ. Chỉ có điều, nhân sinh máy sửa chữa đẳng cấp, nhưng không phải như vậy dễ dàng bay lên đến. Liên quan với nhân sinh máy sửa chữa đẳng cấp, Tô Duệ cũng là rất muốn thăng cấp lên, hắn cũng là hy vọng nhân sinh máy sửa chữa đẳng cấp càng cao càng tốt, đây là đối với hắn không có chỗ xấu. Thế nhưng nhân sinh máy sửa chữa đẳng cấp, muốn thăng cấp, nhưng là phi thường khó khăn, không chỉ sẽ tiêu hao tín ngượng giá trị, hơn nữa còn muốn thỏa mãn một ít điều kiện, chỉ có những điều kiện này đều đạt đến yêu cầu sau, mới có thể tiến hành thăng cấp. Tô Duệ nhân sinh máy sửa chữa, ở lên tới cấp 6 sau, đã rất lâu không có thăng cấp qua, không phải hắn không nghĩ, mà là không làm được. Nhân sinh máy sửa chữa thăng cấp đến cấp 7 điều kiện quá cao, cho tới đến hiện tại, hắn đều không có thỏa mãn điều kiện, vẫn không thể thăng cấp lên. Phương diện này cũng là không thể ra sức Dù sao, nhân sinh máy sửa chữa có thể lên tới đẳng cấp cao hơn, đối với Tô Duệ là một điểm chỗ hỏng đều không có. Coi như nhân sinh máy sửa chữa đẳng cấp tăng lên sau khi đứng lên, không cho hắn thu được càng nhiều tín ngưỡng giá trị, nhưng ít ra là có thể khai phá ra càng nhiều công năng. Này đều là phi thưởng tính thực dụng công năng. Hắn tự nhiên là hy vọng có thể đem nhân sinh máy sửa chữa đẳng cấp tăng lên tới đẳng cấp cao hơn. Không đơn thuần là cấp 7, nếu như có thể, Tô Duệ là hy vọng có thể đem nhân sinh máy sửa chữa lên tới cấp 8, cấp 9, thậm chí còn là cấp 10, hắn đều là sẽ không do dự. Chỉ tiếc chính là, đến hiện tại hắn đều không có thỏa mãn nhân sinh máy sửa chữa thăng cấp điều kiện, vẫn chỉ có thể duy trì ở cấp 6 cái này đẳng cấp. Vì lẽ đó, Tô Duệ nghĩ thông suốt qua thăng cấp nhân sinh máy sửa chữa, đến nghiệm chứng kết luận chính xác tính, này sợ là phi thường khó khăn, chí ít không phải hiện tại muốn làm liền có thể làm được, trước mắt hắn là không làm được. Liên quan với nhân sinh máy sửa chữa thăng cấp, hắn biết là không thể nóng nổi, chuyện như vậy vẫn là thuận theo tự nhiên tốt hơn. Hơn nữa, hiện tại cấp 6 nhân sinh máy sửa chữa, đã rất tốt, một cuộc tranh tài đã nhường Tô Duệ được 3. 5 ức điểm tín ngưỡng giá trị, hắn lại có cái gì không hài lòng, hắn đã rất thấy đủ. Đối với Tô Duệ tới nói, nếu như nhân sinh máy sửa chữa có thể thăng cấp, hắn đương nhiên là sẽ không có nửa điểm do dự, nhưng hiện tại không có thỏa mãn điều kiện, không thể thăng cấp, hắn cũng không gặp qua với cơ cầu. Làm như vậy cũng là không có ý nghĩa, hắn tự nhiên là sẽ không để cho chính mình ở trên mặt này lãng phí quá nhiều thời gian cùng tinh lực, nước đến cử thành tài là tối tốt đẹp. Đang nghĩ đến thu hoạch lần này sau, trong lòng hắn này điểm hạ, tựa hồ bị tách ra rất nhiều, tâm tình cũng biến khá hơn nhiều. Người, sống sót, đều là muốn để cho mình hài lòng một điểm. Coi như lại nhớ nhung một người, lại không bỏ xuống được một chuyện, nhưng chung quy còn muốn là thông qua những chuyện khác, đến rời đi sự chú ý của mình để cho mình có thể trải qua càng thêm ung dung một điểm. Đối với chuyện như thế này, Tô Duệ vẫn là làm rất khá, chí ít thời khắc này, hắn là làm như vậy. Tô Duệ hoàn thành chính mình hứa hẹn, đúng hẹn mà tới tới tham gia thẩm châu bóng đá câu lạc bộ chúc mừng hoạt động, nhưng vẫn là không có tiếp thu phóng viên truyền thông phỏng vấn, hiện nay vẫn không có một phóng viên có thể ở sau trận đấu phỏng vấn đến hắn. Đối với những người khác tới nói, ở tháng lợi sau, xác thực là rất muốn tiếp thu phỏng vấn, đứng màn ảnh trước. Hướng về nhân dân cả nước phát biểu chính mình trải nghiệm, đây là một cái rất khiến người ta ngóng trông sự tình. Có điều, tô Duệ người này và những người khác không giống nhau, hắn cũng không hưởng thụ chuyện như vậy, ngược lại còn rất chống cự chuyện như vậy. Hắn rất không thích chính mình ra hiện tại màn ánh trước, càng không muốn chính mình bình tĩnh cuộc sống riêng bị người quay rối cùng phá hoại, cũng là nhường hắn càng không muốn tiếp thu bất kỳ phỏng vấn. Nguyên nhân chính là như vậy, ở mỗi lần sau khi cuộc tranh tài kết thúc, rất nhiều phóng viên đều muốn phỏng vấn hắn, nhưng đều chưa thành công lần lượt bị hắn né tránh. Đương nhiên, ở tô ruệ sau lưng, khả năng có một nguồn sức mạnh đang bảo vệ hắn, nhường những phóng viên này truyền thông chỉ có thể thông qua bình thường con đường đến phỏng vấn hắn, nhưng là không thể ngầm đi điều tra hắn, cũng không thể chụp trồng hắn, đây mới là cuộc sống của hắn có thể vẫn không bị người quay rối nguyên nhân. Bởi vì hắn phi thường rõ ràng, ở thi đấu mang một mặt nạ hoặc khẩu trang, là rất khó chân chính bảo vệ tốt chính mình không bị lộ ra ánh sáng. Những phóng viên này truyền thông Còn có một chút người còn có thể thông qua rất nhiều loại biện pháp, khiến Tô Duệ dáng vẻ lộ ra ánh sáng đi ra, hay là không có một nguồn sức mạnh ở chân áp hay là hắn bức ảnh, đã sớm bay đầy trời, làm sao có khả năng đến hiện tại, khán giả cũng không biết hắn dáng vẻ. Ở Tô Duệ vẫn không có nổi danh thời điểm, hay là mang mặt nạ cùng khẩu trang, có thể đưa đến tác dụng, nhưng hắn bắt đầu muôn người chú ý thời điểm, làm như vậy, liền không có cách nào chân chính che giấu dung mạo của chính mình, một ít người có năng lượng. Trực tiếp thông qua thi đấu bên tổ chức cũng có thể biết hắn dáng vẻ thu được hắn bức ảnh, đây nhất định là có thể làm được. Vì lẽ đó, hắn biết rõ mình tới hiện tại đều không có bị lộ ra ánh sáng, ở dưới đài còn có thể qua cuộc sống yên tĩnh, khẳng định sau lưng là có sức mạnh nào ở thao tác chuyện này, nếu như sau lưng không có nguồn sức mạnh này, là không thể đến hiện tại đều bình an vô sự. Liên quan với nguồn sức mạnh này, Tô Duệ cũng đang tìm kiếm, nhưng cũng là không có chỗ xuống tay, nhưng có thể khẳng định một điểm. Nguồn sức mạnh này đối với hắn không có ác ý, chỉ ít hiện nay tới nói là như vậy. Nếu như này một nguồn sức mạnh đối với hắn có ác ý, khả năng hắn bây giờ, căn bản là chống lại không được, hơn nữa đối phương cũng không cần làm nhiều chuyện như vậy. Đương nhiên, Tô Duệ cũng sẽ không liền như vậy xem thường, nếu như có cơ hội, hắn vẫn là nghĩ biện pháp tìm ra đối phương, mặc kệ là vì điều tra đối phương vì sao lại làm như vậy, vẫn là vì cảm tạ đối phương, hắn cũng có tiếp tục điều tra được. Chỉ là lấy hắn hiện tại nắm giữ năng lượng tới nói, muốn điều tra ra đối phương là ai, sợ là rất khó khăn. Có điều, ở đối phương không có biểu hiện ra ác ý trước, Tô Duệ cũng không cần quá mức lo lắng, bởi vì chỉ ít đối phương hiện tại những việc làm, kỳ thực đều là tương đương với đang bảo vệ hắn. Điểm này, vẫn là có thể khẳng định sao, hắn cũng sẽ không dùng qua với căng thẳng, cũng không cần nghi thần nghi quỷ. Tất cả những thứ này, cũng có thể là hắn cả nghi quá rồi, chỉ là khả năng này tương đối thấp mà thôi nhưng không có nghĩa là không có khả năng. chương 940, hạ thấp cung cấp lượng. Ở liên hoan sau khi kết thúc còn có hoạt động, nhưng Tô Duệ cũng không có tham gia. Vì lẽ đó, ở những người khác đều đi quán ba thời điểm, hắn nhưng là trước tiên một mình trở lại, sẽ không có tham gia nữa mặt sau hoạt động. Trong hai ngày sau đó, Tô Duệ nhưng là ở nhà, rất ít xảy ra đi. Đương nhiên, coi như hắn không có đi ra ngoài, cũng không có nghĩa là hắn có thể ở nhà nhàng rồi, chuyện cần làm còn là phi thường nhiều cũng không thể rảnh rỗi. Mỗi ngày trừ cần phải trực tiếp bên ngoài, Tô Duệ chính là đang chăm chú quang tốc xe đạp tiêu thụ tình huống, cùng với trang hệ thống sinh động người sử dụng lượng tăng trưởng, đây chính là hắn mỗi ngày đều sẽ làm công tác. Hiện tại quang tốc xe đạp vẫn là mỗi ngày thả cửa 50.000 chiếc, tiếp thu người tiêu thụ mua. Đương nhiên, quang tốc xe đạp còn rất xa không có thỏa mãn nhu cầu thị trường, mỗi ngày 5 vạn chiếc cũng chỉ là như muối bỏ biển, căn bản là thỏa mãn không được đông đảo người tiêu thụ. Vẫn có rất nhiều người tiêu thụ muốn mua cũng không mua được. Nay vừa đến, mỗi ngày 5 vạn chiếc quang tốc xe đạp, tự nhiên đều sẽ không có còn lại, hầu như đều sẽ ở trong vòng 3 phút cấp sạch. Ra thị trường nhiều ngày như vậy, mỗi một ngày lên giá vẫn là sẽ ở trong vòng 3 phút cấp xong. Chuyện này ý nghĩa là quang tốc xe đạp thị trường còn lớn vô cùng, còn có rất nhiều ẩn tại người tiêu thụ. Tương lai thị trường tiềm lực cực kỳ to lớn, đây là chuyện tốt đến. Nếu như quang tốc xe đạp sản lượng có thể cùng được với... Cái kia lượng tiêu thụ tuyệt đối sẽ phi thường khả quan, cuối cùng lượng tiêu thụ, nhất định sẽ làm cho rất nhiều người cảm thấy kinh ngạc. Đáng tiếc chính là, tăng lên sản năng nhưng không phải dễ dàng như vậy, không phải nói tăng lên là có thể tăng lên, đây là cần thời gian nhất định hoàn thành. Bây giờ, quang tốc xe đạp tồn kho đã sắp muốn không còn, nhiều nhất cũng chỉ có thể kiên trì nữa 2 ngày thời gian, chuyện này ý nghĩa là lại 2 ngày nữa, quang tốc xe đạp liền không thể tiếp tục duy trì mỗi ngày 5 vạn chiếc, giới hạn ở sản có thể vấn đề. Mỗi ngày cung cấp lượng chỉ có thể hạ thấp hạ xuống. Cũng còn tốt chính là, nhân sinh công nghiệp viên xe đạp nơi sản xuất, sản năng vừa được tăng lên, hiện tại đã hoàn thành cái thứ nhất kiến thiết kế hoạch, 5 sản năng đạt đến 10 triệu chiếc. Thế nhưng, 10 triệu chiếc 5 sản năng bình quân hạ xuống, cũng chỉ là 2. 8 vạn chiếc mà thôi, này cũng không coi là nhiều. Đã như thế, 2 ngày sau, quang tốc xe đạp mỗi ngày cung cấp lượng, chỉ có thể từ 5 vạn chiếc hạ thấp 2. 8 vạn chiếc. Đồng thời sẽ vẫn duy trì đến sản năng tăng lên mới thôi. Đối với người tiêu thụ tới nói, đây tuyệt đối không phải một tin tức tốt. Dù sao, mỗi ngày thả ra 5 vạn chiếc quang tốc xe đạp, đều ở trong vòng 3 phút bị cấp quang. Điều này nói rõ quang tốc xe đạp phi thường được hoàn nền, hiện tại vẫn là cùng không đủ cầu. Mà nếu như rơi xuống 2, 8 vạn chiếc, vậy khẳng định càng khó cấp được. Tô Duệ tin tưởng nếu như hiện tại công bố quang tốc xe đạp cung cấp lượng, sẽ từ 5 vạn chiếc rơi xuống 2 8 vạn chiếc. Người tiêu thụ sợ là sẽ phải có hoàn khí. 5 vạn chiếc cũng không đủ cướp, chớ nói chi là là 2. 8 vạn chiếc, người tiêu thụ sẽ tiếng hoán than dậy đất là miễn không được, phòng trừng cũng sẽ mắng quang tốc máy móc chế tạo công ty chơi khỉ. Khả năng còn có người cho rằng quang tốc máy móc chế tạo công ty cố ý có hàng chính là không lấy ra đi bán, sẽ như vậy nghĩ tới người tiêu thụ, chắc chắn sẽ không là số ít. Chỉ là, quang tốc máy móc chế tạo công ty làm như vậy, tuyệt không phải chơi khỉ, lại càng không có hàng không bán. Cái khác xí nghiệp chơi khỉ có đủ loại nguyên nhân, bất kể là vì không chế thành phẩm cũng được, vẫn là vì đói bụng doanh tiêu đều được, nhưng quang tốc máy móc chế tạo công ty nhưng tuyệt đối sẽ không là loại nguyên nhân này, mà xác thực là sản năng không đủ, mới chỉ có thể hạn chế mỗi ngày lượng tiêu thụ, mà không thể một lần thả ra quá nhiều số lượng, cũng là bởi vì lo lắng sẽ nhận được quá nhiều đơn đặt hàng, dẫn đến không thể đúng lúc giao hàng. Nếu như sản năng đầy đủ, quang tốc máy móc chế tạo công ty căn bản không thể sẽ hạn chế quang tốc xe đạp lượng tiêu thụ. Nhất định sẽ không giới hạn lượng cung cấp Dù sao, đối với quang tốc máy móc chế tạo công ty tới nói Quang tốc xe đạp lượng tiêu thụ càng cao Thành phẩm sẽ càng thấp, lợi nhuận kia sẽ càng cao hơn Mà thị trường như thế nóng nảy Cũng không cần thông qua đói bụng doanh tiêu nhắc tới cao quang tốc xe đạp lượng tiêu thụ Vậy dĩ nhiên là không thể cố ý có hàng không bán Mà là thực sự là thật sự không thể thỏa mãn nhu cầu thị trường Mới chỉ có thể làm ra hạn chế cung cấp lượng Đối với điểm này, Tô Duệ là phi thường rõ th Hắn cũng biết này sẽ làm người tiêu thụ bất mãn, nhưng cái này cũng là chuyện không có biện pháp. May là chính là, hắn cùng thẩm tình có dự kiến trước, biết quang tốc xe đạp lượng tiêu thụ sẽ càng ngày càng tốt, rất sớm liền định ra rồi tăng lên sản năng kế hoạch, đồng thời ở kiến thiết xe đạp nơi sản xuất thời điểm, cũng đã dự để lại sản năng thăng cấp không gian, vậy thì thuận tiện hiện tại tăng lên sản năng, mà không cần tiêu tốn quá nhiều thời gian đi xây dựng thêm. Lấy hiện nay kế hoạch tiến độ đến xem. Để nhất kỳ mở rộng kế hoạch nên ở trong vòng 1 tháng hoàn thành, đến lúc đó, xe đạp nơi sản xuất mỗi ngày năng lực sản xuất, ít nhất có thể từ 2. 8 vạn chiếc tăng lên tới 5 vạn chiếc. Vì lẽ đó, bây giờ chuẩn bị hạ thấp cung cấp lượng chỉ là tạm thời, ở trong vòng 1 tháng, cung cấp lượng sẽ lần thứ 2 tăng lên, khôi phục lại 5 vạn chiếc. Liên quan với sản năng phương diện vấn đề, Tô Duệ sẽ tận lực đi giải quyết, sẽ gia tăng đầu tư, tận lực rút ngắn tăng lên sản năng thời gian, cũng may trong thời gian ngắn đem sản năng tăng lên lên Thỏa mãn nhu cầu thị trường, nhường cần người tiêu thụ cũng có thể mua được quang tốc xe đạp. Ở quang tốc xe đạp mỗi ngày sản xuất có thể tăng lên tới 5 vạn chiếc sau, khả năng tăng lên kế hoạch vẫn sẽ không đình chỉ, còn sẽ tiếp tục tăng lên lên, mãi đến tận 5 sản năng đạt đến 50 triệu chiếc mới thôi. Bởi vì, tôi Duệ cho rằng mỗi ngày sản xuất 5 vạn chiếc quang tốc xe đạp vẫn là không thể thỏa mãn nhu cầu thị trường, vẫn là sẽ cùng hiện tại như thế cũng không đủ cầu, tuyệt đối là cần cao hơn nữa năng lực sản xuất mới được. Chỉ có sản xuất càng nhiều quang tốc xe đạp mới có thể thỏa mãn người tiêu thụ nhu cầu. Nguyên nhân chính là như vậy, xe đạp nơi sản xuất 5 sản năng, liền thiết kế vì là hàng 5 năm không triệu chiếc, cũng là hiện tại đang tiến hành kế hoạch. Đương nhiên, quang tốc xe đạp không nhất định có thể bán được hàng 5 năm không triệu chiếc, chuyện này đối với xe đạp tới nói là một rất khó đạt đến lượng tiêu thụ, có rất ít một khoản xe đạp có thể bán được 50 triệu chiếc, chớ nói chi là là tháng 1 năm năm không triệu chiếc, này càng là gần như không thể hoàn thành nhiệm vụ Chỉ có điều, Tô Duệ cho rằng quang tốc xe đạp có cái này tiềm lực, hay là có thể đạt đến tháng 1 năm năm không triệu chiếc lượng tiêu thụ. Coi như quang tốc xe đạp không có cách nào đạt đến cái này lượng tiêu thụ, cũng không có quan hệ, quang tốc máy móc chế tạo công ty cũng không thể chỉ bán quang tốc xe đạp, sau đó nhất định sẽ đẩy ra cái khác kiểu dáng xe đạp, cái này cũng là cần tuyến sinh sản, cũng là có thể trực tiếp dùng đến sẵn có tuyến sinh sản. Vì lẽ đó, Tô Duệ cho rằng xe đạp nơi sản xuất 5 sản năng tăng lên tới 50 triệu chiếc Là không có sai, đây là rất chuyện nên làm. Chỉ là ở xe đạp nơi sản xuất mỗi ngày sản xuất có thể tăng lên tới 5 vạn chiếc sau, muốn có được càng cao hơn sản năng, liền phải cần một khoảng thời gian, không có như vậy nhanh là có thể tăng lên lên, nhưng cái này cũng không trọng yếu, chỉ cần sản năng có thể đạt đến 5 vạn chiếc, cái kia sản năng áp lực cũng sẽ không lớn như vậy. Hiện tại quan trọng nhất chính là, chính là đem xe đạp nơi sản xuất sản năng tăng lên lên, dù cho là mỗi ngày 5 vạn chiếc đều được, đây là lửa xém lông mại. Chương 941, sản năng tầm quan trọng. Liên quan với sản có thể vấn đề, Tô Duệ sẽ phi thường quan tâm. Kỳ thực, đối với một nhà mới vừa thành lập không lâu mới xí nghiệp tới nói, sản có thể vấn đề xác thực là rất đau đầu. Nếu như nhà này xí nghiệp chính nên đón cao tốc thời kỳ phát triển, sản có thể vấn đề thì càng là rất vấn đề chí mạng, ở cao tốc phát triển thời điểm, nhưng là bởi vì sản năng phương diện vấn đề, mà dẫn đến lượng tiêu thụ tăng lên không đứng lên, trực tiếp hạn chế xí nghiệp phát triển. Quan trọng nhất chính là Nếu như sĩ nghiệp bỏ qua lần này cao tốc thời kỳ phát triển, vậy sau này liền rất khó lại có thêm cơ hội như vậy, hay là sau đó đều sẽ không có, thậm chí trực tiếp phai mở mọi người rồi. Dù sao, đối với đại đa số sĩ nghiệp tới nói, ở trên thị trường, xưa nay đều không phải không thể thay thế, thương phẩm thì càng là như vậy, ở người tiêu thụ trước mặt có rất nhiều thay thế phẩm, cũng không nhất định có thể so với nhà này sĩ nghiệp sản phẩm kém, nói không chắc còn có thể tìm được càng tốt hơn đồng loại thương phẩm cũng là không phải nhất định phải mua nhà này xí nghiệp, hoàn toàn là có thể mua cái khác hàng hiệu. Nguyên nhân chính là như vậy, một khi bởi vì sản có thể vấn đề, mà dẫn đến thương phẩm không cách nào thỏa mãn người tiêu thụ nhu cầu, người tiêu thụ kia liền sẽ chọn đối thủ cạnh tranh. Dưới tình huống như vậy, nhà này xí nghiệp tự nhiên là rất khó tiếp tục chống đỡ, không chỉ bỏ qua cao tốc phát triển cơ hội, còn có thể liền như vậy một quyết không nổi, cũng không có cơ hội nữa phát triển. Tình huống như thế, ở các ngành các nghề là chẳng lạ lùng gì bao nhiêu xí nghiệp chính là bị sản năng trình độ. Liền dễ làm là di động ngành nghề như thế, A xí nghiệp đẩy ra một khoản A di động, ở trên thị trường phi thường được hoàn nền, thế nhưng bởi vì sản năng vấn đề, rất nhiều người cũng không mua được, mà lúc này, B xí nghiệp cũng đẩy ra B di động, phẩm chất cùng tính năng như thế, giá cả cũng như thế, nhưng di động sản lượng nhưng là phi thường sung túc, người tiêu thụ muốn mua cũng có thể lập tức mua được, hơn nữa không cần đi xếp hàng mua, cũng không cần mỗi ngày đúng giờ tranh mua. Ở đồng dạng điều kiện dưới Bài trừ tình cảm phương diện, người tiêu thụ đương nhiên là sẽ lựa chọn mua B xí nghiệp B di động, mà không phải tiếp tục xếp hàng chờ A di động. Chờ đến A di động sản năng tăng lên sau, khả năng này khoản di động đã lạc đơn vị, xuống giá cũng không có ai muốn, A xí nghiệp tự nhiên là kiếm lời không tới tiền, thị trường số lượng cũng đều bị B xí nghiệp cấp đi, cuối cùng còn nghiêm trọng hao tổn mà không tiếp tục kiên trì được. Chuyện như vậy, tuyệt đối không phải ví dụ, đặc biệt ở biến chuyển từng ngày khoa học kỹ thuật sản phẩm, thì càng là như vậy. Ở trên thương trường, cạnh tranh là phi thường kịch liệt, đối thủ cạnh tranh cũng không có cho ngươi thời gian chậm dãi phát triển, ngươi không làm được, tự nhiên là sẽ có lượng lớn người ở phía sau đứng xếp hàng, theo không kịp, chẳng mấy chốc sẽ bị đào thải ra khỏi đi. Không đơn thuần là di động ngành nghề là như vậy, xe đạp cũng là như thế, dù cho xe đạp không có di động đổi mới nhanh như vậy, nhưng cũng là bởi vì đổi mới không nhanh, mới dẫn đến xe đạp có càng nhiều vật thay thế, đối với người tiêu thụ mà nói, có quá nhiều lựa chọn. Đại đa số người đều là sẽ không chỉ định một nhà hàng hiệu, chí ít là sẽ không hoa thời gian dài như vậy xếp hàng mua, nếu như không mua được, nhất định sẽ lựa chọn cái khác hàng hiệu. Vì lẽ đó, quang tốc xe đạp sản có thể vấn đề, xác thực là một không thể khinh thường vấn đề. May là chính là, so sánh hiện tại trên thị trường xe đạp, quang tốc xe đạp làm được dẫn trước ngành nghề, đồng thời chí ít 3 năm trở lên, mang ý nghĩa ở trong vòng 3 năm, quang tốc xe đạp chính là không có đối thủ cạnh tranh cũng không có một loại xe đạp có thể làm được quang tốc xe đạp trình độ như thế này, coi như không thể nói là hoàn toàn không, có thay thế phẩm, nhưng ít ra đều là không bằng quang tốc xe đạp. Bởi vậy, ở tại hắn xí nghiệp không có sản xuất ra có thể sánh ngang quang tốc xe đạp trước, người tiêu thụ đều sẽ nguyện ý chờ chờ quang tốc xe đạp, mãi đến tận mua được mới thôi, coi như sẽ hoáng luận, cũng sẽ làm như vậy. Nay vừa đến, quang tốc xe đạp tình huống vẫn là so với cái khác sản phẩm tốt hơn rất nhiều, chí ít sẽ không bởi vì sản có thể vấn đề liền một quyết không nổi. So ra, chỉ cần quang tốc xe đạp sản năng có thể tăng lên lên, vẫn là có thể vì là quang tốc máy móc chế tạo công ty mang đến cao tốc phát triển cơ hội, chí ít là có thời gian này đến tăng lên sản năng, mà sẽ không dùng cái khác xí nghiệp như vậy hải thần mật mã. Đương nhiên, nếu như quang tốc xe đạp có thể càng nhanh hơn tăng cao sản lượng, thu hoạch đến ăn ngon tự nhiên là nhiều nhất, sản năng tăng lên càng nhanh, tiền lời lại càng lớn, đây là không cần nghi vấn. Nguyên nhân chính là như vậy, tô rệ tự nhiên là phi thường quan tâm vấn đề này. Cái này cũng là hắn vì sao lại tập trung vào 50 ước nguyên, đến mở rộng xe đạp nơi sản xuất sản xuất quy mô, mục đích gì chính là vì quang tốc xe đạp sản có thể vấn đề, làm hết sức tăng lên sản năng, do đó thỏa mãn nhu cầu thị trường, cũng là vì chiếm trước thị trường số lượng, đều là thu được to lớn nhất tiền lời. Liên quan với quang tốc xe đạp sản có thể vấn đề, hiện tại đã xác định phương án cụ thể, cũng đã bắt đầu thực thi, mà sau chỉ cần chờ ra kết quả là có thể, lại sốt ruột cũng là không có tác dụng. bởi vì Coi như tô rệ lại suốt ruột, cái này sản năng tăng lên kế hoạch cũng không thể sớm hoàn thành, như thế nào đi nữa xuất ruột, đều là giống nhau. Đối với chuyện này, hắn sẽ duy trì quan tâm, nhưng tuyệt đối sẽ không bởi vì chuyện này mà quá mức lo lắng. Kỳ thực, từ mặt khác một loại góc độ đến xem, quang tốc xe đạp lượng tiêu thụ cũng không thấp, coi như mỗi ngày sản xuất có thể chỉ có 2. 8 vạn chiếc, nhưng một năm qua cũng có ngàn vạn chiếc, này đã có thể sáng tạo 100 ức nguyên doanh thu, lợi nhuận cũng đạt đến 60 ức nguyên. Từ nay đến xem, quang tốc xe đạp sáng tạo doanh thu cùng lợi nhuận, đã là phi thường kinh người, đạt đến 100 ước doanh thu, ở thế giới xe đạp trong xí nghiệp, cũng có thể được cho xếp hàng cao, thậm chí có thể xếp được với thế giới xe đạp xí nghiệp 10 vị trí đầu, mà qua 60 ước nguyên lợi nhuận, càng là song bạo một đống đại hàng hiệu xe đạp. Dù sao, rất nhiều hàng hiệu xe đạp xí nghiệp, đều không có như vậy lợi nhuận, đây là không cần nghi vấn, có chút xe đạp xí nghiệp còn ở hao tổn. Vì lẽ đó... Quang tốc máy móc chế tạo công ty phát triển, kỳ thực là không có vấn đề gì, coi như là so với một ít xe đạp bá chủ tới nói, thành tích như vậy cũng không tính chênh lệnh, mà nếu như là mới xí nghiệp mà nói, quang tốc máy móc chế tạo công ty càng là có thể xem như là chưa từng có ai, chí ít ở xe đạp ngành nghề là như vậy. Nay vừa đến, liên quan với quang tốc máy móc chế tạo công ty phát triển, Tô Duệ cũng sẽ không thái quá sốt ruột, để cho thuận theo dĩ nhiên là được, không có cần thiết quá mức lo lắng. đương nhiên Này 60 ước nguyên lợi nhuận, là vẫn không có chống đỡ trụ tiền kỳ đầu tư, xí nghiệp thuế thu nhập các loại, tỉ như nơi sản xuất kiến thiết các loại, tỉ như lần này chuẩn bị tập trung vào 50 ước nguyên đến xây dựng thêm xe đạp nơi sản xuất sẽ không có xem là đi vào, nhưng tập trung vào này 50 ước nguyên, trong tương lai cũng sẽ đổi lấy càng cao hơn tiền lợi, hiện tại không tính đi vào, cũng không có cái gì. Hướng chi, quang tốc xe đạp sản xuất thành phẩm bên trong, vốn là bao quát các loại thành phẩm, tỉ như thiết bị hao tổn phí các loại cũng là có thể chống lại tiền kỳ đầu tư thành phẩm. Từ những này đến xem là, ở sáng tạo 100 ức doanh nhận lấy, quang tốc máy móc chế tạo công ty xác thực là có thể được 60 ức nguyên lợi nhuận. Chương 942, không cần tuyên truyền. Liên quan với quang tốc xe đạp, Tô Duệ cảm thấy không có vấn đề gì. Chỉ cần quang tốc máy móc chế tạo công ty có thể làm từng bước tăng lên sản năng, mở rộng nơi sản xuất thị trường quy mô, cái kia thì sẽ không có vấn đề, theo sản lượng tăng lên. Quang tốc máy móc chế tạo công ty doanh thu cùng lợi nhuận, cùng với thị trường số lượng đều sẽ theo tăng lên. Có thể nói, Quang tốc máy móc chế tạo công ty phát triển, trên căn bản đều sẽ thuận buồm xôi gió, bởi vì không có một khoản xe đạp có thể cùng Quang tốc xe đạp đánh đồng với nhau. Ở đồng hành không có sản xuất ra cùng Quang tốc xe đạp cùng cấp sản phẩm khác, cái kia Quang tốc máy móc chế tạo công ty đang phát triển bên trong, đều không hội ngộ đến bất kỳ trở ngại, hết thể đều sẽ phi thường thuận lợi, đây là dẫn chức ngành nghề chỗ tốt. Vì lẽ đó, Tô Duệ ở vấn đề này, còn thật không có cái gì tốt lo lắng, nhường quang tốc xe đạp thuận theo dĩ nhiên là được rồi. Trừ quang tốc xe đạp, hán quan tâm nhất chính là, chan, di động thao tác hệ thống. Hiện nay mới thôi, chan, hệ thống mỗi ngày lượng tăng trưởng đều vô cùng tốt, vẫn duy trì một rất tốt tăng trưởng suất, mỗi ngày tổng sản lượng đều đang tăng lên, tốc độ còn cực kỳ nhanh. Bởi vậy, quang niên khoa học kỹ thuật công ty cũng không có tập trung vào tài nguyên, đi tuyên truyền, chan, hệ thống. Hơi hơi ra dáng điểm tuyên truyền đều không có, này ở bên ngoài xem ra, đây là rất khó mà tin nổi, cũng không tin chuyện như vậy tồn tại, không cho là, chan, hệ thống đang không có trắng trận tuyên truyền tình huống, lượng tăng trưởng sẽ vẫn tăng lên dữ dội, mãi đến tận hiện tại đều không có đỉnh chỉ qua. Trên thực tế, mặc kệ ngoại giới có tin hay không đều tốt, quang niên khoa học kỹ thuật công ty xác thực là không có tập trung vào tài nguyên, vì là, chan, hệ thống tuyên truyền, chớ nói chi là là trắng trận tuyên truyền. Quang nghiên khoa học kỹ thuật công ty cũng không phải nghèo túng đến trình độ như thế này, liền một điểm tuyên truyền phí đều không bỏ ra nổi đến rồi. Quang nghiên khoa học kỹ thuật công ty tài chính xác thực là không giàu có, phần lớn tài chính đều dùng đến chống đỡ chip hạng mục khai phá, còn lại tài chính cũng là còn lại không có mấy, nhưng tuyên truyền phí vẫn là có thể cầm được đi ra, chỉ là sẽ không quá nhiều mà thôi. Chỉ có điều, Tô Duệ cùng Thẩm Tình đều cho rằng, chan, hệ thống, hiện tại đã phi thường nóng nảy, dựa vào danh tiếng cùng với người sử dụng tự phát tuyên truyền, đã đủ để duy trì một khá cao tăng trưởng suất, mỗi ngày sinh động người sử dụng lượng tăng trưởng là phi thường khả quan, lấy tình huống bây giờ đến xem, coi như không tiến hành bất kỳ tuyên truyền, chỉ cần dựa vào người sử dụng chủ động đề cử, là có thể bảo đảm một không sai tăng trưởng suất. Có thể nói như vậy, Tô Duệ cùng thẩm tình cho rằng coi như tập trung vào tuyên truyền phí, bắt đầu vận dụng tài nguyên vì là, chán, hệ thống tuyên truyền, tác dụng cũng không lớn. Dù sao Quang niên khoa học kỹ thuật công ty có thể vận dụng tài chính, cũng không tính dư giả, tối đa cũng chỉ là năm cái mấy triệu đi ra, khả năng liền mấy triệu đều không bỏ ra nổi đến, liền ngân lấy tiền, dùng để tuyên truyền, chan, hệ thống, kỳ thực cũng không có hiệu quả gì, không thể nói hoàn toàn không có hiệu quả, nhưng tác dụng khẳng định là nhỏ bé không đáng kể. Mấy triệu tuyên truyền phí, ở, chan, hệ thống nơi này, khả năng chỉ có thể coi là thêm gấm thêm hoa, tác dụng cũng không lớn sẽ không để cho sinh động người sử dụng nên đón càng cao hơn tăng trưởng suất. Hay là, làm, Chan, hệ thống người sử dụng nhìn thấy quang niên khoa học kỹ thuật công ty bắt đầu tuyên truyền sau, cho rằng chính thức đã bắt đầu tuyên truyền, cũng sẽ không cần dùng đến bọn họ hướng thân nhân bằng hữu đề cử, khả năng sẽ có rất nhiều người từ bỏ hướng về người ở bên cạnh đề cử. Chan, hệ thống. Loại khả năng này cũng không thể nói không có, mà là có rất lớn có thể sẽ phát sinh. Bởi vì, chan, hệ thống lượng tăng trưởng chủ yếu đến từ chính người sử dụng đề cử, là sinh động người sử dụng hướng về người ở bên cạnh đề cử, chan, hệ thống, mới nhường, chan, hệ thống vẫn duy trì khá cao tăng trưởng suất. Mà những này người sử dụng, sở dĩ sẽ chủ động tuyên truyền, chan, hệ thống, hơn nữa còn là không cầu báo lại tuyên truyền, chủ yếu cũng là bởi vì bọn họ xem quang niên khoa học kỹ thuật công ty không có tuyên truyền, chan, hệ thống, không có bất kỳ chính thức tuyên truyền, những này người sử dụng liền muốn tận một phần lực. Cho người ở bên cạnh đề cử, chan, hệ thống, nhường sử dụng, chan, hệ thống người càng ngày càng nhiều. Đây chính là bọn họ vì sao lại chủ động đề cử, chan, hệ thống nguyên. Nhân, đây là rất đơn thuần động cơ. Có điều, một khi quang niên khoa học kỹ thuật công ty bắt đầu tập trung vào tài nguyên, bắt đầu chính thức vì là, chan, hệ thống làm tuyên truyền, những này người sử dụng rất có thể liền không nữa đề cử, bởi vì bọn họ có thể cho rằng, chan, hệ thống đã không cần bọn họ đến đề cử. Một khi tình huống như thế phát sinh, Chan, hệ thống tăng trưởng xuất nhất định sẽ giảm xuống, ít đi những này người sử dụng đề cử, mỗi ngày lượng tăng trưởng không thể có cao như vậy. Dưới tình huống như vậy, quang niên khoa học kỹ thuật công ty chỉ dựa vào như vậy một điểm tuyên truyền phí, hiển nhiên là không thể đem, Chan, hệ thống tăng trưởng xuất kéo đến, sinh động người sử dụng tăng tăng tốc độ khẳng định là sẽ biến chấm lại, vậy thì cái được không đủ bù đắp cái mất. Vì lẽ đó, Tô Duệ cùng Thẩm Tình đều không cho là hiện tại nên bắt đầu tuyên truyền. Chan, hệ thống, chủ yếu là cho rằng ngần ấy tuyên truyền phí, không lớn bao nhiêu tác dụng, trái lại có thể đưa đến phản hiệu quả. Cùng với như vậy, quang nghiên khoa học kỹ thuật công ty chẳng bằng đem tuyên truyền phí tiết kiệm được đến, đợi được, chan, hệ thống tăng trưởng suất giảm xuống sau, lại tập trung vào tài nguyên vì là, chan, hệ thống tuyên truyền, kéo cao, chan, hệ thống tăng trưởng xuất, ở thích hợp thời điểm tuyên truyền, chan, hệ thống, mới có thể dùng cái giá thấp nhất, đưa đến to lớn nhất hiệu quả. Làm như vậy sẽ càng thích hợp một ít. Bởi vậy, quang niên khoa học kỹ thuật công ty mới sẽ vẫn luôn không có tuyên truyền, chan, hệ thống, hoàn toàn dựa vào, chan, hệ thống tốt danh tiếng, cùng với người sử dụng chủ động đề cử, mới có thể duy trì một rất cao tăng trưởng suất Hiện tại, chan, hệ thống, đã sớm không phải trước không người hỏi thăm di động hệ thống. Chan, hệ thống, ở vừa đẩy ra thời điểm, rất nhiều người nghe được danh tự này phản ứng đầu tiên. Chính là một mô phỏng theo Android thao tác hệ thống sơn trại hệ thống, đều đối với hắn ấn tượng rất kém cỏi căn bản cũng không có nghĩ tới này sẽ là một loại rất tốt di động hệ thống. Có điều, cái này ấn tượng đầu tiên, ở người sử dụng chính thức sử dụng, chan, hệ thống sau, đều sẽ hoàn toàn thay đổi, có rất lớn đổi mới, thậm chí nói là khác nhau một trời một vực đều không quá đáng. Đang sử dụng, chan, hệ thống sau, đại gia mới biết đây là một khoản không kém gì OSC cùng Android di động thao tác hệ thống thậm chí là có thể thuấn sát iOS cùng Android, càng không phải bọn họ tưởng tượng một sơn trại hệ thống, so sánh hiện tại mà nói, đây là một bộ cực kỳ hoàn mỹ di động thao tác hệ thống. Nguyên nhân chính là như vậy, Chan, hệ thống mới sẽ như vậy cấp tốc nóng nhảy lên, nhật lượng tăng trưởng, khiến người ta trận mắt ngất mồm, đặc biệt đối với một mới hệ thống mà thôi, cũng có thể xem như là kỳ tích. Quan trọng nhất chính là, chan, hệ thống vẫn không có cùng bất kỳ di động hàng hiệu hợp tác, không, có một khoản di động là tự mang, Chan Hệ thống, cũng sẽ không có di động trực tiếp vì là, chan, hệ thống mang để tăng trưởng lượng, mà là cần, chan, hệ thống tự thân đến hấp dẫn người sử dụng loạt lắp đặt sử dụng. Dưới tình huống như vậy, chan, hệ thống còn có thể nắm giữ như thế cao lượng tăng trưởng, vậy thì là phi thưởng kinh người sự tỉnh. Chương 943, đi sau mà đến trước độ khả thi. Chan, hệ thống sinh động người sử dụng, tăng trưởng tốc độ đủ khiến người trận mắt ngoát mộm. Dù sao, đang không có bất kỳ tuyên truyền không có cùng bất kỳ một khoản di động hợp tác tình huống, còn có thể nắm giữ loại tăng trưởng này tốc độ, vậy thì rất kinh người. Có thể nói, Chan, hệ thống biểu hiện ra thế, coi như là hai đại di động thao tác hệ thống bá chủ, Android cùng iOS đều không thể nào làm được trình độ như thế này, không thể ở tình huống như thế, có thể nắm giữ loại này cao tăng trưởng, có thể liền một nửa đều không có, thậm chí ngay cả một phần 10 đều không có, này đều là có thể. Đương nhiên, đây là ở tương đồng điều kiện so sánh, không có nghĩa là Chan, hệ thống lượng tăng trưởng, cao hơn Ander do cùng EOSC. Ander do cùng EOSC làm thế giới hai đại di động hệ thống, chiếm đoạt thị trường số lượng, liền không phải một nửa giang sơn đơn giản như vậy, thu về đến liền chiếm hơn 90% thị trường, thậm chí là đạt đến 9 giờ 9 phần 10. Vì lẽ đó, Chan, hệ thống hiện tại sinh động người sử dụng lượng, cùng Ander do cùng EOSC hai đại cự đầu, căn bản không phải một cấp độ, trên lệnh còn là phi thường đại, không có mạnh mẽ như vậy gốc gác. Ander do cùng EOSC cũng không thể nào làm được gần như lũng đoạn toàn bộ di động hệ thống thị trường, chan, hệ thống hiện tại muốn muốn đổi tới Ander do cùng EOSC, còn có một quãng đường rất dài phải đi. Hiện tại, chan, hệ thống, không đơn thuần là sinh động người sử dụng tổng số không sánh được Ander do cùng EOSC, mỗi ngày lượng tăng trưởng, cũng đồng dạng là không sánh được Ander do cùng EOSC. Coi như Ander do cùng iOS EOSC hiện tại người sử dụng quân thể, cũng là phi thường khổng lồ. Nhưng bởi smartphone thị trường không ngừng mà mở rộng, làm lũng đoạn thị trường Android cùng OSC, cũng tương tự là vẫn tăng trưởng, cũng không có nhờ vào đó đình chỉ tăng trưởng, mỗi ngày tăng cường sinh động người sử dụng, còn là phi thường nhiều. Có thể nói, chan, hệ thống lượng tăng trưởng mặc dù không tệ, đối với mới hệ thống mà thôi, đã xem như là khó mà tin nổi thành tích, nhưng so với Android rồi cùng OSC hai đại cự đầu, vẫn là thoáng không đủ, trong đó còn tồn tại chinh lệnh, tạm thời còn không cách nào làm được bằng nhau. Chớ nói chi là vượt qua, đây là một còn chưa hoàn thành mục tiêu, nhưng không thể phủ nhận một điểm, vậy thì là lấy, Chan, hệ thống tăng trưởng thế đến xem, nhật lượng tăng trưởng vẫn có khả năng đuổi theo Android cùng iOSC, thậm chí còn là vượt qua. Dù sao, Chan, hệ thống nhật lượng tăng trưởng, tuy rằng thấp hơn Android cùng OSC, thế nhưng tăng trưởng suất nhưng là cao hơn Android cùng iOSC, thậm chí là cao vài lần còn chưa hết, hơn nữa tăng trưởng suất còn đang tăng lên bên trong. Nếu như Chan, hệ thống có thể vẫn duy trì hiện tại tăng trường suất coi như không nhắc lại cao, cũng vẫn có đuổi theo Ander do cùng OSC một ngày. Chỉ có điều, Chan, hệ thống sinh động người sử dụng ấy, còn rất xa không cách nào cùng Ander do cùng OSC so với, sau hai loại người sử dụng quần thể quá mức khổng lồ, mới có vẻ chênh lệch lớn vô cùng, nhưng nếu như cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện, Chan, hệ thống thế vẫn là húng mánh, đuổi theo Ander do cùng OSC, cũng không phải không thể hoàn thành mục tiêu. hơn nữa chan hệ thống không có cùng bất kỳ di động hợp tác hiện tại vẫn không có một khoản di động xuất hiện ở xưởng thời điểm liền tự mang, mangchan hệ thống một đài đều không có nhưng under do cùng iOS liền không giống nhau làm lũng đoạn thế giới di động thị trường tồn tại hầu như thế giới mỗi sản xuất 100 bộ di động thì có 99 đài di động là tự mang under do hoặc OSc hai cái hệ thống một trong chỉ còn dư lại một đài di động là lắp đặt hắn điện thoại di động hệ thống nhưng coi như như vậy cũng sẽ không làchan Hệ thống, trí ít hiện tại là không thể sẽ là tự mang, chan, hệ thống. Android dựa vào chính là cùng các bàn tay lớn cơ xưởng thương hợp tác, ở thế giới di động trong thị trường, trừ quả táo bên ngoài, hầu như sở hữu di động hàng hiệu, lắp đặt đều là Android hệ thống, chỉ có số ít di động lắp đặt chính là hắn điện thoại di động hệ thống, nhưng cũng chỉ là tiểu chúng hàng hiệu mà thôi, đối với thị trường cũng không có ảnh hưởng quá lớn. MyOS cùng Android có chút không giống, không có cùng hắn điện thoại di động xưởng thương hợp tác, mà là dựa vào chính mình công ty mà khắc một khoản sản phẩm, vậy thì là Apple công ty đẩy ra iPhone. Bởi, Apple công ty đẩy ra iPhone, ở thế giới di động thị trường phi thường nhiệt tiêu hay là lượng tiêu thụ không phải cao nhất, nhưng tiêu thụ ngạch tuyệt đối là cao nhất, hàng năm ra hàng lượng, đều là một to lớn con số, ở thế giới di động hàng hiệu bên trong, năm ra hàng lượng là có thể xếp 3 vị trí đầu. Mỗi một đài iPhone, xuất hiện ở xưởng thời điểm đều là lắp đặt OSC di động hệ thống, đây là đều không ngoại lệ. Bởi vậy, ở iPhone siêu cao ra hàng lượng dưới, iOSC hệ thống lượng tăng trưởng cũng là có thể vẫn duy trì tăng trưởng, bình quân hạ xuống, mỗi ngày người sử dụng lượng tăng trưởng còn là phi thường khả quan. Chỉ cần iPhone này khoản di động còn tiếp tục hỏa, có lượng tiêu thụ bảo đảm, iOSC di động hệ thống sinh động người sử dụng là có thể bảo đảm tiếp tục tăng trưởng. Đồng dạng, nếu như iPhone bán không được, iOSC cũng có thể nói là chết rồi một nửa, cơ bản liền rất khó lại nổi lên đến, đến rồi. dù sao Có thể nói là OSC thành tựu iPhone, nhưng cũng là phone thoải mái OSC, để cho có thể phát triển lên, hai người đã là không thể chia lịa. Chỉ có điều, lấy tình huống bây giờ đến xem, iPhone này khoản di động vẫn là có thể dễ bán rất nhiều năm, coi như không thể tiếp tục lại bắt đầu tăng trưởng, nhưng coi như là sống bằng tiền dành dụng cũng là có thể ăn thời gian rất lâu, iOSC tự nhiên cũng là tình huống giống nhau. Như vậy vừa nhìn, bất kể là Android, vẫn là OSC, đều là ị vào một ít ưu thế mới có thể phát triển lên, cũng có thể duy trì loại tăng trưởng nảy lượng. Nhưng, chan, hệ thống liền không giống nhau, cũng không có cùng di động xưởng thương hợp tác, càng không có chính mình hàng hiệu di động đến thúc đẩy tăng trưởng, hoàn toàn là dựa vào tự thân ưu điểm đến hấp dẫn người sử dụng sử dụng. Đây là không thể cùng Under do cùng iOSc so sánh. Bởi vậy, từ này có thể thấy được, nếu như ở đồng dạng điều kiện dưới, Under do cùng OSC tăng trưởng tốc độ, khả năng là không sánh được, không làm được, chan. Hệ thống trình độ như thế này, đang không có bất kỳ dựa vào tình huống, là không thể nắm giữ thành tích khá như vậy, biểu hiện nhất định là kém xa tích tác, đây là hầu như có thể khẳng định một điểm. Đồng dạng, cũng có thể nói nếu như, chan, hệ thống nắm giữ Anders cùng OSC ưu thế, có thể cùng các bàn tay lớn cơ sưởng thương hợp tác, hoặc là nắm giữ một khoản gia hàng lượng to lớn di động, cái kia thành tích khẳng định là xa xa trội hơn hiện tại, cũng phải so với Anders cùng OSC làm được càng tốt hơn. liên quan với điểm này Hầu như có thể không cần hoài nghi, chan, hệ thống xác thực là có cái này ưu thế, có thể làm ra loại này thành tích. Dù sao, chan, hệ thống đang không có bất kỳ tài nguyên, ở di động hệ thống hệ thống đều bị an đờ dọc cùng OSC lũng đoạn, điện thoại di động mới hệ thống hầu như không ngại nổi danh trong hoàn cảnh, còn miễn cưỡng giết ra một con đường máu đi ra, làm được bộc lộ tài năng, trở thành mới hệ thống ưu tú nhất di động hệ thống. Ngoài ra, chan, hệ thống còn có thể duy trì một kinh người tăng trường xuất, có hy vọng đuổi theo Anders cùng OSC. Coi như, chan, hệ thống hiện tại vẫn không có làm được, cũng không có nghĩa là nhất định có thể làm được, thế nhưng chỉ cần có cái này tiềm lực, có làm được độ khả thi, cũng đã là phi thường chuyện không bình thường, bao nhiêu đồng hành đều không làm được đến mức này, này đã đủ để mạnh hơn cái khác đồng hành. Chương 934, không vì là trước mắt tiểu lợi lay động. Liên quan với, chan, hệ thống biểu hiện, tô rệ đã là tương đương phả mãn. Cứ việc, hiện tại, chan, Hệ thống, còn không cách nào cùng Ander do cùng OSC đánh đồng với nhau, cùng người sau có chênh lệch rất lớn, nhưng đã vượt qua hắn lúc trước chờ mong rất nhiều lần. Dựa theo tô rệ trước dự tính tăng trưởng mục tiêu, hiện tại thực tế sinh động người sử dụng, đã so với trước hắn dự tính con số, muốn cao không chỉ 10 lần, thậm chí nói là gấp trăm lần đều không quá đáng, này không có chút nào khuyết đại. Bởi vì, hắn vẫn cho rằng, chan, hệ thống là vô cùng tốt di động hệ thống, như vậy di động hệ thống, nhất định sẽ nóng nảy lên nhưng Tô Duệ cũng đồng dạng cho rằng ở bây giờ di động hệ thống trong thị trường đang bị an do cùng OSC hai đại hệ thống bá chủ nắm giữ thị trường tình huống. Điện thoại di động mới hệ thống là rất khó có mánh liệt vì là, hắn cho rằng coi như cho dù tốt di động hệ thống, ở trong môi trường này, khả năng đều cần rất lâu mới có thể ra thành tích. Nguyên nhân chính là như vậy, trước hắn cũng là cho rằng, chan, hệ thống, trong tương lai nhất định sẽ trở thành chủ lưu hệ thống một trong, nhưng đây là cần rất lâu mới có thể làm được. mà hiện tại Chan, hệ thống ở đầy ra thị trường sau, biểu hiện nhưng là so với Tô Duệ nghĩ tới thân thiết quá nhiều, so với hắn dự tính tăng trưởng tốc độ muốn cao vô số lần, đây là trước hắn dự liệu không tới tình huống, nhưng cũng làm cho hắn càng thêm tin tưởng, Chan, hệ thống là có rất lớn phát triển tiềm lực. Ở tình huống như vậy, Chan, hệ thống sinh động người sử dụng mấy cũng có thể cấp tốc bắt đầu tăng trưởng, theo nổi tiếng tăng lên, tăng trưởng tốc độ cũng nhất định sẽ càng lúc càng nhanh. Vì lẽ đó, coi như, Chan... Hệ thống hiện tại không sánh được Ander do cùng OSC, nhưng Tô Duệ cũng sẽ không có bất kỳ không hài lòng địa phương. Hán đối với, chan, hệ thống hiện tại làm được thành tích, đã là phi thường hài lòng, cũng càng thêm tin tưởng, chan, hệ thống, là so với Ander do cùng OSC muốn càng thêm ưu tú, sớm muộn là sẽ trở thành chủ lưu hệ thống một trong, thậm chí còn là thị trường số lượng to lớn nhất chủ lưu hệ thống. hắn tin chắc, chan, hệ thống là có thể làm được điểm này. Dù sao. So với hiện tại chủ lưu di động hệ thống, chan, hệ thống thật sự phải cường đại quá nhiều, coi như là Android cùng OSC, đều cùng, chan, hệ thống có trên lệch không nhỏ. Coi như, chan, hệ thống hiện tại sinh động người sử dụng, không sánh được Android cùng OSC, thậm chí chỉ là người sau số lẻ, nhưng không thể phủ nhận một điểm. Vậy thì là, chan, hệ thống tuyệt đối là so với Android cùng OSC muốn ưu tú, cái này cũng là không cần nghi vấn. bởi vì, chan, Hệ thống trí năng hóa, so với Android cùng OSC làm được càng thêm cực hạng, nhưng người sử dụng có thể càng tốt hơn sử dụng di động, sẽ phát huy ra càng to lớn hơn tác dụng. Nay vẹn vẹn chỉ là, chan, hệ thống ưu điểm một trong, trừ càng thêm trí năng bên ngoài, chan, hệ thống còn có thể nhường một đài di động tính năng tăng lên 20% trở lên, hơn nữa còn sẽ làm di động đi liên tục cũng theo đồng thời tăng lên, hơn nữa là toàn phương diện tăng lên 20%, liền liền di động chụp ảnh cũng có thể có rõ ràng tăng lên. Một khoản ra một năm di động, đang sử dụng, chan, hệ thống sau, trừ vẻ ngoài bên ngoài, những phương diện khác đều sẽ không thua cho năm nay ra điện thoại di động mới, đây chính là, chan, hệ thống rõ ràng nhất ưu điểm. Có thể nói, chỉ cần có người sử dụng, chan, hệ thống sau, liền cũng lại không thể quay về, sẽ không lại nghĩ dùng hắn điện thoại di động hệ thống. Nguyên nhân chính là như vậy, chan, hệ thống mới có thể đang không có cùng bất kỳ di động xưởng thương hợp tác tình huống, còn có thể duy trì như thế cao lượng tăng trưởng. Sinh động người sử dụng vẫn không ngừng mà tăng cường, này bản thân liền đủ để chứng minh, chan, hệ thống ưu tú. Ở di động hệ thống phương diện này, chan, hệ thống là dẫn chức với hắn điện thoại di động hệ thống 3 năm trở lên, nếu như hơn nữa chan siêu cấp máy tính phụ trợ, cái kia càng là so với hắn điện thoại di động hệ thống muốn trí ít dẫn chức thời gian 5 năm, cái này cũng là không thể phủ nhận một điểm, chỉ cần chân chính nhận thức, chan, hệ thống nghiệp nội nhân sĩ, đều sẽ không phủ nhận điểm này. dù sao, chan, Hệ thống là tô duyệt tiêu tốn nhiều như vậy cần thăng cấp đi ra, đương nhiên là muốn xa xa dẫn trước với hắn điện thoại di động hệ thống, thêm vào chăn siêu cấp máy tính cái này thần khí, vậy thì càng không cần phải nói. Ở trong hai ngày này, hắn vẫn luôn có quan sát, chăn, hệ thống sinh động người sử dụng biến hóa, mỗi một ngày đều có tăng cường, hơn nữa tăng cường người sử dụng là hơn một ngày qua một ngày. Chan, hệ thống vừa đẩy ra thị trường thời điểm, ở 10 ngày thời gian cũng đã nắm giữ 160 vạn cái sinh động người sử dụng. Bình quân mỗi ngày tăng cường 16 vạn cái sinh động người sử dụng, này đã là một phi thường kinh người thành tích, cũng làm cho rất nhiều đồng hành trận mắt mắt mồm. Ở, chan, hệ thống đạt đến trăm vạn cái sinh động người sử dụng sau, không ít di động xưởng thương liền bắt đầu dục ra dục dịch, muốn bắt, chan, hệ thống cái này mới thị trường. Đáng tiếc chính là, những này di động xưởng thương quá tham lam, hoặc là tự cao tự đại, mở ra hợp tác điều kiện, cũng làm cho tô Duệ rất không vừa ý, không phải là muốn độc nhất thay quyền quyền. Chính là muốn nuốt vào, chan, hệ thống, coi như mở ra bảng giá rất tốt, nhưng cũng không có nhường hắn động lòng qua. Cuối cùng, Tô Duệ từ chối sở hữu di động xưởng thương, không lại dự định cùng những này di động xưởng thương tiến hành hợp tác, mà là dựa vào, chan, hệ thống tự thân đến phát triển. Nguyên nhân chính là như vậy, chan, hệ thống ở ra thị trường như thế một quang thời gian bên trong, sinh động người sử dụng tăng trưởng không ít, nhưng cũng vẫn không có một khoản di động là tự mang, chan, hệ thống. Chủ yếu cũng là bởi vì quang niên khoa học kỹ thuật công ty không có cùng bất kỳ di động xưởng thương đặt thành thỏa thuận, những này di động xưởng thương cũng sẽ không đồng ý đẩy ra lắp đặt, chan, hệ thống di động, không muốn bị, chan, hệ thống tăng cường người sử dụng, nói cho cùng chính là muốn cho quang niên khoa học kỹ thuật công ty tiếp thu chúng nó điều kiện. Cũng còn tốt chính là, coi như quang niên khoa học kỹ thuật công ty không có cùng di động xưởng thương hợp tác, nhưng bởi, chan, hệ thống tính đặc thủ, bất kỳ di động hàng hiệu di động, Bất luận tự thân là cái gì hệ thống đều tốt, chan, hệ thống cũng có thể trực tiếp ở những này trên điện thoại di động lắp đặt cùng sử dụng, cũng sẽ không xuất hiện bất cứ vấn đề gì, chứ ít hiện nay mới thôi, vẫn không có một khoản smartphone không cách nào lắp đặt, chan, hệ thống, dù cho là lại tiểu chúng gì động, cũng đều là như vậy. Hơn nữa, chan, hệ thống còn có thể thích hướng bất kỳ di động, căn cứ không giống di động làm ra điều chỉnh, từ mà trở thành thích hợp nhất hệ thống, nhường di động được tốt nhất tối ưu hóa cũng không cần đang sử dụng trong quá trình sẽ xảy ra vấn đề gì, tỉ như một loại hình đều sẽ không phát sinh. Đã như thế, coi như Chan, hệ thống không cùng những này di động xưởng thương hợp tác, nhưng vẫn là sẽ không ảnh hưởng đến sinh động người sử dụng tăng trưởng, chỉ là khả năng tốc độ sẽ chậm hơn một ít. Liên quan với điểm này, Tô Duệ tự nhiên là phi thường rõ ràng, nhưng hắn không muốn vì trước mắt ngần ấy lợi ích, liền trực tiếp đáp ứng di động xưởng thương hợp tác, tiếp thu những loại bất lợi điều kiện, hắn hiện tại còn không muốn vì tăng lên tăng trưởng tốc độ rồi cùng di động xưởng thương hợp tác. Bởi vì, hắn cho rằng, chan, hệ thống sự phát triển của tương lai tiềm lực vô cùng lớn lao, nếu như hiện tại đáp ứng những điều kiện này, cái kia tương lai không thể nghi ngờ là tổn thất nặng nghề, trước mắt thu hoạch đến chỗ tốt, căn bản là bù đắp không được điểm này. Nguyên nhân chính là như vậy, chan, hệ thống hiện tại vẫn sẽ không cùng bất kỳ di động xưởng thương hợp tác, tạm thời vẫn không có cái kế hoạch này. Chương 945, 1480 vạn đài. Chan, Hệ thống hiện tại sinh động người sử dụng tăng trưởng tốc độ, nhưng là nhường một đám di động hệ thống ước ao đấu kỳ hận. Dù sao, ở thế giới di động hệ thống trong thị trường, trừ Anders cùng OSC, một biết đánh nhau đều không có, những này tiểu chúng di động hệ thống tiêu tốn lượng lớn tài nguyên đi vào, vẫn là tiểu chúng di động hệ thống, vẫn trở thành không được chủ lưu hệ thống. Có thể nói, những này tiểu chúng di động hệ thống nghiên cứu phát minh tập trung vào bao nhiêu tiền tạm thời không đề cập tới, chỉ cần là tiền quảng cáo liền không biết tiêu tốn bao nhiêu. Nhưng coi như là như vậy, những này tiểu chúng di động hệ thống sinh động người sử dụng tăng trưởng tốc độ, vẫn là không sánh được không có bất kỳ chính thức tuyên truyền. Chan, hệ thống, mỗi ngày lượng tăng trưởng là kém xa tích tác, như thế nào không đối với hắn ước ao đấu kỵ hận, mỗi một người đều hận không thể thay vào đó. Có điều, Chan, hệ thống là dựa vào thực lực của tự thân giết ra một con đường đi ra, không phải dựa vào những vận may này, những này di động hệ thống, căn bản là không cần nghĩ có thể đối với, Chan, hệ thống thay vào đó. Không nói những này tiểu chúng di động hệ thống, liền ngay cả Ander do cùng OSC đối với, chan, hệ thống, đều cảm thấy nguy cơ. Cứ việc, chan, hệ thống sinh động người sử dụng, so sánh Ander do cùng OSC vẫn không tính là nhiều, lẫn nhau chênh lệch còn là phi thường đại. Nhưng, chan, hệ thống tăng trưởng tốc độ quá mức kinh người, từ linh cơ sở phát triển tới hôm nay, cũng có điều là thời gian rất ngắn, nhưng cũng là có thể làm được trình độ như thế này, làm sao không cho Ander do cùng OSC cảm thấy áp lực. Có thể nói, IOSC cùng Anders vừa đẩy ra thời điểm, đều không có, chan, hệ thống tốt như vậy biểu hiện, thành tích là thoáng không đủ. Vì lẽ đó, Anders cùng IOSC hai đại di động hệ thống 3 chủ, vẫn đúng là rất lo lắng, chan, hệ thống cũng sẽ phát triển lên, do đó nguy cơ đến chúng nó thị trường số lượng, chúng nó cũng không lo lắng, chan, hệ thống có thể lấy thay chúng nó vị trí, chỉ là lo lắng cho mình thị trường số lượng sẽ giảm thiểu, dù cho thiếu cái 1%. Cũng coi như là rất tổn thất lớn, do cùng OSC đương nhiên là không muốn chuyện như vậy phát sinh. Di động hệ thống thị trường chính là lớn như vậy, thêm vào hiện tại tăng trưởng tốc độ lại chậm lại. Một nhà thao tác hệ thống quật khởi, thường thường liền đại diện cho mặt khác một nhà di động hệ thống thị trường số lượng sẽ hạ thấp, đây là rất bình thường. Bởi vậy, chỉ cần, chan, hệ thống phát triển lên, sinh động người sử dụng không ngừng tăng cường, liền đại diện cho hắn điện thoại di động hệ thống sinh động người sử dụng ở trôi đi. Này là phi thường hợp tình hợp lý, cũng là rất bình thường một loại tưởng tượng, sinh động người sử dụng là không thể đột nhiên xuất hiện, xem chính là hắn điện thoại di động hệ thống người sử dụng chuyển biến mà đến. Húng chi, chan, hệ thống không có cùng bất kỳ di động hợp tác, cũng đại diện cho sở hữu sinh động người sử dụng, đều là từ hắn điện thoại di động hệ thống chuyển biến mà đến. Ở, chan, hệ thống phát triển trong quá trình, trôi đi sinh động người sử dụng nghiêm trọng nhất di động hệ thống, không gì bằng là tiểu chúng di động hệ thống. Những này người sử dụng đã sớm khổ não với tiểu chúng di động hệ thống không tiện, khi tìm thấy càng tốt hơn vật thay thế sau, đương nhiên là sẽ không chút do dự rời đi chất địa, trôi đi là nghiêm trọng nhất, thị trường số lượng có thể nói là nghiêm trọng co lại. Có điều, chan, hệ thống sinh động người sử dụng, chủ yếu vẫn là đến từ chính under do cùng OSC hai trận doanh lớn. Những này tiểu chúng di động hệ thống người sử dụng qua thiếu, coi như phần lớn đều chuyển đến, chan, hệ thống, cũng chống đỡ không được, chan, hệ thống cao tốc phát triển. Cũng chỉ có Ander do cùng EOSC sinh động người sử dụng, mới có thể để cho, chan, hệ thống vẫn duy trì siêu cao lượng tăng trưởng. Bởi vì, Ander do cùng EOSC thị trường số lượng gộp lại đã vượt qua 9 phần 10, thậm chí đạt đến 99%. Cái kia, chan, hệ thống phần lớn sinh động người sử dụng, tự nhiên là đến từ chính Ander do cùng EOSC, đây là rất bình thường. Từ số liệu đến xem, Ander do cùng EOSC sinh động người sử dụng trôi đi xuất, tự nhiên là thấp hơn cái khác tiểu chúng di động hệ thống. Nhưng bởi vì người trước người sử dụng quần thể lớn, dù cho chôi đi xuất thấp rất nhiều, nhưng chôi đi sinh động người sử dụng tổng số còn là phi thường kinh người, cái này cũng là, chan, hệ thống tại sao có thể làm được cao tốc tăng trưởng nguyên nhân, chỉ cần dựa vào tiểu chúng di động hệ thống là không làm được đến mức này. Ở thượng tuyến 10 ngày thời gian, chan, hệ thống sinh động người sử dụng đã đạt đến 160 vạn cái. Có điều, chan, hệ thống sinh động người sử dụng đang đột phá 1 triệu cái sau. Tuy rằng gây nên Ander do cùng OSC chú ý, nhưng vẫn không có để cho coi trọng, cũng không có đối với này làm ra bất kỳ cái gì tường quan sắp xếp, hoặc là chúng nói chúng nó còn vẫn chưa hề đem. Chan, hệ thống, coi như có uy hiếp đối thủ cạnh tranh, trăm vạn sinh động người sử dụng, đối với Ander do cùng OSC vẫn còn có chút không đáng chú ý. Thế nhưng, Chan, hệ thống biểu hiện, nhưng là chưa từng có khiến người ta thất vọng qua. Ở sinh động người sử dụng đột phá một triệu sau. Tăng trưởng tốc độ không chỉ không có thả chậm lại, trái lại là càng lúc càng nhanh. Mỗi ngày tăng cường sinh động người sử dụng là một ngày cao hơn một ngày, tổng số đang không ngừng lớn lên. Hiện tại thượng tuyến 30 ngày, vừa vặn là thời gian một tháng. Chan, hệ thống sinh động người sử dụng, đã đột phá 1.480 vạn cái. Tranquo, tui đốt nét không sai, ở sinh động người sử dụng đạt đến 160 vạn cái sau. Chan, hệ thống dùng 20 ngày thời gian. Lần thứ 2 gia tăng rồi 1.320 vạn cái người sử dụng, mỗi ngày bình quân kích hoạt lượng đạt đến 66 vạn đài, mà gần nhất trong vài ngày, mỗi ngày kích hoạt lượng đều không thua kém 80 vạn đài di động. 1.480 vạn cái người sử dụng, so với OSC cùng Android theo, để ước đến xem là kích hoạt thiết bị tổng số, cái kia trong lúc đó là có gấp mấy chục lần chênh lệnh trở lên, thậm chí là hơn trăm lần chênh lệch Có điều, so với mỗi ngày thiết bị kích hoạt lượng, chan... Hệ thống đã cùng OSC cùng Android trên lệnh, không tính quá to lớn, chí ít cùng OSC mỗi ngày thiết bị kích hoạt lượng so với, trên lệnh đã không phải lớn như vậy. Ở 2014 năm bên trong, Apple công ty bán ra 3.56 ước đài iPhone, tương đương với vì là OSC ra tăng rồi 3. 56 ước đài kích hoạt thiết bị, coi như năm nay lượng tiêu thụ sẽ lại đổi mới cao, có hy vọng đột phá 400 triệu đài, coi như làm là 400 triệu đài đến xem là, theo. Đệ tháng 1 năm 365 ngày để tính, bình quân mỗi ngày kích hoạt thiết bị thì tương đương với là 109 vạn đài. Mà bây giờ, chan, hệ thống nhật kích hoạt lượng, đã đột phá 80 vạn đài, so với OSC di động thiết bị kích hoạt lượng, cũng vẹn vẹn chỉ là chênh lệch 29 vạn đài mà thôi. Quan trọng nhất chính là, chan, hệ thống tăng trưởng tốc độ còn đang tăng lên bên trong, mỗi ngày nhật kích hoạt lượng đều ở sản sinh biến hóa, hơn nữa là một ngày cao hơn một ngày, cách đột phá 1 triệu đài, cũng chỉ là vấn đề thời gian có hy vọng ở trong vòng một tháng hoàn thành, mà tương lai còn có càng cao hơn kích hoạt lượng, cái này cũng là đại có hy vọng. Nhưng IOSC liền không giống, đang phát triển tới hôm nay, đã là tiếp cận bình cảnh, iPhone rất khó lại sáng tạo mới tiêu thụ ghi chép, cũng đại biểu iOS IOSC kích hoạt thiết bị rất khó lại có thêm đại tăng cường. Quan trọng nhất chính là, iOS IOSC chỉ là tính cả tăng cường di động kích hoạt lượng, nhưng là không có tính cả trôi đi. Phải biết, chan, hệ thống người sử dụng, Cũng không có thiếu là đến từ chính IOSC trận doanh, 80 vạn đại kích hoạt lượng, nhưng là có không ít là thuộc về IOSC, cái kêu biểu thị IOSC ngày càng tăng lên thêm 109 vạn đài kích hoạt lượng, là muốn đánh cái trước chiết khấu. Húng chi, IOSC người sử dụng còn có thể bởi vì di động hư hao hoặc lao hóa các loại, chờ vấn đề mà không sử dụng nữa, điều này cũng biểu thị mỗi ngày đều có một phần người sử dụng là trôi đi, cái này cũng là đồng dạng không có xem là đi vào, nếu như tính luôn này một phần. IOSC thiết bị kích hoạt lượng là không có 109 vạn đài cao như vậy, thực tế lượng tăng trưởng, khả năng liền một nửa đều không có. Vì lẽ đó, nếu như là so sánh thực tế tăng trưởng, ở tính cả trôi đi người sử dụng sau, chan, hệ thống tăng trưởng người sử dụng, là có thể cao hơn IOSC, cùng Android cũng là không kém cạnh. Chương 946, thu phí nguyên nhân. Liên quan với, chan, hệ thống thiết bị kích hoạt lượng, tô Duệ cũng là rất bất ngờ. trên thực tế Nếu như hắn không phải vẫn đang chăm chú, chan, hệ thống số liệu, cái kia đều có khả năng hoài nghi đây là số liệu làm bộ, chủ yếu là nhận vì cái này số liệu quá khuyết đại. Dù sao, đang không có bất kỳ chính thức tuyên truyền tình huống, chan, hệ thống ở trong vòng một tháng, thiết bị kích hoạt lượng còn tăng cường đến 1480 vạn đài, thành tích như vậy quá khuyết đại, cho tới nhường tô Duệ đều có chút khó có thể tin, dù cho hắn đối với, chan, hệ thống rất tin tưởng, nhưng cũng là cảm thấy ngoài ý mớn. Chỉ có điều Chăn siêu cấp máy tính quyền hạn ở Tô Duệ trong tay, có chăn siêu cấp máy tính giám sát, là không thể xuất hiện số liệu làm bộ. Vì lẽ đó, chăn, hệ thống thiết bị kích hoạt lượng xác thực thật là 1480 và đài, không có nửa điểm giả tạo thành tích, hoàn toàn đều là thật sự. Tô Duệ tuy rằng cảm thấy khó có thể tin, nhưng cũng sẽ không không tin, này chỉ có thể nói rõ, chăn, hệ thống xác thực là phi thường ưu tú, mới có thể ở trong thời gian ngắn như vậy làm ra loại này thành tích, điều này làm cho hắn càng thêm tin tưởng. Chan, hệ thống, là có thể trở thành chủ lưu hệ thống một trong. Nếu như, Chan, hệ thống tiếp tục như vậy tiếp tục phát triển, hắn cho rằng ở trong vòng một năm, thiết bị kích hoạt lượng xác thực là có có thể đột phá một ức đài, sinh động người sử dụng đạt đến một ức, hẳn là vấn đề không lớn. Đương nhiên, tiền đề là tiếp tục duy trì miễn phí, nếu như vậy, tự nhiên là có thể tiếp tục tăng trưởng xuống, sinh động người sử dụng ở một năm đột phá một ức cái, cũng là vấn đề không lớn. nhưng nếu như chan Hệ thống lấy thu phí, không lại miễn phí cung cấp sử dụng, tình huống kia liền phi thường khó nói, sinh động người sử dụng có thể hay không ở một năm bên trong tăng cường đến một thứ cái, vậy thì là nói không chắc, độ khả thi liền không phải lớn như vậy, cũng sẽ không thể như vậy xác định. Dù sao, ở hiện tại di động hệ thống trong thị trường, làm hai đại cự đầu Underdog cùng OSC, đều là miễn phí sử dụng, người sử dụng sử dụng di động hệ thống đều không cần dùng tiền, không đơn thuần là thế giới thị trường như vậy, cái khác năm đại giới cũng là như thế. Di động hệ thống đều là không thu phí, không giống với cỏm ủ tở thao tác hệ thống. Di động hệ thống cho tới nay đều là để tránh khỏi phí làm chủ lưu, chí ít ở bề ngoài là không lấy tiền, từ những phương diện khác kiếm tiền. Vậy thì, là một chuyện khác. Có thể nói, người tiêu thụ đối với di động hệ thống là miễn phí điểm này, cũng sớm đã là thầm căn cố đế, đây là chủ lưu tư tưởng, đại gia đều là cho là như vậy. Ở như vậy thị trường trong hoàn cảnh, nếu như di động hệ thống đột nhiên tuyên bố thu phí, khẳng định là sẽ làm người tiêu thụ rất không quen, nếu như là sở hữu di động hệ thống đồng thời thu phí, vậy còn khá một chút, người tiêu thụ cũng sẽ từ từ quen thuộc đồng thời tiếp thu, cũng không có cái gì, nhưng nếu như là đơn độc một loại di động hệ thống thu phí, cái kia cũng rất dễ dàng sẽ khiến cho người tiêu thụ phản cảm, do đó bắt đầu chống lại loại này di động hệ thống, ở có lựa chọn thời điểm, đều sẽ không dùng loại này di động hệ thống, đây là rất có thể chuyện sẽ xảy ra. Mà nếu như, chan, hệ thống tuyên bố thu phí Vậy thì rất có thể sẽ phát sinh tình huống như thế. Dù sao, Android cùng OSC là sẽ không theo thu phí, chỉ ít ở, chăn, hệ thống thành công trước đều sẽ không cùng người sử dụng thu phí. Coi như ở miễn phí tình huống, Under do cùng OSC dựa vào khổng lồ người sử dụng quân thể, đều nắm giữ không thấp lợi nhuận. Đôi kia thu phí lại càng không có động lực, đặc biệt ở có cạnh tranh tình huống, liền càng sẽ không chủ động đi thu phí đi, trừ phi là đối thủ thu phí đồng thời đạt được thành công lớn mới có thể cân nhắc có hay không theo đồng thời thu phí. Nguyên nhân chính là như vậy, nếu như, chan, hệ thống hiện tại tuyên bố thu phí, cái kia xác thực là có thể sẽ khiến cho người tiêu thụ chống lại, một phần người sử dụng liền không sử dụng, chan, hệ thống, mà một ít vốn là không phải, chan, hệ thống người sử dụng, thì càng có thể sẽ không cân nhắc sử dụng, chan, hệ thống. Bởi vậy, chan, hệ thống ở tuyên bố thu phí sau, sinh động người sử dụng sẽ trôi đi một phần đó là khẳng định. Mà tăng cường người sử dụng, có thể hay không trung hòa trôi đi người sử dụng, cái kia liền không nói được rồi. Hiện tại liền muốn xem, chan, hệ thống, là có hay không ưu tú đến người sử dụng yêu thích không buông tay, nếu như làm được trình độ như thế này, có thể để cho người sử dụng không thể rời bỏ, chan, hệ thống, vậy cho dù là thu phí, người sử dụng trôi đi cũng sẽ không quá nghiêm trọng, hơn nữa còn sẽ tiếp tục tăng cường mới người sử dụng, vậy thì muốn xem, chan. Hệ thống là không phải thật sự đã làm được trình độ như thế này. Có điều, tô Duệ chính là đối với, chan, hệ thống có lòng tin, mới sẽ quyết định lượng, chan, hệ thống thu phí đi, hiện tại cũng không có thay đổi. Bây giờ, chan, hệ thống sinh động người sử dụng, đã sớm đột phá ngàn vàng cái, hắn cho rằng, chan, hệ thống thu phí kế hoạch, hiện tại cũng có thể bắt đầu chuẩn bị khải di chuyển, sau khi chuẩn bị sẵn sàng, là có thể bắt đầu tuyên bố tin tức này, sau đó là có thể bắt đầu thu phí đi. Tô Duệ sở dĩ kiên trì muốn cho, chan, hệ thống thu phí, mà không phải cùng under dọc cùng OSC như thế cho người sử dụng miễn phí sử dụng, điều này là bởi vì hắn dự tính ban đầu chính là vì nhường, chan, hệ thống lợi nhuận, sáng tạo lợi nhuận, sau đó nhường quang niên khoa học kỹ thuật công ty có thể nhờ vào đó thu được nghiên cứu phát minh tài chính, tiếp tục khai phá chip hạng mục, đồng thời có thể tăng nhanh cái này tiến triển, đây chính là, chan, hệ thống sinh ra chủ yếu ý nghĩa. mặc kệ, chan, Hệ thống ở sau khi online, lại nhiều cái gì mục tiêu đều tốt, sơ kỳ mục tiêu chính là vì lợi nhuận, vì là chiếp hạng mục cung cấp tài chính, cái này cũng là, cha, hệ thống tôi ý nghĩa quan trọng. Liên quan với điểm này, Tô Duệ xưa nay đều không có thay đổi qua, vẫn luôn chuẩn bị làm như vậy, chỉ là trước thời cơ vẫn không có thành thục mà thôi. Đương nhiên, hắn cũng biết có lúc miễn phí, mới phải lợi hại nhất tu phí, có thể sáng tạo càng cao hơn lợi nhuận, tỉ như Android, nhìn như miễn phí, nhưng ở thượng tuyến tới nay Nhưng là vì là Google công ty sáng tạo lượng lớn lợi nhuận, đây là không thể phủ nhận một điểm, cái này cũng là Google không có suy nghĩ qua thu phí nguyên nhân. Có thể nói, chỉ cần làm được chiếm lĩnh thị trường, nắm giữ nhất định người sử dụng quần thể sau khi, liền không cần lại lo lắng sẽ không lợi có thể ảnh, coi như là miễn phí, lợi nhuận cũng là thiếu không được. Điểm này, Tô Duệ tự nhiên là phi thường rõ ràng, hắn không thể không biết điểm này. Thế nhưng, hắn cũng biết, Chan, hệ thống muốn làm được điểm này Cũng không phải là không thể, thế nhưng tất nhiên cần cần rất nhiều thời gian mới có thể thực hiện, có thể cần thời gian mấy năm, mới có thể bắt đầu thực hiện lợi nhuận. Đối với Tô Duệ tới nói, này thưa hài gian quá dài, hắn không có nhiều thời giờ như vậy nhường, chan, hệ thống đến chậm rãi thực hiện lợi nhuận, hắn nhất định phải ở gần đây trực tiếp sáng tạo lợi nhuận, mới phải hắn mong muốn, cái này cũng là, chan, hệ thống tại sao muốn thu phí nguyên nhân, chỉ có hiện tại liền thu phí, mới có thể ở gần đây liền trực tiếp sáng tạo lợi nhuận không cần phải đợi chờ thời gian dài như vậy. Cho tới là thu phí lợi nhuận lớn, vẫn là người sau lợi nhuận lớn, vậy thì rất khó nói đến thành nhưng tình huống bình thường, hẳn là người sau sáng tạo lợi nhuận sẽ lớn hơn một chút. Có điều, cân nhắc đến quang niên khoa học kỹ thuật công ty tình huống, Tô Duệ vẫn là nghiêng về thu phí. Nguyên nhân chính là như vậy, ở Trang, hệ thống người sử dụng đột phá ngàn vạn sau, hắn cũng đã chuẩn bị bắt đầu khởi động thu phí đi, gần đây sẽ đối ngoại tuyên bố tin tức này chương 947 Định giá vấn đề. Liên quan với, chan, hệ thống thu phí, Tô Duệ cũng sớm đã xác định được. Chan, hệ thống thu phí là thế ở tất nhiên, trên căn bản là không thể đổi biến, sau đó không lâu nhất định sẽ chính thức khởi động thu phí kế hoạch. Ở, chan, hệ thống sinh động người sử dụng đến số lượng nhất định sau, liền bắt đầu khởi động thu phí, đây là Tô Duệ vừa bắt đầu liền định ra kế hoạch, ở người sử dụng lắp đặt, chan, hệ thống thời điểm, cũng đều là nhắc nhở qua, đã sớm hướng về người sử dụng cho thấy. Chan, hệ thống là sẽ thu phí, cũng không phải một khoản miễn phí di động hệ thống. Đương nhiên, Tô Duệ quyết định lường, chan, hệ thống thu phí, chủ yếu chính là vì kiếm lấy lợi nhuận, nhắc tới cung chip hạng mục khai phá. Trong tương lai, quang niên khoa học kỹ thuật công ty có đầy đủ tài chính phát triển chip hạng mục, hoặc là chip hạng mục đã thành công, đồng thời bắt đầu lợi nhuận, không cần lại ngoài ngạch cung cấp tài chính phát triển, cái kia, chan, hệ thống cũng có thể đình chỉ thu phí. Chan, hệ thống hiện tại sẽ thu phí mà tương lai cũng có thể đỉnh chỉ hướng về người sử dụng thu phí đi. Vì phát triển, vì tăng cao thị trường số lượng, chan, hệ thống từ thu phí biến thành miễn phí, cùng under do cùng OSC như thế, nhưng người sử dụng miễn phí sử dụng, điều này cũng không phải chưa chắc không thể, vẫn có khả năng phát sinh. Chỉ có điều, ở tiền kỳ, chan, hệ thống nhất định là sẽ thu phí, còn sau đó là không phải miễn phí, vậy thì sẽ căng cứ đến lúc đó tình huống thực tế trở lại quyết định, cùng hiện tại thu phí cũng không có bao nhiêu liên hệ, cũng sẽ không ảnh hưởng đến hiện tại thu phí kế hoạch. Tô Duệ cho rằng, Chan, hệ thống sinh động người sử dụng, đã đột phá ngàn vạn cái, cách 15 triệu cái sinh động người sử dụng, cũng không coi là xa xôi. Vì lẽ đó, hắn cho rằng, Chan, hệ thống cũng có thể bắt đầu chuẩn bị thu phí đi, những này sinh động người sử dụng nên có thể chuyển biến ra đầy đủ trả tiền người sử dụng đi ra, có thể để cho, Chan, hệ thống thực hiện lợi nhuận, còn tỷ lệ chuyển hóa cao bao nhiêu, hắn hiện tại còn không xác định. đương nhiên Tô Duệ cũng biết coi như, chan, hệ thống muốn đối với người sử dụng thu phí, cũng không thể định giá quá cao. Một khi, chan, hệ thống định giá quá cao, sinh động người sử dụng liền có thể trực tiếp rời đi, tỷ lệ chuyển hóa tất nhiên là cực thấp, phần lớn người sử dụng đều sẽ trôi đi, khả năng bách không tồn một. Vậy cho dù là thu phí cũng là không có ý nghĩa, cũng không đủ trả tiền người sử dụng, coi như thu phí cao đến đâu, cũng là thu hoạch không được bao nhiêu doanh thu, thì càng khỏi nói là lợi nhuận. Khả năng liền hoạt động thành phẩm cũng không đủ. Vì lẽ đó, vì bảo đảm nhất định tỷ lệ chuyển hóa, Tô Duệ cho rằng, chan, hệ thống định giá hẳn là khá thấp một ít cho thỏa đáng. Bất kể nói thế nào, ở toàn cầu trong phạm vi, phần lớn di động hệ thống đều là miễn phí cung cấp di động người sử dụng sử dụng, chủ lưu hệ thống thì càng là như vậy, ở trong môi trường này, người sử dụng đều đã quen miễn phí dùng thử, mà không phải trả tiền sử dụng, căn bản cũng không có trả tiền quan niệm. Dưới tình huống như vậy, nếu như Chan, hệ thống ở vừa bắt đầu thu phí, liền định ra một rất cao giá cả, đôi kia với không có trả tiền quan niệm người tiêu thụ mà nói, đại đa số đều là sẽ chọn trực tiếp rời đi, mà không phải tiếp tục trả tiền sử dụng, chan, hệ thống, đây là phần lớn người sử dụng lựa chọn, cũng là thị trường gây ra. Bởi vậy, ở người tiêu thụ không có trả tiền quan niệm tình huống, di động hệ thống định giá tuyệt đối là không thể quá cao, chỉ có định ra một so sánh giá tiền thấp, mới có thể nhường một phần di động người sử dụng tiếp thu. Sau đó mới có thể chậm rãi bồi dưỡng được tất cả mọi người trả tiền quan niệm. Nguyên nhân chính là như vậy, Chan, hệ thống nếu như muốn lưu lại một phần sinh động người sử dụng, cái kia hệ thống định giá liền không thể quá cao, mà hẳn nên định ở một cái thiên giá tiền thấp, ít nhất phải nhường đại gia đều cảm thấy chút tiền này là không đáng kể, nhường đại gia cũng không cảm thấy được không tính quý, như vậy mới khả năng lựa chọn trả tiền sử dụng, Chan, hệ thống, mà không phải ngược lại tìm đến phía cái khắc miễn phí di động hệ thống. Liên quan với điểm này, Tô Duệ tự nhiên là phi thường rõ ràng, hắn tuy rằng quyết định thu phí, nhưng cũng sẽ không định ra một quá cao giá cả, vẫn là sẽ tăng cứ thị trường giá thị trường tới làm quyết định, tuyệt không phải đầu vỗ một cái liền làm ra quyết định. Ở hiện nay di động hệ thống thị trường giá thị trường, chan, hệ thống lựa chọn thu phí, đã xem là là phi thường mạo hiểm hành vi, nếu như còn định ra một giá cao, cái kia hầu như cùng tìm đường chết không hề khác gì nhau, nhất định sẽ đụng phải người sử dụng tập thể chống lại, muốn thu được người sử dụng chống đỡ. Vậy tuyệt đối là phi thường khó khăn. Dù sao, bất kỳ trả tiền quan niệm đều là từng điểm từng điểm bồi dưỡng lên, tuyệt đối không thể một lần là xong. Ở tại hắn điện thoại di động hệ thống đều miễn phí tình huống, chan, hệ thống lựa chọn thu phí, này đã là tương đương với đang thăm dò di động người sử dụng điểm mấu chốt, nếu như cao hơn nữa rồi bắn ra, chan, hệ thống, cái kia trừ một chút không thiếu tiền người sử dụng bên ngoài, phần lớn di động người sử dụng tuyệt đối là sẽ chống lại, chan, hệ thống. Khả năng sẽ bởi vì cái này nguyên nhân, mà đi sử dụng hắn điện thoại di động hệ thống, mà không còn là sử dụng, chan, hệ thống. Bất kể nói thế nào, coi như, chan, hệ thống cho dù tốt, cũng không phải không thể thay thế, hắn điện thoại di động hệ thống coi như không sánh được, chan, hệ thống, nhưng cũng không phải là không thể dùng, vẫn là có thể thay thế, chan, hệ thống. Under do cùng OSC cũng không tính kém, ở một cái giá cao thu phí, một hoàn toàn miễn phí tình huống người sử dụng vẫn là sẽ chọn miễn phí di động hệ thống. Đương nhiên, chan, hệ thống cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội phát triển lên, nhưng coi như có thể phát triển lên, cũng là cần rất lâu đi từng điểm từng điểm tích lũy trả tiền người sử dụng, mà không thể nên đón cao tốc tăng trưởng, cái này cũng là không cần nghi vấn một điểm. Đã như thế, vậy thì không phù hợp tô dệ dự tính ban đầu. Hán quyết định lượng, chan, hệ thống thu phí, không cách nào chính là vì ở gần đây liền kiếm được lợi nhuận, do đó đi chống đỡ hạng mục khai phá Nếu như ở gần đây không cách nào kiếm được đầy đủ tài chính đến chống đỡ chip hạng mục, cái kia hiện tại thu phí cũng là không lớn bao nhiêu ý nghĩa, coi như ở sau đó có thể kiếm lợi đến lượng lớn lợi ích, nhưng đối với chip hạng mục cũng là không lớn bao nhiêu tác dụng. Vì lẽ đó, vì ở gần đây liền thực hiện lợi nhuận, hắn đang quyết định, chan, hệ thống thu tốn thời gian thì sẽ không định cái kế tiếp qua cao giá cả. Liên quan với, chan, hệ thống định giá, Tô Duệ vẫn là sẽ quyết định một ngưỡng phần lớn người sử dụng đều cảm thấy thích hợp sẽ không cảm thấy quý giá cả, như vậy mới có cơ hội bảo đảm có không sai tỷ lệ chuyển hóa, mới không cần lo lắng sẽ sản sinh không được bao nhiêu trả tiền người sử dụng, như vậy mới có thể thực hiện lợi nhuận. ít lite tiêu thụ mạnh, chính là hắn đối với, chan, hệ thống mục tiêu, một mình người sử dụng cung cấp lợi không nhiều, nhưng chỉ cần số lượng đại, tổng lợi nhuận còn là phi thường khả quan. Hiện nay, chan, hệ thống thiết bị kích hoạt lượng, đã đạt đến 1480 và cái. Sinh động người sử dụng cũng cách con số này không hơn kém nhau bao nhiêu. Dựa theo, chan, hệ thống hiện tại tăng trưởng xu thế đến xem, cách 2.000 vạn cái sinh động người sử dụng cũng có thể là dùng không mất bao nhiêu thời gian. Nên ở, chan, hệ thống thực hiện thu phí trước, liền nên có thể đạt đến 2.000 vạn cái sinh động người sử dụng. Tô Duệ cho rằng lấy, chan, hệ thống ưu điểm, chỉ cần định giá có điều cao, sinh động người sử dụng trả tiền tỷ lệ chuyển hóa hẳn là sẽ không thấp hơn 1 10. Nếu như dựa theo 2000 vạn cái sinh động người sử dụng đến xem là 1 phần 10 tỷ lệ chuyển hóa, vậy thì là 2 triệu cái. Chương 948: Thế giới bơi thi đấu tranh giải. 2 triệu cái trả tiền người sử dụng đã đủ khiến Chan hệ thống thực hiện lợi nhuận. Vì lẽ đó, đối với Chan hệ thống thu phí, Tô Duệ vẫn rất có tự tin, cho rằng Chan hệ thống thu phí kế hoạch vẫn có trọng đại độ khả thi thành công, mà thất bại độ khả thi là tương đối thấp. Đã như thế, Hắn thì càng chuẩn bị nhường, chan, hệ thống thu phí, mà không phải thay đổi cái kế hoạch này. Lúc này, Tô Duệ liền cho thẩm tình gọi điện thoại, làm cho nàng hiện tại có thể bắt đầu khởi động cái kế hoạch này. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, liền đối với người sử dụng phát sinh thông báo, nhường, chan, hệ thống người sử dụng đều biết sắp sửa thực hiện thu phí. Hắn biết coi như muốn cho, chan, hệ thống thu phí, cũng không phải nói muốn thu phí là có thể lập tức thu phí. Chan, hệ thống thu phí là một cái chuyện vô cùng trọng yếu, này vốn là dễ dàng gây nên người sử dụng phản cảm, nếu như còn không xử lý tốt chuyện này, tùy tùy tiện tiện liền khởi động thu phí, cái kia không thể nghi ngờ là tương đương với đem người sử dụng ra bên ngoài đẩy, liền không cần hy vọng có thể để cho người sử dụng trả tiền. Nếu như không có bất kỳ chuẩn bị gì, lại đột nhiên thu phí, sợ là vốn là có chuẩn bị trả tiền người sử dụng, đều có thể sẽ không trả tiền mà trực tiếp rời đi. Vì lẽ đó, Chan, hệ thống muốn thu phí vẫn sẽ có rất chuẩn bị thêm công tác muốn làm. Ở làm khá hơn một chút chuẩn bị sau, liền muốn sớm tuyên bố chuyện này, nhường người sử dụng đều biết chuyện này, nhường sở hữu người sử dụng đều có chuẩn bị tâm lý sau, mới có thể chính thức thu phí, quá trình này tất nhiên là cần một ít thời gian. Liên quan với điểm này, Tô Duệ không thể không biết, tự nhiên là sẽ lưu một ít thời gian đi ra, mà không ngay lập tức sẽ tiến hành thu phí. Mà hiện tại, hắn thông báo thẩm tình, chính là làm cho nàng chuẩn bị cái kế hoạch này, làm tốt sở hữu chuẩn bị công tác Ở An Bài song sau chuyện này, Tô Duệ cũng phải bắt đầu vì là những chuyện khác làm chuẩn bị. Quang thời gian trước, hắn cũng đã nhận được viên trạch thông báo, thứ 16 rơi thế giới bơi thi đấu tranh giải, đem ở ngày 20 tháng 7 bắt đầu, nhường hắn chuẩn bị cẩn thận, sau đó lấy tốt nhất trạng thái tham gia cuộc thi đấu này. Thứ 16 rơi thế giới bơi thi đấu tranh giải, đem ở ngày 20 tháng 7 ở Nga cả dạng cử hành, cái này cũng là Nga lần đầu tổ chức hạng này thi đấu sự tình. Liên quan với thế giới bơi thi đấu tranh giải cái này thi đấu sự tình, ở thế giới bên trong, cũng coi như là cao cấp nhất bơi thi đấu sự tình một trong, là do thế giới vịnh liên đều sẽ chủ sự cấp bậc cao nhất loại cỡ lớn quốc tế tính bơi thi đấu sự tình, mà chủ sự cơ cấu chính là thế giới vịnh liên đều sẽ, lần thứ nhất thế giới bơi thi đấu tranh giải ở 1973 năm cử hành, mà ở 1978 năm đến năm 1998, cái này thi đấu sự tình khoảng cách năm mấy từng xuất hiện mấy lần biến hóa. Đến năm sau mới bắt đầu khôi phục mỗi 2 năm cử hành một lần, trực đến bây giờ làm dừng. Mà hiện tại, Nga cả giản tiến hành thế giới bơi thi đấu tranh giải, chính là thứ 16 giới thế giới bơi thi đấu tranh giải, cũng là lần đầu ở Nga tổ chức. Loại này cấp bậc thi đấu sự tình, đang bơi lội quyển bên trong, tự nhiên là phi thường trọng yếu thi đấu sự tình, cũng là thế giới bơi vận động viên tối muốn tham gia thi đấu sự tình một trong. Cái này thi đấu sự tỉnh thành tích cũng là hàm kim lượng cao nhất thi đấu sự tỉnh cũng là rất nhiều bơi vận động viên tha thiết ước mơ, hy vọng có thể ra thành tích địa phương, chuyện này sẽ thành vì là thành tiểu tối cao. Vì lẽ đó, thế giới bơi thi đấu tranh giải như vậy thi đấu sự tỉnh tự nhiên là bị được quan tâm, ở toàn bộ thế giới, độ quan tâm tuyệt đối là không thấp. Đối với thế giới bơi thi đấu tranh giải loại này thi đấu, Tô Duệ là một người bơi vận động viên, lại làm sao có khả năng sẽ không muốn tham gia, đây là có thể để cho hắn dương danh lập vạn thi đấu, cũng đại diện cho hắn đem có thể thu được rất nhiều tín ngượng giá trị, mà cái này cũng là điểm trọng yếu nhất, thử hỏi vẫn nghĩ tất cả biện pháp kiếm lấy tín ngượng giá trị hắn, lại làm sao có khả năng sẽ không muốn tham gia. Trên thực tế, coi như hắn không muốn tham gia, quốc gia cục thể dục cũng sẽ không đồng ý hắn không tham gia thi đấu, mà thẩm châu thị chính phủ, đặc biệt thị cục thể dục thì càng là sẽ không đồng ý hắn không tham gia thi đấu. Nếu như Tô Duệ biểu thị ý này, nhường mọi người đều biết hắn muốn không tham gia thi đấu, vậy tuyệt đối sẽ một nhóm lớn người đến thay phiên cho hắn làm tư tưởng công tác, coi như hắn tránh mà không gặp, di động cũng sẽ bị người đánh nổ, mãi đến tận hắn thay đổi chủ ý mới thôi, tuyệt đối là không thể nhường hắn không tham gia. Bất kể nói thế nào, ở Hoa Quốc nơi này, hắn bơi thành tích đều xem như là tốt nhất một trong, phá không ít kỷ lục. Nếu như Tô Duệ tham gia cuộc thi đấu này, không nói có thể hay không phá kỷ lục, nhưng ít ra là có thể bắt được mấy cái kim bài, mà này cũng đã đầy đủ, Này đã có thể để cho hắn có tư cách tham gia thi đấu, cũng sẽ có lượng lớn người muốn nhường hắn tham gia thi đấu, cái này cũng là vì nước làm vẻ vang. Kim Bài, đối với hiện tại Hoa Quốc mà nói, đã không phải trọng yếu như thế. Hiện tại Hoa Quốc, cùng trước đây không giống nhau, không lại cần Kim Bài đến tăng lên quốc tế nổi tiếng. Thế nhưng, Kim Bài đối với Hoa Quốc cũng không phải hoàn toàn không còn gì khác, chỉ là không có trước đây trọng yếu như vậy, nhưng không có nghĩa là không trọng yếu. Đặc biệt loại này cấp bậc quốc tế loại cỡ lớn thi đấu sự tình, Hoa quốc còn là phi thường trọng thị, cũng hy vọng có thể thu được kim bài mấy đệ nhất. Ở trước mặt, hòa bình làm chủ lưu, phần lớn địa phương vẫn không có chiến tranh tình huống, các loại quốc tế thi đấu sự tình chính là một loại không có khói thuốc súng chiến tranh, là quốc gia cùng quốc gia bên trong liên quan với nhuyễn thực lực cạnh tranh, ở phương diện nào đó mà nói, loại này quốc tế loại cỡ lớn thi đấu sự tình, kỳ thực cũng thường thường đại biểu chính là quốc gia thực lực, là quốc gia nhuyễn thực lực thể hiện này tự nhiên cũng chính là sẽ phải chịu các quốc gia coi trọng. Cứ việc cái này thế giới bơi thi đấu tranh giải không có đến vận sẽ trọng yếu như vậy nhưng cũng là các quốc gia tất tranh một thi đấu sự tình. Như vậy thi đấu sự tình, quốc gia đương nhiên là hy vọng mỗi cái có thực lực vận động viên cũng có thể thành tích, bắt được thành tích tốt vì nước làm vẻ vang, nhường Hoa Quốc ở thi đấu sự tình huy trương bảng xếp hạng càng cao một ít. Hoa Quốc ở loại này thi đấu sự tình bên trong vốn là huy trương bảng xếp hạng cao quốc gia nếu như thêm vào tô Duệ hay là còn có càng to lớn hơn cơ hội bắt được kim bài bảng số 1, đây chính là quốc gia cục thể dục tại sao sẽ không dễ dàng đồng ý hắn không tham gia thi đấu. Có điều, hắn cũng xưa nay đều chưa hề nghĩ tới không tham gia thi đấu, đã sớm vì là cuộc thi đấu này làm chuẩn bị. Đối với Tô Duệ mà nói, tham gia cuộc thi đấu này chỗ tốt là phi thường nhiều, nếu như có thể nhờ vào đó thu được thành tích tốt, vậy cũng lấy thu được chỗ tốt càng là không cần nói cũng biết, vậy thì nhường hắn sẽ không không tham gia thi đấu, mà đối với quốc gia tới nói Đồng dạng là có nhiều chỗ tốt, thuộc về song thắng cục diện, hắn lại có lý do gì không tham gia thi đấu. Vì lẽ đó, cái này thế giới bơi thi đấu tranh giải, hắn là nhất định sẽ tham gia, tuyệt đối sẽ không vắng chỗ. Trên thực tế, ở sớm trước, Viên Trạch cũng đã thông báo qua Tô Duệ, đồng thời ở trừng cầu hắn ý kiến sau, vì hắn báo danh tham gia cuộc thi đấu này, mà tham gia hạng mục cũng là do chính hắn làm quyết định. Bởi vậy, hắn là không thể không tham gia thế giới bơi thi đấu tranh giải, ở rất lâu trước cũng đã quyết định tham gia cuộc thi đấu này. Vì cái này thi đấu sự tình, Tô Duệ đã làm rất chuẩn bị thêm, bất cứ lúc nào ở thi đấu bên trong năm cái kế tiếp thành tích tốt, vừa là vì nước làm vẹ vang, cũng là vì chính mình tranh cướp một càng tốt hơn tương lai. chương 949, 75 hạng dự thi hạng ngủ. Ngày 19 tháng 7 ngày này, Tô Duệ đã đang ở Nga cả Giạn. Liên quan với cả Giạn, hắn cũng chẳng có bao nhiêu hiểu rõ, thậm chí có thể nói đối với cái thành phố này phi thường xa lạ. Trên thực tế, Tô Duệ là đang chuẩn bị tham gia thế giới bơi thi đấu tranh giải sau, mới biết Nga cả dạng cái thành phố này, nếu như thế giới bơi thi đấu tranh giải không có ở cả dạng cử hành, hay là hắn sẽ thời gian rất lâu cũng không biết cái thành phố này. Hắn là nghe nói qua danh tự này, nhưng nhưng lại không biết cái thành phố này là thuộc về Nga. Ở địa lý trên, Tô Duệ xác thực xem như là kiến thức nông cạn, chủ yếu là bởi vì không có bao nhiêu cơ hội đi hiểu rõ thế giới, thêm vào đối với du lịch cũng không phải như vậy nóng lòng cũng sẽ không hiểu rõ những thành thị này, điều này cũng rất bình thường. Liên quan với Nga Moscow, S.C.T.P.T. bật chờ thành thị, hắn vẫn là nghe đã nói, nhưng đối với cả dạng, hắn xác thực là không có bao nhiêu hiểu rõ. Sau đó, ở biết thế giới bơi thi đấu tranh giải, sẽ ở Nga cả dạng cái thành phố này cử hành sau, Tô Duệ mới đúng cái thành phố này tiến hành rồi một phen hiểu rõ, cũng làm cho hắn hơi hơi nhận thức cái thành phố này, cũng đối với này nổi lên hứng thú. Ở giải sau khi... Hắn mới biết nguyên lai Cạ Dạn cũng không đơn giản, cũng không phải yên lặng vô danh. Đầu tiên, Cạ Dạn là thuộc về Nga Liên bang Tata tự trị nước Cộng hòa Thủ phủ, cũng là sông vỏ gạ Trung Du khu vực kinh tế, giao thông, trung tâm văn hóa, hơn nữa còn là Nga thành thị lớn thứ 8. Ngoài ra, Cạ Dạn còn cùng Moscow, Saint Petersburg bắt cùng, bị liệt vào Nga 3 tòa cấp hạ văn hóa lịch sử thành thị, là Nga chỉ cần du lịch thành thị một trong, thuộc về Nga Trung bộ văn hóa danh thành, trong đó danh thắng di tích cổ nhiều vô cùng. Hơn nữa còn là Nga trọng yếu đường sắt chô then chốt cùng loại cỡ lớn cảng sông khẩu, là Nga to lớn nhất công nghiệp cùng tài chính trung tâm một trong, này đều là biểu hiện cả dạng cái thành phố này không đơn giản, không phải không có tiếng tâm gì, mà là tô rệ kiến thức nông cạn, mới đúng cái thành phố này cảm thấy rất xa lạ. Hơn nữa, cả dạng không chỉ muốn cử hành thế giới bơi thi đấu tranh giải, hơn nữa 2013 năm đệ 27 giới thế giới sinh viên đại học mùa hạ đại hội thể dục thể thao. Cũng là những cái thành phố này càng ngày càng có tiếng Là một người sinh viên đại học Tô Duệ tự nhiên là nghe nói qua thế giới Sinh viên đại học mùa hạ đại hội thể dục thể thao Chỉ là khi đó hắn Sống được khá là chật vợ Không có nhiều như vậy tinh lực đi quan tâm Những này thi đấu sự tình Cũng chỉ là từng có nghe thấy Nhưng không có tiến hành thâm nhập hiểu rõ Cũng không có nhớ kỹ cả dạng cái thành phố này Ở nhận thức cái thành phố này sau Hắn đối với này Sắc thực là sản sinh hứng thú Đáng tiếc chính là Tô Duệ cũng không có thời gian cố gắng đi dạo một vòng cái thành phố này, ở hắn đi tới cái thành phố này thời điểm, đã là số 19, mà số 20 sẽ cử hành thế giới bơi thi đấu tranh giải, cũng chỉ còn sót lại thời gian một ngày, hắn căn bản cũng không có thời gian đi du ngoạn, mà là cần tập trung vào toàn bộ tinh thần vì là ngày mai thi đấu mà chuẩn bị. Vì lẽ đó, ở đi tới cả dàn sau, hắn liền trực tiếp từ sân bay đi tới bên tổ chức sắp xếp địa phương, sau đó liền đi Hoa Quốc đại biểu đội đưa tin. Ở thi đấu bắt đầu trước một ngày, Tô Duệ mới đi tới nơi này đưa tin, này đã xem là là phi thường chậm Hoa Quốc đại biểu đội những đội viên khác cũng sớm đã đi tới nơi này quen thuộc sân bãi cùng huấn luyện, hắn lại làm sao có khả năng sẽ đi ra ngoài ru ngoạn. Đối với hắn mà nói, muộn như vậy mới đến đưa tin, đó là bất đắc dị mới làm như vậy, chủ nếu là không có thời gian, mà không phải hắn tùy hứng làm đặc thủ. Ở không có cách nào tình huống, Tô Duệ chỉ có thể làm như vậy, mà muộn như vậy mới đến đưa tin. Dĩ nhiên là sẽ không còn chạy ra ngoài chơi, mà không có nghe đại biểu đội sắp xếp, như thế tùy hứng sự tình, hắn vẫn là sẽ không đi làm. Vì lẽ đó, hắn ở đi tới cả giàn sau, liền trực tiếp đến đội ngũ đưa tin, sau đó cùng cái khác đội hưu huấn luyện chúng, cũng coi như là lâm thời nước tới chân mới nhảy, cũng không có cơ hội ra ngoài chơi. Cho tới ở cái này sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Tô Duệ có thể hay không ở lại cả giàn bên trong du ngoạn, khả năng này không thể nói không có, nhưng nên rất nhỏ. bởi vì Hắn đã chuẩn bị ở chính mình tham gia hạng mục đều so với song sau, liền trực tiếp về nước, thậm chí đều không muốn tham gia thế giới bơi thi đấu tranh giải nghi lễ bế mạc, tự nhiên cũng là không có khả năng lắm ở thi đấu sự tình sau khi kết thúc, còn ở cả giản bên trong du ngoạn. Tô Duệ cho là mình còn trẻ, nên đem tinh lực đều đặt ở sự nghiệp trên, hưởng thụ chuyện như vậy, vẫn là lưu đến chính mình lão, không muốn công tác sau trở lại đi. Đối với chuyện như thế này, hắn vẫn tương đối nhìn thoáng được, lấy sự nghiệp làm chủ. Không, có chút nào sẽ thư giãn. Khóa này thế giới bơi thi đấu tranh giải, tổng cộng có 75 cái hạng mục, sẽ sản sinh 75 viên kim bài, mà Tô Duệ cá nhân liền tham gia nhiều hạng thi đấu. Hãy cùng ngay lúc đó châu Á bơi thi đấu tranh giải như thế, một mình hắn liền tham gia nhiều vô cùng bơi hạng mục, làm hết sức tham gia nhiều nhất hạng mục. Ở thế giới bơi thi đấu tranh giải nơi này, đối với cho vận động viên tham gia hạng mục số lượng, cũng không có quá to lớn hạn chế, chỉ cần bơi vận động viên thành tích phù hợp dự thi hạng mục tư cách. Cái kia bình thường là có thể báo danh tham gia hạng mục này, cũng không có đối với vận động viên tham gia hạng mục số lượng tiến hành hạn chế. Đương nhiên, phần lớn bơi vận động viên, coi như có năng lực này, có tư cách tham gia nhiều hạng mục, cũng đều sẽ không tham gia nhiều như vậy hạng mục. Nhiều nhất cũng chỉ là tham gia mấy cái hạng mục mà nói, như vậy mới có thể ở những hạng mục này bên trong bắt được thành tích tốt nhất, tham gia hạng mục hơn nhiều, nhất định sẽ phân tán tinh lực, đối với thể lực cũng sẽ có rất lớn thử thách, vậy thì rất khó thu được thành tích tốt. Nguyên nhân chính là như vậy, đang bơi lội thi đấu sự tỉnh trên, trên căn bản là sẽ không hạn chế vận động viên dự thi hạng mục số lượng. Vì lẽ đó, Tô Duệ mới có thể một người liền tham gia nhiều như vậy hạng mục, mà lấy hắn ở châu Á bơi thi đấu tranh giải thành tích, cũng là tuyệt đối có tư cách báo danh tham gia, cũng là bởi vì hắn ở châu Á bơi thi đấu tranh giải thành tích tốt vô cùng, quốc gia đội mới sẽ cho phép một mình hắn tham gia nhiều như vậy hạng mục, cái này cũng là viên trạch vì hắn tranh thủ mà đến. ở ở tình huống bình thường Quốc gia đội là sẽ không để cho một vận động viên tham gia nhiều như vậy thi đấu hạng mục, càng mạnh vận động viên, liền càng là như vậy, đa số cũng chỉ là nhường bọn họ tham gia mấy cái hạng mục, như vậy mới có càng to lớn hơn nắm giành quán quân, bắt kim bài. Một khi, tham gia hạng mục quá nhiều, đối với vận động viên thể lực yêu cầu quá cao, cuối cùng có thể sẽ được cái này mất cái khác, dẫn đến không thu hoạch được gì, một kim bài đều không lấy được. Nguyên nhân chính là như vậy. Thế giới bơi thi đấu tranh giải bên tổ chức sẽ không hạn chế vận động viên dự thi hạng mục số lượng, nhưng quốc gia đội nhưng là sẽ hạn chế giới cờ đội viên, vì để cho bọn họ đạt được càng tốt hơn thành tích, bình thường đều sẽ không để cho bọn họ tham gia quá nhiều thi đấu hạng mục, mà là căn cứ biểu hiện của bọn họ, quyết định tốt tham gia dự thi hạng mục. Chỉ có làm như vậy, Hoa Quốc đại biểu đội mới có cơ hội ở thế giới bơi thi đấu tranh giải bên trong, bắt được thành tích tốt nhất, bắt nhiều nhất kim bài. Có điều, Tô Duệ tình huống khá là đặc thủ cũng chỉ có hắn mới có thể tham gia nhiều như vậy hạng mục. Chỉ có điều, hắn cũng phi thường rõ ràng, điều này là bởi vì trước hắn thành tích được, mới nắm giữ cái đặc quyền này, một khi hắn ở thi đấu bên trong biểu hiện không tốt, cái kia quốc gia đội thì sẽ không lại nhường hắn như thế tùy hứng, khẳng định là sẽ hạn chế hắn dự thi hạng mục, nhường hắn tập trung ở một số trong hạng mục phát lực, tranh thủ ở một ít trong hạng mục bắt được thành tích tốt nhất. Đối với này, Tô Duệ là phi thường rõ ràng, cũng biết mình nhất định phải làm tốt. chương 950 thành tích cùng đặc quyền. Ở châu Á bơi thi đấu tranh giải bên trong, Tô Duệ thành tích không thể nghi ngờ là chói mắt nhất. Hắn tổng cộng tham gia 12 hạng thi đấu hạng mục, là lúc đó vận động viên bên trong dự thi hạng mục nhiều nhất tuyển thủ, hơn nữa dự thi 12 cái thi đấu hạng mục, không chỉ toàn bộ bắt được kim bài, hơn nữa còn phá 6 hạng châu Á kỷ lục. Cứ việc, châu Á kỷ lục không có thế giới kỷ lục cùng kỷ lục thế giới như vậy làm người khác chú ý, nhưng 6 cái châu Á kỷ lục cũng là phi thường không dễ dàng. Nguyên nhân chính là như vậy, Tô Duệ ở châu Á bơi thi đấu tranh giải bên trong, trở thành được quan tâm nhất vận động viên, đánh liên tục phá thế giới kỷ lục tuyển thủ, độ quan tâm đều không có hắn cao như vậy, điều này cũng làm cho hắn một lần trở thành hot nhất bơi vận động viên. Dù sao, hắn tổng cộng tham gia 12 cái thi đấu hạng mục, này đang bơi lộ giới bên trong, đã thuộc về cực kỳ hiếm thấy, hơn nữa còn toàn bộ đều bắt được người thứ nhất, tổng cộng thu được 12 cái kim bài, hoàn thành công đánh vỡ 6 cái châu Á kỷ lục, thành tích như vậy lại làm sao có khả năng không lôi kéo người ta chú ý, như thế chói mắt biểu hiện, đủ để hấp dẫn tất cả mọi người quan tâm. Nay vừa đến, dựa vào biểu hiện như vậy, Tô Duệ cũng trở thành quốc nội thực lực mạnh nhất bơi vận động viên, cũng là tối có hy vọng bắt được nhiều nhất kim bài tuyển thủ. Ở Hoa Quốc nơi này, tất cả mọi người đều đối với hắn mang nhiều kỳ vọng, đều tin tưởng hắn có thể lại sang huy hoàng. Bởi vậy, Tô Duệ có quyền lên tiếng, hoặc là nói hắn so với cái khác bơi vận động viên, có càng cao hơn độ tự do có thể quyết định chuyện của chính mình mà không cần hoàn toàn nghe theo cục thể dục cùng quốc gia đội sắp xếp, hắn vừa có thể không cần tham gia huấn luyện, cũng có thể quyết định chính mình dự thi hạng ngủ. Nếu như hắn không có tác dụng thành tích để chứng minh lời của mình, vậy cũng không thể hưởng thụ đến những này đặc quyền, cũng như thế cần cùng cái khác vận động viên như thế, trừ phi là không muốn tham gia thi đấu. Có điều, bởi Tô Duệ ở châu Á bơi thi đấu tranh giải đặc sắc biểu hiện, nhường hắn có thể quyết định chính mình dự thi hạng ngủ. Nhưng cái đặc quyền này Cũng không phải bỗng dưng mà đến, mà là cần dùng thành tích của hắn để chứng minh, mới có thể hưởng thụ đến cái đặc quyền này. Điều này cũng biểu thị hắn một khi biểu hiện không được, xuất hiện thành tích không lý tưởng tình huống. Vậy thì sẽ mất đi những này đặc quyền, cũng không tiếp tục khả năng như thế tự do. Cục thể dục tất nhiên sẽ làm hắn vào đội tập hấn, sẽ không lại nhường hắn không tham gia bất kỳ huấn luyện, cũng sẽ không để cho chính hắn hoàn toàn quyết. Định dự thi hạng mục, mà là cần giao cho cục thể dục đến quyết định liên quan với điểm này. Tô Duệ cũng là phi thường rõ ràng, hắn biết mình là dùng thành tích mới hưởng thụ đến hiện tại đặc quyền, mới có như thế cao tự do. Vì lẽ đó, hắn biết mình nhất định phải làm được tốt nhất, nhất định phải biểu hiện ra tốt nhất thực lực, bắt được thành tích tốt nhất, chí ít không thể so sánh ở châu Á bơi thi đấu tranh giải biểu hiện kém, bằng không, hắn liền không thể lại giống như hiện tại như thế tự do. Đối với Tô Duệ tới nói, hắn cùng cái khác bơi vận động viên không giống nhau, hoặc là nói hắn cùng sở hữu vận động viên đều không giống nhau. Hắn không thể cùng cái khác vận động viên như thế, không ngừng mà huấn luyện, là không thể vào đội huấn luyện, này không chỉ không thể để cho hắn tăng cao thực lực, không thể để cho hắn có càng tốt hơn biểu hiện, ngược lại sẽ hạn chế hắn phát triển. Dù sao, tôi ruệ nghề nghiệp quá hơn nhiều, chỉ cần là vận động viên, hắn liền thân kiêm nhiều trước, không chỉ là hoạt động bóng đa viên, vẫn là chạy cự ly ngắn vận động viên, cũng là chạy cự ly dài vận động viên, còn có mấy cái nghề nghiệp mà không phải chỉ cần là bơi vận động viên. Nếu như hắn cùng cái khác bơi vận động viên như thế huấn luyện, hay là có thể bảo trì lại bơi thành tích, nhưng cái khác vận động hạng mục, thành tích của hắn tất nhiên là sẽ mức độ lớn giảm xuống. Bởi vì, tô Duệ căn bản là không phải dựa vào huấn luyện đến tăng lên nghề nghiệp của chính mình thực lực, không phải thông qua lượng lớn huấn luyện, đến để cho mình bơi càng nhanh hơn, mà những nghề nghiệp khác cũng đều là giống nhau, hắn đều không phải là cùng cái khác vận động viên như thế, hoàn toàn không phải dựa vào các loại huấn luyện đến tăng lên nghề nghiệp của chính mình sở kỳ hiệu. Nghề nghiệp của hắn sở kỳ hiệu, sở dĩ có thể được tăng lên, đó là bởi vì hắn thông qua tham gia không giống thi đấu, từ đó thu hoạch được tín ngượng giá trị, lại trực tiếp tăng lên nghề nghiệp của chính mình sở kỳ hiệu, đây chính là hắn phương pháp tăng. Vì lẽ đó, Tô Duệ một khi tham gia huấn luyện, đem thời gian đều dùng ở huấn luyện trên, nghề nghiệp của hắn sở kỳ trái lại không chiếm được tăng lên. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới sẽ không tham gia huấn luyện, bất kỳ huấn luyện, hắn đều sẽ không tham gia, mà là cần đem thời gian dùng ở những nơi khác trên chỉ có làm như vậy hắn mới có thể bảo đảm chính mình có đầy đủ tín ngưỡng giá trị đến thăng cấp các loại nghề nghiệp sở kỳ hữu mà không phải vẫn tại chỗ bất động có thể nói như vậy nếu như bơi cái này thi đấu vận động sẽ cưỡng chế tô duyệ tiêu tốn thời gian dài đến huấn luyện sự lựa chọn của hắn rất có thể là trực tiếp từ bỏ bơi mà không phải lựa chọn thỏa hiệp bơi đối với hắn mà nói xác thực là rất trọng yếu nhưng tuyệt đối không phải trọng yếu nhất hắn những nghề nghiệp khác tầm quan trọng cũng không thua cái bơi đã như thế, Tô Duệ là không thể là bơi cái này thi đấu vận động, liền trực tiếp từ bỏ những nghề nghiệp khác, không tái phát triển những nghề nghiệp khác, này ngược lại sẽ nhường hắn thu hoạch rơi xuống thấp nhất, hắn là tuyệt đối sẽ không làm như vậy, cái kia từ bỏ bơi, cũng là rất bình thường. Có điều, ở có thể lựa chọn tình huống, hắn vẫn là sẽ không bỏ qua bơi, đây là có thể vì hắn mang đến không bất tin ngưỡng giá trị. Đối với Tô Duệ tới nói, bơi là nặng như vậy muốn tín ngưỡng giá trị thu vào khởi nguồn một trong, ở có lựa chọn tình huống. Hắn lại làm sao có khả năng cam lòng từ bỏ, không tới vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không thể sẽ bỏ qua. Bởi vậy, vì có thể an bài chuyện của chính mình, vì có thể mình làm quyết định, hắn nhất định phải làm được tốt nhất, bắt được thành tích tốt nhất, mới có quyền quyết định chính mình làm thế nào, tỉ như không cần tham gia huấn luyện, không cần nghe từ quốc gia đội sắp xếp, mà là có thể trực tiếp làm quyết định, này cũng phải cần dùng thành tích đến hưởng thụ đến, không có thành tích, liền không khả năng sẽ có những này là quyền. Vì làm được điểm này, Tô Duệ đã chuẩn bị đã lâu, làm rất nhiều chuyện. Hơn nữa, lần này, hắn tham gia thi đấu hạng mục không đơn thuần sẽ không thiếu với châu Á bơi thi đấu tranh giải dự thi hạng ngũ, thậm chí còn nhiều hơn một chút hạng mục Thế giới bơi thi đấu tranh giải, so với châu Á bơi thi đấu tranh giải, không thể nghi ngờ là một càng thêm loại cỡ lớn quốc tế thi đấu sự tình. Từ châu Á mở rộng đến thế giới, cũng đại biểu thế giới bơi thi đấu tranh giải dự thi vận động viên, thực lực tổng hợp là sẽ mạnh hơn châu Á bơi thi đấu tranh giải. Vì lẽ đó, ở thế giới bơi thi đấu tranh giải muốn bắt được càng tốt hơn thành tích, không thể nghi ngờ là càng không dễ dàng, mà đồng thời tham gia nhiều như vậy thi đấu hạng mục, khó khăn kia thì càng lớn. Chỉ có điều, tô Duệ thực lực bây giờ, cũng mạnh hơn so với châu Á bơi thi đấu tranh giải thời điểm. Hắn cảm giác mình có năng lực làm tốt điểm này, coi như tham gia thi đấu hạng mục nhiều hơn nữa, hắn vẫn là có lòng tin đều bắt được thành tích tốt, chí ít là sẽ không kém với châu Á bơi thi đấu tranh giải thời điểm. Bởi vậy, Hắn ở thế giới bơi thi đấu tranh giải bên trong, vẫn là tham gia nhiều hạng thi đấu hạng mục, cũng vẫn là dự thi hạng mục nhiều nhất tuyển thủ. chương 951, dự thi nguyên nhân. Đối với thế giới bơi thi đấu tranh giải, Tô Duệ là phi thường trọng thị. Cứ việc, hắn ở AFC Tram Ti Honlit bên trong thu được không ít tín ngưỡng giá trị, đặc biệt cuối cùng một hồi trận chung kết, càng làm cho hắn thu hoạch 5 ức điểm tín ngưỡng giá trị, tổng số đã đạt đến 7 ức điểm. Mà đến hiện tại, Tô Duệ tín ngưỡng giá trị lại gia tăng rồi không ít Bởi hắn gần nhất đều không có dùng như thế nào qua tín ngưỡng giá trị. Điều này làm cho hắn hiện tại tín ngưỡng giá trị, dễ dàng đột phá 10 ước điểm, đã đạt đến 8 ước điểm tín ngưỡng giá trị. 8 ước điểm tín ngưỡng giá trị, là hiện nay mới thôi, hắn được nhiều nhất tín ngưỡng giá trị, một rất lớn con số. Có thể nói, này 10 ước điểm tín ngưỡng giá trị, so với 10 ước hoa nguyên, vậy cũng là một điểm khả năng so sánh đều không có. Người sau giá trị tuyệt đối không có người trước lớn, đừng nói là hoa nguyên, coi như đem đơn vị đổi thành USD. Rồng Ezo, bảng Anh, nhưng con số bất biến, cũng vẫn là không sánh được 10 ước điểm tín ngưỡng giá trị giá trị cao. Bởi vì, 10 ước điểm tín ngưỡng giá trị, ở tô rệ trong tay, có thể thông qua nhân sinh máy sửa chữa sáng tạo ra đến giá trị, tuyệt đối là vượt qua 10 tỷ cấp bậc, thậm chí là sẽ càng nhiều, tương đồng trị số dưới, tiền căn bản là không đáng nhắc tới, chỉ có tín ngưỡng giá trị mới phải quý giá nhất, tiền có quá nhiều sự hạn chế, mà tín ngưỡng giá trị nhưng là có vô số loại khả năng lúc nào cũng có thể sáng tạo ra kỳ tích đến. Nguyên nhân chính là như vậy, Tô Duệ tám ức điểm tín ngượng giá trị, vậy cũng thật không đơn giản, nắm 100 ức nguyên đến với hắn đổi, hắn cũng không thể sẽ đồng ý. Hắn biết này tám ức điểm tín ngưỡng giá trị, tuyệt đối có thể để cho hắn thu được tiền lời, vượt qua 100 ức, hơn nữa còn sẽ làm hắn có những phương diện khác thu hoạch, sẽ làm hắn có càng to lớn hơn tăng lên, đây mới là quan trọng nhất. Vì lẽ đó, Tô Duệ là sẽ không nắm tín ngưỡng giá trị đến hối đoái tiền dù cho hối đoái tiền tỷ lệ đại gấp 10 lần cũng là như thế chỉ có điều hắn cũng biết này 8 ức điểm tín ngượng giá trị xem là không ít nhưng chân chính muốn dùng lên kỳ thực cũng không phải dùng bền cần dùng đến tín ngưỡng giá trị địa phương quá nhiều quá nhiều liền những thứ này tín ngượng giá trị là không thể hoàn thành tất cả mọi chuyện chỉ ít ở Quang niên khoa học kỹ thuật công ty chip hạng mục trên tô Duệ dự tính muốn tiêu hao tín ngượng giá trị liền tuyệt đối vượt qua 10 ức điểm hơn nữa còn là vượt xa những phương diện khác Hắn không phải như vậy rõ ràng, nhưng hắn lại biết chỉ cần là thăng cấp hỏa phở xưởng, cần thiết tín ngưỡng giá trị chính là một con số trên trời. Cứ việc, lúc trước, Tô Duệ đã đối với hỏa phở xưởng tiền kỳ sản xuất phân đoạn tiến hành thăng cấp qua, nhưng hắn biết phải hoàn thành mặt sau sản xuất phân đoạn thăng cấp, cần thiết tín ngưỡng giá trị là không ngừng 8 ức điểm, mà là cần càng nhiều tín ngưỡng giá trị mới có thể hoàn thành. Nay vừa đến, này 8 ức điểm tín ngưỡng giá trị nhìn như rất nhiều, nhưng kỳ thực sử dụng đến, cũng là rất không dùng bền. Căn bản là không thể thỏa mãn nhu cầu. Đừng nói những chuyện khác, liền chỉ cần là chip hạng mục, tô Duệ liền cần chuẩn bị càng nhiều tín ngượng giá trị, nếu như còn muốn tính cả cái khác kế hoạch tiêu hao cái kia càng là rất khó dự đoán đến cụ thể nhu cầu lượng, chỉ biết là tiêu hao tín ngượng giá trị, đó là một con số trên trời. Vì lẽ đó, hắn hiện tại vẫn chưa thể thư giãn, không thể bởi vì có này 8 mức điểm tín ngượng giá trị, liền cảm thấy ung dung, không cần cố gắng nữa. Đây là không thể. Tô Duệ biết mình còn cần không ngừng cố gắng, thậm chí càng so với trước cố gắng nữa, tranh thủ thu được càng nhiều tín ngượng giá trị, như vậy mới có thể hoàn thành kế hoạch của hắn, làm được hắn chuyện muốn làm. Mà hiện tại, nay thứ 16 giới thế giới bơi thi đấu tranh giải, chính là hắn một cơ hội, nhường hắn có cơ hội thu được lượng lớn tín ngượng giá trị. Thứ 16 giới thế giới bơi thi đấu tranh giải độ quan tâm, tuyệt đối là không thấp, đây là một khán giả quần thể không ít đại học quốc tế thi đấu, sức ảnh hưởng còn là phi thường đại. Nếu như có thể ở cái này thi đấu sự tình bên trong đạt được thành tích tốt tên kia khí tuyệt đối với là phi thường cao ở tô Duệ trong mắt tiếng tiếngâm thường thường đại biểu chính là tín ngượng giá trị Nếu như có thể ở cái này thế giới bơi thi đấu tranh giải thu được thành tích tốt vậy tuyệt đối là có thể thu được không bất tín ngượng giá trị nguyên nhân chính là như vậy cái này thi đấu sự tình đối với hắn mà nói là phi thường trong yếu cũng là hắn thế tất sẽ làm được tốt nhất thi đấu sự tình ởô Duệ xem ra muốn thu được nhiều nhất tín ngượng giá trị Vậy sẽ phải lôi kéo người ta chú ý, hấp dẫn càng nhiều người quan tâm, thông qua nữa biểu hiện kinh diễm. Từ thu được khán giả thán phục, cái kia tín ngưỡng giá trị liền thiếu không đi nơi nào, tuyệt đối sẽ cuộn cuộn mà tới. Đối với này, muốn lôi kéo người ta chú ý, hắn cách làm chính là tận lực tham gia càng nhiều thi đấu hạng mục, càng nhiều càng tốt. Sau đó tranh thủ ở những này thi đấu hạng mục bên trong đều có một không sai biểu hiện, ít nhất phải làm được nhường khán giả thỏa mãn, như vậy mới có thể thu được càng nhiều tín ngưỡng giá trị. Mà nếu như có thể để cho khán giả cảm thấy thán phục không nớt, cái kia thu hoạch đến tín ngượng giá trị sẽ càng hơn nhiều. Xuất phát từ nguyên nhân này, Tô Duệ ở báo danh dự thi thời điểm, liền một lần báo danh nhiều vô cùng dự thi hạng mục. Hắn sở dĩ sẽ làm như vậy, mục đích chủ yếu chính là vì thu được càng nhiều tín ngượng giá trị, đây chính là quan trọng nhất mục đích, cái khác mục đích đều là thứ yếu, cũng có thể nói là tiện thể. Ở châu Á bơi thi đấu tranh giải bên trong, Tô Duệ tổng cộng tham gia 12 cái thi đấu hạng mục. Bắt được 12 diện kim bài, cùng với pha 6 cái châu Á kỷ lục. Lúc đó, hắn cái này cách làm, có thể là phi thường làm người khác chú ý, trở thành toàn trường được quan tâm nhất tuyển thủ. Rất nhiều người vừa bắt đầu đều là bởi vì hắn dự thi hạng mục là nhiều nhất, mới gây nên lực chú ý của bọn họ, sau đó mới bắt đầu quan tâm hắn. Vào lúc đó, Tô Duệ cái này cách làm, còn bị người coi như lấy lòng mọi người, cho rằng hắn là không thể bắt được thành tích tốt. Kết quả Hắn nhưng là dùng thực lực của chính mình miễn cưỡng chứng minh chính mình, dùng chính mình thu hoạch đến thành tích hướng về đại gia chứng minh, hắn tuyệt đối không phải lấy lòng mọi người, mà là thật sự có thực lực này, mới sẽ làm như vậy. Mà hiện tại, Tô Duệ báo danh thi đấu hạng mục, tổng cộng có 15 hạng, bị Á Châu bơi thi đấu tranh giải thi đấu hạng mục còn nhiều 3 hạng. Lúc đó ở Châu Á bơi thi đấu tranh giải, hắn liền tham gia 12 cái thi đấu hạng mục, cũng đã phi thường làm người khác chú ý, mà hiện tại, hắn tham gia thi đấu hạng mục càng nhiều vậy thì càng không cần phải nói, lần thứ 2 chấn kinh rồi rất nhiều người. Có thể nói, Tô Duệ chính là muốn hiệu quả như thế này, chỉ có gây nên có đủ nhiều người quan tâm, vậy hắn ở thi đấu bên trong, càng dễ dàng thu được tín ngưỡng giá trị. Nếu là không có người quan tâm, coi như hắn ở thi đấu bên trong mệnh gần chết, bắt được một thành tích tốt, cũng sẽ không có bao nhiêu tín ngượng giá trị, nhưng nếu như quan tâm người nhiều vô cùng, một khi đạt được thành tích tốt, cái kia tín ngưỡng giá trị sẽ cuẩn cuộn mà đến, tuyệt đối sẽ không thiếu. vì lẽ đó Tô Duệ một lần tham gia nhiều như vậy thi đấu hạng mục, mục đích cuối cùng chính là vì gây nên có đủ nhiều chú ý, sau đó nhờ vào đó thu được càng nhiều tín ngượng giá trị, đây chính là hắn mục đích. Chỉ có làm như vậy, hắn mới có thể làm hết sức thu được càng nhiều tín ngượng giá trị, cái này cũng là trước mắt hắn nghĩ đến phương pháp tốt nhất. Tô Duệ trừ làm như vậy bên ngoài, cũng không có nghĩ tới cái khác có thể ở thi đấu bên trong thu được càng nhiều tín ngượng giá trị phương pháp, chí ít đều không có cái này thích hợp. Di động người sử dụng xin mời xem lướt qua xem. Càng chất lượng tốt xem trải nghiệm. Chương 952: Ba hạng mới dự thi hạng mục. Ở châu Á bơi thi đấu tranh giải bên trong, Tô Duệ báo danh tham gia thi đấu hạng mục có 12 hạng. Nay 12 cái dự thi hạng mục, phân biệt là 50m bơi tự do, 100m bơi tự do, 200m bơi tự do, 400m bơi tự do, 800m bơi tự do, còn có 50 mét môn bơi bướm cùng 100 mét môn bơi bướm, cùng với 200m cá nhân hôn hợp vịnh cùng 400m cá nhân hôn hợp vịnh. Mặt khác hai hạng là đoàn đội hạng mục, phân biệt là 4 100m bơi tự do tiếp sức cùng 4 200m bơi tự do tiếp sức. Mà lần này thế giới bơi thi đấu tranh giải bên trong, trừ những này thi đấu hạng mục, Tô Duệ đều sẽ tham gia bên ngoài, còn có thể bị Á Châu bơi thi đấu tranh giải thêm ra 3 hạng thi đấu hạng mục. Này ba hạng dự thi hạng mục, trong đó hai hạng nhưng là 200m môn bơi bướm cùng 100m bơi ngựa, này đều là hắn trước đây không có tham gia qua thi đấu hạng mục. Mặt khác, Tô Duệ còn nhiều tham gia một đoàn đội hạng mục. Vậy thì là nam nữ hỗn hợp 4 100 m bơi tự do tiếp sức. Ở khóa này thế giới bơi thi đấu tranh giải bên trong mới tăng thêm 2 hạng mới thi đấu hạng mục, phân biệt là nam nữ hỗn hợp 4 100 m bơi tự do tiếp sức cùng với nam nữ hỗn hợp 4 100 m hỗn hợp vịnh tiếp sức. Người nam này nữ hỗn hợp 4 100 m bơi tự do tiếp sức cũng không phải tô dệ sự lựa chọn của chính mình, mà là cục thể dục cùng quốc gia đội hy vọng hắn có thể tham gia thi đấu hạng mục. Vốn là, hắn là cảm giác mình đã tham gia 2 hạng đoàn đội hạng mục 4-100 mét bơi tự do tiếp sức cùng 4-200 mét bơi tự do tiếp sức này 2 hạng, này cũng đã đầy đủ, liền không muốn tham gia nữa càng nhiều đoàn đội hạng mục, cũng không có cân nhắc cái khác đoàn đội hạng mục. Thế nhưng lần này, quốc gia cục thể dục cùng quốc gia đội đều hy vọng Tô Duệ có thể tham gia hạng mục này, hy vọng có thể ở hạng mục này bên trong, thử nghiệm bắt được một thành tích tốt. Ở sau khi suy tính, hắn cảm giác mình đều tham gia nhiều như vậy hạng mục, nhiều tham gia một đoàn đội hạng mục, cũng không tính là gì. liền Đa dự dự thi hạng mục lại nhiều một hạng, vậy thì là nam nữ hỗn hợp 4 100m hỗn hợp vịnh tiếp sức, cũng là hắn tham gia người thứ 3 đoàn đội hạng mục. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn ở thế giới bơi thi đấu tranh giải dự thi hạng mục, liền bỉ Á Châu bơi thi đấu tranh giải dự thi hạng mục có thêm 3 cái, phân biệt là 200m môn bơi bướm cùng 100m bơi ngựa, cùng với nam nữ hỗn hợp 4 100m hỗn hợp vịnh tiếp sức, này đều là trước không có tham gia qua. 15 hạng dự thi hạng mục Nhưng Tô Duệ lần thứ hai trở thành dự thi hạng mục nhiều nhất tuyển thủ, cái khác vận động viên khả năng liền một nửa của hắn đều không có. Có thể nói, ở loại này chính quy đại học quốc tế thi đấu vận động, hắn một lần tham gia 15 hạng dự thi hạng mục, có thể tính là chưa từng có ai, tuyệt đối là dự thi hạng mục nhiều nhất vận động viên, chí ít đang bơi lội nơi này, hắn là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhiều. Đương nhiên, dự thi hạng mục nhiều cũng không có nghĩa là gây gớm, chỉ có ở mỗi cái dự thi trong hạng mục thu được thành tích tốt đây mới thực sự là ghê gớm. Tô Duệ tin tưởng là chính mình có năng lực làm tốt điểm này, có thể ở 15 hạng dự thi trong hạng mục, đều bắt được một không sai thành tích, hắn tin tưởng chính mình là có thể làm được, chỉ cần không ra bên ngoài. Ở châu Á bơi thi đấu tranh giải bên trong, 12 cái dự thi hạng mục, cũng đã làm cho hắn sức cùng lực kiệt. Mà hiện tại, Tô Duệ dự thi hạng mục càng nhiều, so với trước còn nhiều 3 hạng, hơn nữa hiện tại vẫn là thế giới bơi thi đấu tranh giải, cạnh tranh sẽ càng thêm nhiệt liệt. Đối với thể lực tiêu hao cũng sẽ tăng lên, nhất định sẽ so với trước càng mệt. Nếu như là trước đây, hắn cũng không dám làm như vậy, miễn cưỡng làm như vậy, khẳng định là vất vả không có kết quả tốt, cuối cùng sẽ dẫn đến một ít thi đấu hạng mục thất bại. Có điều, hiện tại Tô Duệ cảm giác mình cùng trước đây không giống nhau, so với châu Á bơi thi đấu tranh giải cái kia một hồi, thực lực của hắn không thể nghi ngờ là phải cường đại hơn rất nhiều, hay là hắn bơi sở kỷ không có bao nhiêu tăng lên, nhưng thể chất của hắn, nhưng là vẫn đang tăng lên. Các hạng năng lực đều ở tăng cường. Có thể nói, hắn bây giờ, so với trước kế hắn, phải mạnh mẽ hơn nhiều. Bởi vậy, trước đây Tô Duệ khả năng không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, hiện tại là có năng lực hoàn thành, chỉ nhìn hắn có nguyện ý hay không làm như vậy mà thôi. Hắn biết tham gia nhiều như vậy cái thi đấu hạng mục, khẳng định là sẽ phi thường lý nhân. Sẽ làm hắn sức cùng lực kiệt, nhưng làm như vậy, có thể để cho hắn thu được càng nhiều tín ngưỡng giá trị, này cũng đã đầy đủ, coi như lại mệnh, hắn vẫn là đồng ý làm như vậy. Chỉ vì làm hết sức thu được nhiều nhất tín ngưỡng giá trị. Kỳ thực, Tô Duệ muốn tham gia thi đấu hạng mục, không chỉ có riêng chỉ là 15 hạng, mà là muốn tham gia càng nhiều không giống hạng mục. Chỉ có điều, một ít thi đấu hạng mục bởi vì về thời gian xung đột, có chút thi đấu là đồng thời tiến hành, mà hắn cũng sẽ không phấn thân. Đương nhiên cũng không có biện pháp đồng thời tham gia những này thi đấu hạng mục, ở một ít có thời gian xung đột thi đấu hạng mục bên trong, hắn chỉ có thể bài trừ một ít quan tâm đối lập không phải cao như vậy không thể thu được càng nhiều tín ngưỡng giá trị thi đấu hạng mục, chỉ tham gia một ít độ quan tâm càng cao hơn thi đấu. Bởi vậy, Tô Duệ tăng cường thi đấu hạng mục mới chỉ có 200m môn bơi bướm cùng 100m bơi ngửa cùng với nam nữ hỗn hợp 4-100m hôn hợp vĩnh tiếp sức 3 hạng, mà không phải tham gia càng nhiều thi đấu hạng mục. Tỷ như 50m bơi ngửa cùng 200m bơi ngửa hắn đều là muốn tham gia, nhưng cùng hắn tham gia cái khác thi đấu hạng mục có thời gian xung đột. Điều này làm cho hắn chỉ có thể từ bỏ tham gia những này thi đấu hạng mục, cũng không có tiếp tục tăng cường mới dự thi hạng mục, đều là bởi vì về thời gian không cho phép, mà không phải hắn không muốn tham gia. Đối với Tô Duệ mà nói, kỳ thực hắn là tham gia thi đấu hạng mục càng nhiều, chỗ tốt sẽ càng lớn. Dù sao, hắn thể năng là càng ngày càng lớn mạnh, so với phổ thông vận động viên, mạnh mẽ không phải một chút, thêm vào hắn năng lực hồi phục cũng là phi thường xuất sắc, có thể ở thời gian ngắn nhất bên trong khôi phục thành tốt nhất trạng thái. Này mấy phương diện, có thể để cho hắn ở tham gia thời điểm tranh tải có càng nhiều ưu thế, hơn nữa dự thi hạng mục càng nhiều, thu hoạch đến ưu thế sẽ càng lớn. Nguyên nhân chính là như vậy, tô rệ tham gia thi đấu hạng mục càng nhiều, mới có thể thu được nhiều nhất chỗ tốt. Cái này cũng là hắn tại sao muốn tham gia càng nhiều thi đấu hạng mục nguyên nhân chủ yếu, chính là muốn đem ưu thế của chính mình phát huy đến to lớn nhất, do đó có thu hoạch lớn hơn. Đây chính là hắn tại sao muốn làm như vậy nguyên nhân. Có điều. Ở những này thi đấu trong hạng mục có thời gian xung đột, cái này cũng là hắn không cách nào thay đổi. Coi như Tô Duệ là một xuất sắc bơi vận động viên, có không sai thành tích, nhưng cũng không thể làm cho tất cả mọi người đều thiên chỉ một mình hắn, không thể nhường thế giới bơi thi đấu tranh giải vì hắn mà thay đổi thi đấu thời gian, chuyên môn vì là một mình hắn điều chỉnh thi đấu thời gian, đây là không chuyện có thể xảy ra. Trừ phi, cái này thế giới bơi thi đấu tranh giải là hắn cá nhân tổ chức mới có loại khả năng này, ngoài ra, liền không thể xảy ra chuyện như vậy. Nay vừa đến, Tô Duệ cũng không có biện pháp tham gia những này có thời gian xung đột thi đấu hạng mục, cũng chỉ có thể nhịn đau từ bỏ, chỉ tham gia một ít quan tâm hơi cao thi đấu hạng mục. Đương nhiên, hắn hiện tại có thể tham gia 15 hạng thi đấu hạng mục, này kỳ thực đã xem như là vận may của hắn rất tốt, có thể tìm được nhiều như vậy hạng không có thời gian xung đột thi đấu, này đã nhường hắn rất thấy đủ, cũng sẽ không lại có thêm cái gì hóa giận. Chương 953, Độc Một Người Đối với Tô Duệ tới nói, tham gia 15 thi đấu hạng mục, kỳ thực áp lực cũng là phi thường đại. Có thể nói, chuyện này với hắn mà nói, đồng dạng là rất lớn thử thách, cũng không phải một có thể ung dung hoàn thành nhiệm vụ, áp lực tự nhiên là không cần phải nói. Đương nhiên, Tô Duệ cũng không phải có thể ung dung một điểm, hắn vốn là là có thể không tham gia nhiều như vậy hạng mục. Coi như hắn đem dự thi hạng mục giảm thiểu một nửa, cũng sẽ không có người nói hắn cái gì, ở đây sao trọng yếu bơi thi đấu sự tình bên trong, tham gia 7. 8 cái thi đấu hạng mục, kỳ thực đã là không tính thiếu, cũng chỉ có cá biệt vận động viên mới sẽ làm như vậy. Nếu như Tô Duệ chỉ tham gia 7, 8 cái thi đấu hạng mục, vậy hắn đương nhiên là sẽ ung dung rất nhiều. Lấy hắn hiện tại năng lực, hoàn toàn là có thể dễ dàng làm tốt điểm này, có thể bảo đảm những này dự thi hạng mục cũng có thể đạt được thành tích tốt, đây là không cần nghi vấn, nhưng này cũng không có cái gì tính khiêu chiến. Chỉ tham gia 7, 8 cái thi đấu hạng mục, đối với Tô Duệ mà nói, xác thực là không có cái gì tính khiêu chiến xem như là rất dễ dàng nhiệm vụ. Nhưng là cứ như vậy, thi đấu sẽ rất vô vị, một điểm tính khiêu chiến thi đấu, kỳ thực cũng không có ý gì, cũng sẽ không có cái gì cảm giác thành công. Cứ việc, Tô Duệ tham gia bơi thi đấu sự tình, chủ yếu chính là vì tín ngượng giá trị, cái khác đều là thứ yếu. Thế nhưng ở tham gia thời điểm tranh tài, hắn vẫn là hy vọng ở thu được tín ngượng giá trị đồng thời, có thể để cho chính mình nhiều tìm một ít là thú, nhiều cảm nhận được thi đấu đặc sắc, như vậy mới càng thú vị một điểm mà sẽ không như vậy nặng nghề, không có tính khiêu chiến thi đấu, tự nhiên là sẽ không mang đến cho hắn loại này trải nghiệm. Vì lẽ đó, Tô Duệ vẫn là hy vọng có thể để cho thi đấu, tràn ngập tính khiêu chiến, như vậy mới càng thú vị, không có chút khó khăn gì thi đấu, liền không có ý gì. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn biết rõ đồng thời tham gia 15 thi đấu hạng mục, sẽ làm hắn mệt đến sức cùng lực kiệt, cần hắn toàn lực ứng phó, mới có thể tham gia xong những này thi đấu hạng mục, nhưng hắn vẫn là đồng ý làm như vậy. Chỉ là vì để cho thi đấu càng thêm có tính khiêu chiến một ít, cũng mới có thể cảm nhận được thi đấu nhạc tính chỗ. Hơn nữa, thi đấu tính khiêu chiến càng cao, Tô Duệ có thể thu được tín ngưỡng giá trị sẽ càng nhiều, khán giả mới có thể sẽ sản sinh càng nhiều tín ngưỡng giá trị. Đã như thế, hắn thì càng muốn làm như vậy, không ngừng mà khiêu chiến độ cao mới, định ra độ khó một so với một mục tiêu cao hơn, sau đó một vừa hoàn thành, như vậy mới sẽ tràn ngập tính khiêu chiến, mà hắn cũng có thể được to lớn nhất cảm giác thành công làm Tô Duệ đi tới Nga cạ dạng thời điểm, đã cách thi đấu chính thức bắt đầu chỉ còn dư lại một ngày. Trừ hắn, thế giới bơi thi đấu tranh giải dự thi tuyển thủ, đã sớm đến nơi này, đại đa số vận động viên ở nửa tháng trước cũng đã đến nơi này, bắt đầu quen thuộc hoàn cảnh của nơi này, thích đứng nơi so tài, sau đó ở đây tiến hành huấn luyện, mục đích chính là vì để cho mình có tốt nhất trạng thái, có thể vùng ra thành tích tốt nhất. Ở thi đấu muốn bắt đầu trước một ngày mới đi tới nơi này, có thể nói Tô Duệ là duy nhất một, không có vận động viền so với hắn làm đến càng trễ một chút. Vốn là, quốc gia đội nhường hắn tới nơi này, là vì để cho hắn sớm thích hướng nơi này nơi so tài, tranh thủ có thể bắt được thành tích tốt nhất, nhưng hắn hiện tại muộn như vậy mới đến, cũng chỉ còn sót lại một ngày không tới, cũng không có thời gian cho hắn thích hướng nơi so tài cùng huấn luyện. Nếu như Tô Duệ chỉ tham gia một thi đấu hạng mục, cái kia về thời gian vẫn tới kịp, thời gian một ngày, cũng có thể miễn cưỡng thích hướng một hồi mới hoàn cảnh. Nhưng hắn tham gia thi đấu hàng mục Có thể không đơn thuần chỉ có một, mà là tham gia 15 thi đấu hạng mục, mà những hạng mục này tuy nói có một phần ở đồng nhất cái sân bãi tiến hành, nhưng tính ra, vẫn là cần ở không giống sân bãi tiến hành thi đấu. Vì lẽ đó, Tô Duệ chỉ có không tới một ngày, căn bản không kịp thích hướng sân bãi, cũng không có cái gì huấn luyện không huấn luyện. Quan trọng nhất chính là, chỉ còn dư lại không tới một ngày, quốc gia đại biểu đội dẫn đầu, cũng không dám mẫu tùy tiện nhường Tô Duệ tiến hành huấn luyện, miễn cho thể lực tiêu hao quá lớn. Do đó ảnh hưởng đến ngày mai chính thức thi đấu. Bởi vậy, quốc gia đại biểu đội dẫn đầu cũng liền từ bỏ nhường Tô Duệ thích dưỡng hoàn cảnh cùng huấn luyện kế hoạch, chỉ là nhường hắn cố gắng làm nóng người, chú ý nghỉ ngơi. Tận lực duy trì tốt nhất trạng thái tới tham gia ngày mai thi đấu, chỉ cầu hắn không muốn thời khắc mấu chốt tụt dây xích, cũng không muốn cầu cái khác, nhường chính hắn an bài xong thời gian. Đối với này, hắn cũng không có hạ thủy tham gia huấn luyện, mà là ở trong sân vận động đi dạo một vòng, sẽ tiến hành thi đấu sân bãi, hắn đều nhìn một lần. Điều này cũng làm cho xem như là thích hứng nơi so tài. Có thể nói, làm như vậy người, trừ Tô Duệ, cũng không có thứ hai nghề nghiệp vận động viên sẽ làm như vậy. Chuyện như vậy, cũng chỉ có sẽ ra hiện tại trên người hắn, cái khác vận động viên cũng không thể sẽ ở chính quy thi đấu sự tình bên trong làm như vậy. Đặc biệt như thế giới bơi thi đấu tranh giải loại này cấp bậc thi đấu sự tình, liền càng không thể sẽ làm như vậy. Đây chính là tương đương với nắm nghề nghiệp của chính mình đến đùa giỡn, cái khác vận động viên cũng không thể sẽ làm như vậy. Trừ phi là vò mẹ không sợ nước, không muốn đạt được thành tích tốt. Cái khác vận động viên nếu như cùng Tô Duệ làm như thế sự tình, sợ là sẽ phải ở thi đấu bên trong làm đập trò, liền không muốn hy vọng có thể bắt được một tốt thành tích, không lót đấy coi như là không sai. Dù sao, đối với thế giới bơi thi đấu tranh giải dự thi vận động viên tới nói, cao thủ như rừng thi đấu bên trong, hơi hơi trạng thái không tốt, đều sẽ dẫn đến bại bởi đối thủ, cao thủ thi đấu, thực lực đều là gần như, chủ yếu ngay ở chi tiết nhỏ phương diện. Nếu như làm không tốt, khẳng định là thất bại dối tinh dối mù. Nguyên nhân chính là như vậy, một nghề nghiệp vận động viên là sẽ không nắm chuyện như vậy đến đùa giỡn, cũng không thể như tô Duệ như thế cả lơ phất phơ. Có điều, tô ruệ xác thực là không có làm được nghề nghiệp vận động viên nghiêm khắc như vậy yêu cầu mình, nhưng hắn cũng không tính là cả lơ phất phơ, hắn chỉ là đem thời gian cùng tinh lực đều dùng ở càng nhiều chuyện hơn trên, mà không phải là cùng những nghề nghiệp khác vận động viên như thế, chỉ chuyên tâm như thế sự tình đây đương nhiên là không thể cùng bọn họ làm chuyện giống vậy. Đối với Tô Duệ, quốc gia đội dẫn đầu cũng coi như là không nói gì, cái này dẫn đầu còn chưa bao giờ gặp một như hắn như vậy vận động viên. Thế nhưng, cái này dẫn đầu đối với Tô Duệ, cũng coi như là nói không chừng, cũng chửi không được, kết nối với diện lãnh đạo đều không có đối với nói vậy cái gì, dẫn đầu cũng đương nhiên sẽ không làm cái này mà đen, chỉ cần hắn có thể tiếp tục thu được thành tích tốt, cái này dẫn đầu tự nhiên là sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt, Mặt trên lãnh đạo cũng sẽ là như thế, cũng sẽ không đối với hắn có yêu cầu gì. Đối với cho vận động viên tôi nói, xét đến cùng, vẫn là thành tích quan trọng nhất. Nếu như có thể thu được thành tích tốt, vậy cho dù là không tham gia tập thể huấn luyện cũng là không có quan hệ, chỉ cần có thể bảo đảm chính mình trạng thái sẽ không giới hạn, ngược lại sẽ càng ngày càng tốt, cái kia là có thể làm như vậy. Mà Tô Duệ đã dùng thành tích chứng minh chính mình, mới có thể nắm giữ loại này đặc quyền. Quan trọng nhất chính là, thành tích của hắn càng ngày càng tốt liền căng sẽ không khiến người ta nói cái gì, đại gia đều sẽ cho rằng hắn là ở trong đấy lòng huấn luyện, mới không có tham gia tập thể huấn luyện, điều này cũng làm cho chào mọi người chịu như vậy một điểm. Chương 954 Bảo hiểm đề. Bởi thời gian quan hệ, Tô Duệ cũng không có tham gia sân bãi thích hướng tính huấn luyện. Trên thực tế, hắn coi như là tham gia, cũng là không có thời gian này, bây giờ căn bản liền không kịp, liền dứt khoát không tham ra miễn cho lại làm lỡ thời gian, lại thu hoạch gì đều không có. Hơn nữa Tô Duệ cảm thấy tuy rằng hiện tại không tham gia sân bãi thích hướng tính huấn luyện, nhưng không có nghĩa là sau khi cũng sẽ không có sân bãi thích hướng tính huấn luyện. Hắn cho rằng vào hôm nay qua đi, vẫn sẽ có cơ hội này, chỉ là không phải ngày hôm nay mà thôi, dù cho ngày mai sẽ phải bắt đầu chính thức thi đấu, nhưng hắn vẫn cơ hội vẫn sẽ có, sân bãi thích hướng tính huấn luyện cũng không có vấn đề gì. Ở đối với nơi so tài đi dạo một vòng sau, Tô Duệ liền trở về gian phòng, cũng chính là bên tổ chức chuẩn bị gian phòng. Thừa dịp cái khác vận động viên đều ở tham gia huấn luyện, hắn liền dành thời gian đặt trước rất nhiều đồ ăn, đầy đủ rất nhiều người ăn đồ ăn, nhưng hắn cũng không phải vì đội hưu mà định, mà là vì chính mình chuẩn bị, liền vì chính mình một người chuẩn bị. Ở trên đường, Tô Duệ đã nghĩ thời gian rất dài, hắn vẫn cảm thấy để cho an toàn, nên vì là cuộc thi đấu này làm thêm một ít thi đấu. Lúc đó, ở châu Á bơi thi đấu tranh giải thời điểm, hắn bơi sở kỳ hiệu cũng đã là cấp 7, mà đến hiện tại, hắn bơi sở kỳ hiệu vẫn là cấp 7 đến hiện tại đều chưa từng thay đổi, cũng không có tiến hành thăng cấp, liền duy trì sở kỳ hữu này không điểm. Đương nhiên, Tô Duệ bơi sở kỳ hiệu tuy rằng không có lại tăng cấp qua, nhưng không có nghĩa là hắn thực lực bây giờ vẫn là nhất thành bất biến. Ở tham gia châu Á bơi thi đấu tranh giải thời điểm, hắn thể năng cũng có điều mới 117 điểm, nhưng hắn bây giờ, tuy rằng bơi sở kỳ hữu vẫn là cấp 7, nhưng thể năng đã tăng lên tới 151 điểm, so với khi đó muốn cao 34 điểm. 34 điểm thể năng chiến lực Đó là một lớn vô cùng chênh lệch, thậm chí so với đứa nhỏ cùng người trưởng thành chênh lệch còn muốn lớn hơn. Ở thể năng tăng cao sau, Tô Duệ sức mạnh, độ, sự chịu đựng các phương diện đều chiếm được tăng lên, hơn nữa là toàn phương diện tăng lên, thực lực tổng hợp nhưng là phải cường quá hơn nhiều, hoàn toàn không phải một đẳng cấp. Hắn bây giờ là có thể làm được thuân sắt trước đây hắn. Ở thể năng tăng lên sau, Tô Duệ các loại năng lực đều là có tăng lên, dù cho là đồng dạng cấp bậc sở kỳ hiệu, vùng ra đến hiệu quả cũng là không giống nhau. Như vậy cũng tốt so với đồng dạng một chiếc xe, đang bình thường người nơi này, chỉ có thể khai ra rất phổ thông độ, nhưng nếu như ở tay đua xe trong tay, nhưng là có thể xảy ra càng nhanh hơn độ, nếu như là một ít đường hướng phức tạp địa phương, khả năng tay đua xe độ có thể nhanh hơn gấp đôi, đây chính là chênh lệch Đồng lý, đồng dạng cấp bậc sở kỳ hữu ở không giống thể năng biểu hiện ở dưới, biểu hiện khác biệt cũng là rất lớn. Nguyên nhân chính là như vậy, Tô Duệ nếu như hiện tại sử dụng cấp 7 bơi sở kỳ hữu khẳng định là có thể bơi ra càng tốt hơn thành tích, đây là không cần nghi vấn Cái này cũng là hắn có lòng tin tham gia 15 hạng thi đấu hạng mục nguyên nhân chủ yếu. Có điều hắn dọc theo đường đi nghĩ đến rất lâu cảm thấy như vậy còn chưa đủ bảo hiểm Đối với bị Á Châu bơi thi đấu tranh giải thời điểm, tô ruệ thể năng sắc thực là tăng lên không ít, thế nhưng ở cái này thế giới bơi thi đấu tranh giải bên trong, hắn trừ dự thi hạng mục càng nhiều bên ngoài, gặp được đối thủ cũng là càng mạnh hơn. Có thể nói Ở châu Á bơi thi đấu tranh giải thời điểm, hắn gặp phải đối thủ chỉ là châu Á ưu tú nhất bơi vận động viên, mà ở thế giới bơi thi đấu tranh giải bên trong, hắn gặp được đối thủ sẽ là thế giới ưu tú nhất vận động viên, hai người là hoàn toàn khái niệm bất đồng, khẳng định là người sau so độ khó muốn cao hơn rất nhiều, muốn thu được thành tích tốt sẽ càng thêm khó khăn, cái này cũng là có thể khẳng định một điểm. Đã như thế, coi như tố thể năng được tăng lên so với trước muốn cao 34 điểm, nhưng hắn vẫn cảm thấy không đủ bảo hiểm. Cố nhiên, lấy hắn hiện tại thể năng, thêm vào cấp 7 bơi sở kỷ hiệu, hắn có lòng tin ở một ít thi đấu hạng mục trên giành quán quân, bắt được không sai thành tích, nhưng cũng là không nhất định có thể ở sở hữu dự thi trong hạng mục đều bắt được thành tích tốt, hắn vẫn sẽ có chút lòng tin không đủ, lo lắng là không thể tránh được. Như thế một muốn, này xác thực là có chút không đủ bảo hiểm, cái này cũng là tô duệ sầu lo địa phương. Đối với hắn mà nói, muốn thu được càng nhiều tín ngưỡng giá trị, Đó là đương nhiên là muốn ở làm hết sức ở càng nhiều dự thi trong hạng mục làm được càng tốt hơn, tranh thủ bắt được càng nhiều càng tốt hơn thành tích mới được. Bởi vậy, lấy Tô Duệ hiện tại bơi sở kỳ hữu, liền không phải như vậy bảo hiểm, hắn cảm thấy nên làm chút chuyện gì. Ở trên đường cân nhắc lâu như vậy, đến nơi này sau, hắn rốt cục làm ra quyết định, vậy thì là lợi dụng nhân sinh máy sửa chữa đến tăng lên chính mình, nhường thực lực của chính mình càng mạnh hơn, do đó vung ra càng tốt hơn thành tích, đây mới là bảo đảm nhất. Mà Tô Duệ lựa chọn chính là nhường nhân sinh máy sửa chữa đến thăng cấp nghề nghiệp của chính mình sở kỳ hữu, cũng chính là thăng cấp bơi sở kỳ hữu. Vì lẽ đó, hắn hiện tại mới sẽ điểm nhiều như vậy đồ ăn, chính là vì thăng cấp bơi sở kỳ hiệu mà chuẩn bị. Ở thăng cấp bơi sở kỳ hữu thời điểm, bởi vì cơ đối với thể có thể tiến hành tăng lên, do đó sẽ tiêu hao lượng lớn năng lượng, cũng sẽ nhường hắn đói bụng cực kỳ, cần dùng ăn lượng lớn nhiệt độ cao lượng đồ ăn đến bổ sung trôi đi năng lượng, mới có thể hoàn thành thăng cấp. Bởi vậy, Duệ kêu nhiều như vậy đồ ăn Chính là vì thăng cấp bơi sở kỳ hiệu chuẩn bị, cũng chính là hắn chuẩn bị một người toàn bộ ăn đi. Ở đồ ăn đưa tới sau, hắn ngay lập tức đem trên cửa, cũng đem cửa sổ đóng lại. Tô Duệ có thể không hy vọng chuyện như vậy bị người nhìn thấy, bị người nhìn thấy, khó tránh khỏi sẽ khiến cho ngờ vực. Coi như người khác không nghĩ tới hắn vì sao lại làm như vậy, nhưng khẳng định là tránh khỏi không được phiên phước, đây là không thể tránh được sự tình. Vì lẽ đó, vì để tránh cho phiên phước, hắn vẫn là không hy vọng bị người thứ hai nhìn thấy chuyện như vậy. Tận lực biết điều cho thỏa đáng Húng chi, là một người vận động viên Ở lúc trước trước một ngày bên trong ăn nhiều như vậy đồ ăn Nhất định sẽ trở thành rất hỏa đề tài Cái này cũng là một không sai tin tức tư liệu sống Cũng sẽ có rất nhiều truyền thông đưa tin Chuyện như vậy liền càng phiền thoái Hơn nữa, quốc gia đội đối với vận động viên cũng là có yêu cầu Ở đồ ăn phương diện đều có nghiêm ngặt quy định Món đồ gì có thể ăn, món đồ gì không thể ăn Này đều là có quy định, đặc biệt tới gần thời điểm tranh tài Đồ ăn như thế phương diện thì càng thêm nghiêm ngặt, tuyệt đối không phải muốn ăn cái gì là có thể ăn cái gì, không theo quy định làm, là sẽ bị trừng phạt, đặc biệt rượu trẻ ăn uống quá độ, cái kia càng là tuyệt đối không cho phép. Coi như Tô Duệ cũng không có bị những chuyện này có hạn chế, nhưng nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, tốt nhất vẫn là không muốn bị người ta biết hắn ở rượu trẻ ăn uống quá độ, tránh khỏi nhường mấy người làm khó dễ. Có thể để tránh cho phiền phức, hay là muốn tận lực tránh khỏi, biết điều một ít, đều là không có chỗ xấu, đặc biệt chuyện như vậy. Liền tốt nhất không nên để cho người thứ hai biết, mà Tô Duệ chính là nghĩ như vậy, cũng là làm như vậy, lén lút tiến hành, không nên để cho người thứ hai hiện, đây chính là hắn mong muốn, cũng là hắn bây giờ làm cái gì như vậy cẩn thận nguyên nhân. chương 955, Điên quần ăn uống. Ở sau khi chuẩn bị xong, Tô Duệ liền chuẩn bị thăng cấp. Cuối cùng, hắn ngồi ở đồ ăn trước mặt, một tay cầm một đùi gà, sau đó dùng ý niệm mở ra nhân sinh máy sửa chữa. Có hay không thăng cấp bởi sở kỳ hiệu? cần tiêu hao 10 triệu điểm tín ngưỡng giá trị. Nếu như là trước đây Tô Duệ, ở cần tiêu hao 10 triệu điểm thăng cấp trên, hắn có thể sẽ suy nghĩ thời gian rất dài mới có thể làm ra quyết định, không thể tùy tùy tiện tiện liền bỏ ra 10 triệu điểm tín ngưỡng giá trị. Bởi vì, tín ngưỡng giá trị đối với trước đây hắn tới nói, thực sự là quá là khó, dù cho là 10 triệu điểm tín ngưỡng giá trị, cũng có thể tính là con số trên trời. Chỉ có điều, đối với hiện tại Tô Duệ tới nói, 10 triệu điểm tín ngưỡng giá trị đã không coi là nhiều. Dù sao, hắn hiện tại tùy tiện tham gia một thi đấu, cũng có thể dễ như ăn cháo thu được ngàn vạn điểm tín ngưỡng giá trị, mà một ngày trực tiếp, ít nhất cũng có mấy triệu điểm tín ngưỡng giá trị, có lúc đỉnh cao, cũng có sản sinh ngàn vạn điểm tín ngưỡng giá trị thời điểm, điều này cũng không phải là không có phát sinh. Nay vừa đến, 10 triệu điểm tín ngưỡng giá trị, đối với hiện tại Tô Duệ tới nói, vẫn đúng là không coi là nhiều. Đương nhiên, coi như hắn bây giờ có được không bất tin ngưỡng giá trị, Có thể sử dụng tín ngưỡng giá trị vượt qua 10 triệu điểm, nhưng hắn cũng là sẽ không tùy tiện tiêu lung tung, không có bất kỳ giá trị gì tiêu hao, hắn là một điểm tín ngưỡng giá trị đều sẽ không dùng ở phía trên, chỉ có hắn cảm thấy bỏ ra tín ngưỡng giá trị sau sẽ sản sinh tiền lợi lớn hơn tiêu hao tín ngưỡng giá trị, vậy hắn mới sẽ chọn sử dụng tín ngưỡng giá trị, nếu như tiền lợi là tiểu vô tín ngưỡng giá trị, hắn liền không thể sẽ dùng tín ngưỡng giá trị. Mà hiện tại, Tô Duệ cho rằng hiện tại tập trung vào 10 triệu điểm tín ngưỡng giá trị Đối với bơi kỹ có thể tiến hành thăng cấp, khiến chính mình phương diện này nỗ lực lần thứ hai được tăng lên, hắn cảm thấy tăng lên sau, thu hoạch sẽ càng to lớn hơn, ngoài ngạch thu hoạch, tuyệt đối là lớn hơn ngàn vạn điểm. Khi hắn có thể xác nhận điểm này sau, vậy dĩ nhiên cũng không có cái gì tốt do dự, đương nhiên là muốn tiến hành thăng cấp. Liền, ở cái này nhắc nhở sau khi ra ngoài, tô Duệ lúc này xác nhận thăng cấp. Một trong ngáy mắt, hắn liền sản sinh mãnh liệt cực kỳ cảm giác đói bụng, nhường hắn sắp đói bụng ngất đi. Dù cho là lấy hắn hiện tại thể năng, đối mặt loại này cảm giác đói bụng, đều là phi thường vô lực, căn bản chống lại không mất bao nhiêu thời gian. Nếu như Tô Duệ không có ngay lập tức liền ăn uống, vậy khẳng định kiên trì không được bao lâu, khả năng một hồi liền đói bụng ngất đi, thăng cấp cũng là thất bại. Mỗi lần thăng cấp sở kỳ hữu hắn đều là để chuẩn bị trước được, vẫn không có đạn nếm thử không ăn, để cho mình đói bụng ngất đi, hắn không biết làm như vậy sẽ có hậu quả gì không, chính mình có thể hay không vì vậy mà chết đi. Nhưng hắn có thể khẳng định một điểm chính là coi như sẽ không chết, nhưng thăng cấp khẳng định là sẽ thất bại. Tô Duệ cảm thấy nhân sinh máy sửa chữa hẳn là sẽ không để cho hắn ở thăng cấp trong quá trình chết đi, khi hắn không có ăn uống mà đói bụng ngất đi, cái kia nhân sinh máy sửa chữa nhất định sẽ ngay lập tức đình chỉ hấp thu năng lượng, cái kia thì sẽ không nhường hắn trôi đi quá nhiều năng lượng mà mất đi, mà là sẽ từ từ tỉnh lại, nhất định là sẽ không để cho hắn liền chết đi như thế, nên chính là như vậy. Có điều, một khi đình chỉ hấp thu năng lượng Vậy hắn tin tưởng kỹ có thể xác định là thăng cấp thất bại, coi như sở kỳ thăng cấp thành công, cũng khả năng chỉ là thu được một ít kỹ xảo tính cùng kinh nghiệm, nhưng đối với thể năng tăng lên, khẳng định là một điểm đều không có. Nhân vì là nhân sinh máy sửa chữa sở dĩ sẽ hấp thu năng lượng, cũng không phải vì tăng lên tô duệ phương diện này sở kỳ Hữu không phải vì nhường hắn nắm giữ những kỹ xảo này cùng kinh nghiệm mà hấp thu, những năng lượng này cuối cùng đều là bị nhân sinh máy sửa chữa chuyển hóa, sau đó dùng đến tăng lên thân thể của hắn tố chết mới có thể để cho hắn thể năng được tăng lên. Vì lẽ đó, nhân sinh máy sửa chữa hấp thu năng lượng, cuối cùng vẫn là tặng lại đến tô duệ trên người, cũng không phải là bị nhân sinh máy sửa chữa hấp thu lấy, cũng không phải biến mất không còn tâm hơi. Chỉ có điều, chuyện như vậy, hắn là sẽ không đi làm, chuyện không có ý nghĩa lại có cái gì tốt làm, trái lại làm như vậy sau khi, có thể bị tổn thất, có ít nhất có thể sẽ nhường sở kỳ thăng cấp thất bại, vậy hắn liền càng sẽ không đi thử nghiệm. Bởi vậy, Tô Duệ đến hiện tại đều chưa từng thử qua ở thăng cấp sở kỵ thời điểm không ăn uống. Ở cần đồ ăn thời điểm, hắn đều là để chuẩn bị trước được, tuyệt đối sẽ không để cho mình đói bụng ngất đi. Liên như lần này như thế, hắn đã sớm để chuẩn bị trước được rồi đồ ăn, đầy đủ bổ sung năng lượng đồ ăn. Ở thăng cấp bắt đầu trong ngay mắt, Tô Duệ đã đưa tới bên mép đùi gà, lập tức bị hắn mạnh mẽ cắn một cái, sau đó liền ngai, nghiền ngẫm đều không có, liền trực tiếp nuốt vào lên, một tảng lớn thịt gà liền như vậy nuốt xuống. sau đó Hắn lại tiếp tục cắn xuống một ngụm lớn, cũng là đồng dạng không có nhai, nghiền ngấm, liền trực tiếp nuốt xuống. Chỉ là mấy cái, hai cái đùi gà liền như vậy bị tô duệ tiêu diệt, thịt là không có chút nào còn lại. Sau khi, hắn lại là cầm lấy một khối đại bò bít tết, cũng là đồng dạng cắn xuống một tảng lớn, sau đó trực tiếp nuốt xuống, căn bản cũng không có ở trong miệng cắn mấy lần lại thôi. Vốn là, hắn là không thích ăn khá là sống thịt bò, hắn là ăn không quen, hắn ăn bò bít tết cơ bản đều muốn 8 phần 19 hắn không thích nhất chính là nửa sống nửa chín bò bít tết. Chỉ có điều, 8 phần 19 bò bít tết, chất thịt đã có chút biến cứng rồi, không phải như vậy dễ dàng ăn, chỉ có đầy đủ tươi mới bò bít tết, mới có thể dễ như ăn cháo căn khối tiếp theo, hắn mới có thể không cần ai, nghiền ngẫm là có thể trực tiếp nuốt xuống. Vì để cho chính mình ăn càng mau một chút, hắn đính bò bít tết đều là 4, 5 phần 19, thậm chí còn mang huyết. Nếu như là bình thường, loại này bò bít tết, có lẽ sẽ có rất nhiều người thích ăn. Nhưng tô Duệ là tuyệt đối sẽ không ăn, nhưng hiện tại liền không có cách nào, vì để cho bò bít tết càng thêm tươi mới một ít, càng dễ dàng thôn vào bụng bên trong, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn ăn những ngày 4, 5 phần mới bò bít tết, hết thể đều là vì hiệu suất, vì nhanh nhất ăn uống, cùng với bổ sung đồ ăn. Ở thăng cấp sở kỳ hiệu thời điểm, hoặc là nói ở thăng cấp thể năng thời điểm, bởi nhân sinh máy sửa chữa sẽ nhanh chóng hấp thu năng lượng, này sẽ làm hắn tiêu hóa năng lực được tăng lên rất nhiều, sở hữu đồ ăn đều sẽ bị trực tiếp hấp thu. Lấy cực nhanh tiêu hóa tốc độ đem bất kỳ đồ ăn chuyển hóa thành năng lượng, sau đó sẽ dùng để cải tạo thân thể của hắn. Đã như thế, Tô Duệ căn bản không cần lo lắng sẽ ăn quá nhiều đồ ăn, mà dẫn đến tiêu hóa bất lương, cũng không cần lo lắng những đồ ăn này không ai, nghiền ngấm liền nuốt xuống, sẽ dẫn đến không cách nào tiêu hóa, tất cả những thứ này đều sẽ coi nhân sinh máy sửa chữa quyết định, hắn căn bản là không cần lo lắng. Hơn nữa, hắn ăn đồ ăn coi như là lại tạp lại loạn, dù cho là xung đột đồ ăn cũng không cần lo lắng sẽ ăn ra cái gì tật xấu đến, ở thăng cấp thời điểm, xưa nay đều không có bởi vì loạn ăn đồ ăn mà đau bụng qua. Ở bình thường thời điểm, Tô Duệ còn có thể sẽ bởi vì loạn ăn đồ ăn mà dẫn đến tiêu hóa bất lương, hoặc là ăn xấu cái bụng các loại, nhưng ở thăng cấp sở kỳ hữu thời điểm, liền xưa nay đều sẽ không như vậy, dù cho hắn ăn nhiều hơn nữa đồ vật, ăn lại gấp, cũng sẽ không tiêu hóa bất lương, càng sẽ không ăn xấu cái bụng, hắn tiêu hóa năng lực đã bị nhân sinh máy sửa chữa tăng lên tới rất khuyết đại trình độ. Đương nhiên là sẽ không xuất hiện vấn đề thế này. chương 956, ăn uống lại tiếp tục. Đang giải quyết một tảng lớn bò bít tết sau khi, Tô Duệ cảm giác đói bụng còn là rất mánh liệt. Vừa nay hắn ăn vào bụng bên trong đồ ăn, đủ khiến một thành niên tráng hán lấp đầy bụng, phần lớn người đều cũng lại ăn không vô. Nhưng coi như là như vậy, Tô Duệ vẫn là thỏa mãn không được thăng cấp cần thiết năng lượng, hắn còn cần thông qua ăn uống đem đổi lấy càng nhiều năng lượng mới có thể hoàn thành thăng cấp, này liền cần tiếp tục lượng lớn ăn uống. sau đó Hắn lại liều mạng hướng về trong miệng nhét sô-cô-la, một khối tiếp theo một khối, cái gì sô-cô-la đều có, sở hữu đóng gói đều bị hắn sớm xé ra, hiện tại chỉ cần nắm lên hướng về trong miệng nhét vào. Ở thăng cấp nhiều như vậy sở kỳ hiệu sau, Tô Duệ đã sớm là kinh nghiệm phong phú, biết ở thăng cấp trước cần phải làm tốt cái gì chuẩn bị, sẽ không chờ đến vào lúc này mới đến xé giấy bọc, này đã sớm nhường hắn chết đói, căn bản cũng không có thời gian cho hắn xé giấy bọc, đói bụng lên, có thể sẽ nhường giấy bọc đều trực tiếp ăn đi Ăn chàn đầy một đại hộp xô cô la sau, hắn lại nắm lên một khối mỡ bò, cái gì đều không có tác dụng, trực tiếp đem mỡ bò hướng về trong miệng nhét. Tô Duệ tự nhiên biết trực tiếp ăn sống mỡ bò, mà không phải lao ở bánh mì trên, hoặc là nắm tới làm cái gì đồ ăn, khẳng định là sẽ không ăn ngon đi nơi nào, chí ít sẽ làm người cảm thấy phi thường chán, đại đa số người cũng sẽ không xảy ra ăn mỡ bò. Nhưng hắn không giống nhau, chí ít hiện tại hắn là cùng những người khác không giống nhau, hắn trực tiếp lựa chọn ăn sống mỡ bò. Mà không có phối cái khác đồ ăn. Bởi vì, mỡ bò nhiệt lượng cao, có thể chuyển hóa ra càng nhiều năng lượng, này xem như là một loại hiệu suất cao ăn uống. Đây chính là tô Duệ lựa chọn ăn sống mỡ bò nguyên nhân, chính là vì càng hiệu suất cao suất bổ sung năng lượng, này cùng trước sô cô la là như thế. Cứ việc hắn biết như vậy ăn mỡ bò là phi thường ăn không ngon, sẽ làm người cảm thấy rất chán, nhưng một người chân chính đói bụng lên cũng sẽ không cảm thấy chán không chán, chí ít hắn hiện tại là có thể một ngụm lớn một ngụm lớn ăn căn bản cũng không có cái gì khó có thể nuốt xuống. Trừ sô cô la bên ngoài, bơ cùng hạch đảo, cũng là át không thể thiếu, bởi vì này đồng dạng đều là nhiệt độ cao lượng đồ ăn. Chỉ cần là nhiệt độ cao lượng đồ ăn, đều trở thành tô rệ thức đơn, đều là hắn ở thăng cấp trong quá trình sẽ ăn vào bụng bên trong đồ ăn, không có chút nào sẽ kiếm ăn. Ở vào thời điểm này, hắn thì sẽ không chỉ ăn mình thích ăn đồ ăn, mà là sẽ chỉ ăn nhiệt độ cao lượng đồ ăn, mục đích chính là vì lấy nhanh nhất độ bổ sung năng lượng, làm cho sở kỳ hoàn thành thăng cấp, thể năng cũng đem được tăng lên. Tô ruệ loại này rượu trẻ ăn uống quá độ, cái gì đồ ăn cũng có thể hướng về trong miệng yết, hôn loạn phối hợp, đều không cần lo lắng sẽ tiêu hóa bất lương, cũng không sẽ khiến cho bất kỳ cái bụng không khỏe, vẫn bị rất nhiều người ước ao, như vậy tiêu hóa năng lực ai sẽ không ước ao, ai sẽ không muốn, tối thiểu liền mãi mãi cũng không cần lo lắng các loại tiêu hóa cùng dạ dày vấn đề. Có điều, hắn là có khổ chỉ có tự mình biết, chuyện như vậy kỳ thực cũng không phải tốt đẹp như vậy Đô Duệ nhìn như rượu trẻ ăn uống quá độ, cái gì mỹ thực cũng có thể ăn, hoàn toàn không cần lo lắng ăn xấu cái bụng, thế nhưng, tương ứng chính là, vì nhanh bổ sung năng lượng, hắn nhất định phải mau vào thực, vậy thì mang ý nghĩa hắn không có thời gian chậm rãi thưởng thức mỹ thực, mỹ vị đến đâu đồ ăn, đến hắn nơi này, cũng không thể cố gắng thưởng thức, trực tiếp liền bị nuốt xuống, thêm vào cơn đói bụng cồn cao cảm, đã nhường hắn không có tâm tình đi dư vị mỹ thực mùi vị, điều này lại biểu, hắn ăn những đồ ăn này, khả năng mùi vị đều không có thử đi ra cũng đã bị hắn ăn vào bụng, căn bản là thử không ra mùi vị gì đến. Ăn có không ngon hay không ăn, ở hắn nơi này, cũng đã không có ý nghĩa gì, hắn cũng không phân biệt ra được cái gì tốt ăn không ngon. Đối với kẻ tham ăn mà nói, muốn một vô cùng mạnh mẽ dạ dày, là vì thưởng thức càng tốt hơn mỹ vị, nhưng tuyệt đối không phải vì ăn càng nhiều đồ ăn mà ăn tươi nuốt sống, một điểm mùi vị đều thưởng thức không ra, vậy thì mất đi ý nghĩa, này cũng không phải kẻ tham ăn mong muốn. Vì lẽ đó, tô rệ rượu trẻ ăn uống quá độ cũng không phải như vậy chuyện tốt đẹp, chí ít hắn là không có thời gian chậm rãi thưởng thức mỹ vị, đơn thuần chỉ là vì ăn mà ăn mà thôi. Muốn không phải vì thăng cấp, đối với loại này ăn uống, hắn vẫn đúng là không muốn. Có điều, Tô Duệ cũng không phải hoàn toàn không có lợi, nhân sinh máy sửa chữa đối với hắn tiêu hóa năng lực tiến hành cường hóa. Mặc dù là tạm thời, thăng cấp sau khi hoàn thành, loại này tiêu hóa năng lực sẽ biến mất, nhưng ít nhiều gì đối với hắn tiêu hóa năng lực vẫn có ảnh hưởng. Tỷ như hắn tiêu hóa năng lực là 1 Cái kia bị nhân sinh máy sửa chữa tạm thời cường hóa sau, liền sẽ biến thành 10, thậm chí còn là càng cao hơn, ít nhất là gấp 10 lần tăng lên, mà ở cường hóa sau khi kết thúc, sẽ hoàn nguyên, nhưng hắn tiêu hóa năng lực nhưng là có thể tăng lên tới 1. 1. Cho nên, Tô Duệ mỗi lần thăng cấp sở kỳ Hữu mỗi lần rượu trẻ ăn uống quá độ, cuối cùng đều sẽ nhường thân thể của hắn được tăng lên, tiêu hóa năng lực cũng là như thế. Nguyên nhân chính là như vậy, ở hắn cảm giác được thể lực tiêu hao quá lớn, sức cùng lực kiệt thời điểm. Nhưng là có thể thông qua ăn uống đến khôi phục, tuyệt đối sẽ so với những người khác càng nhanh hơn khôi phục trở về, này cũng là bởi vì hắn tiêu hóa năng lực, so với người thường lợi hại nguyên nhân. Ở thăng cấp sở kỷ trong quá trình này, tô rệ tư vị không dễ chịu, nhưng đối ứng với nhau chính là, ở sau khi kết thúc, hắn thu hoạch cũng là phi thường đại. Làm hoàn thành thăng cấp sau khi, không chỉ hắn sở kỷ phải nhận được cường hóa, thể năng cũng phải nhận được tăng lên, những thứ này đều là ở bề ngoài tăng lên là hắn có thể lập tức cảm giác đến biến hóa, mà những phương diện khác tăng lên, nhưng là không có rõ ràng như vậy, nhưng sự giúp đỡ dành cho hắn cũng sẽ lớn vô cùng, chỉ là phải cần một khoảng thời gian sau mới sẽ từ từ hiện những này bất chi bất giác tăng lên. T R U I E N C U A N E. Thế bởi vậy, thăng cấp quá trình tuy không dễ chịu, nhưng Tô Duệ vẫn là tình nguyện chịu đựng, bởi vì thăng cấp sau, thu hoạch thật sự nhường hắn rất hài lòng. Ăn được khổ bên trong khổ, mới là nhân tựu nhân. Liên như vậy Vì bổ sung thăng cấp sở kỳ cần thiết năng lượng, Tô Duệ đều không ngừng ăn uống, hơn nữa đều là một ít nhiệt độ cao lượng đồ ăn. Đối với người bình thường tới nói, dễ dàng là có thể ăn no đồ ăn, đến hắn nơi này sau khi, liền như là động không đáy, căn bản là không thể thỏa mãn, bao nhiêu đồ ăn đều bị hắn tiêu diệt, vẫn không gặp hắn ăn no, vẫn là sẽ như ngạ quỷ như thế điên cuồng ăn uống. Rất nhanh, một bàn đồ ăn đều bị một mình hắn ăn xong, nhưng hắn vẫn là cảm thấy đói bụng, vẫn không có ăn no, mà thăng cấp cũng chưa hoàn thành hay là muốn tiếp tục bổ sung năng lượng mới được. May là chính là, Tô Duệ chuẩn bị đồ ăn không chỉ là một bàn, hắn hiện tại liền lập tức nhảy đến mặt khác một chương đồng dạng thả mãn đồ ăn bàn, liền trực tiếp đứng ăn. Tiếp tục tái chiến, ở thăng cấp hoàn thành trước, hắn cũng chỉ có thể làm như vậy. Không ngừng mà ăn, Tô Duệ tay không có đỉnh chỉ qua, hắn miệng càng không có đỉnh chỉ qua, hắn cũng không biết mình đã ăn bao nhiêu loại đồ ăn, càng thêm không biết mình đã ăn bao nhiêu đồ ăn, chỉ biết là bị hắn ăn vào bụng đồ ăn. Gộp lại chính là một rất kinh người số lượng. chương 957, 8 cấp bơi sở kỳ hiệu. Vì hoàn thành sở kỳ hiệu thăng cấp, tô rệ chỉ có thể thông qua không ngừng mà ăn uống. Hiện tại hắn đã không biết mình ăn bao nhiêu, cũng không có tâm tình đi ăn, sở hữu tâm tư đều ở ăn diện, những chuyện khác, đã không có cách nào để ý tới. phòng trưng vào lúc này, có người đánh tô Duệ một quyền, hắn khả năng đều còn sẽ tiếp tục ăn, mà không phải lập tức hoàn thủ. Ở sau khi ăn xong, Hắn mới sẽ cho tàn nhẫn đánh đối phương một trận, hẳn là không sẽ lập tức hoàn thủ, không phải hắn giữ được bình tĩnh, cũng không phải hắn khoan hồng độ lượng, mà là hắn rất khó hoàn thủ. Bởi vì, hiện tại Tô Duệ đói bụng cực kỳ, đã không có khí lực gì, duy nhất khí lực, còn cần dùng đang dùng cầm trên, nếu như đi hoàn thủ, không chỉ đánh không thăng đối phương, ngược lại sẽ đem mình cho đói bụng hôn mê, vậy thì càng cái được không đủ bù đắp cái mất. Nguyên nhân chính là như vậy, vào lúc này sinh cái gì bất ngờ, chỉ cần không phải nguy hiểm cho tính mạng. Hay hoặc là là đặc biệt gì việc trọng yếu Hắn đều sẽ không không có tâm tình để ý tới Coi như bị đánh Cũng không thể đỉnh chỉ ăn uống Hay là muốn tiếp tục ăn đi Chỉ có ăn no Hắn mới có thể đi làm những chuyện khác Cũng mới có thể làm tốt lắm Không có ăn no Vậy thì cái gì sự tỉnh đều làm không được Có điều Tô Duệ ở thăng cấp sở kỳ hiệu trước Đều sẽ làm đủ thập toàn chuẩn bị Xác định không có bất cứ vấn đề gì sau Mới sẽ khởi động sở kỳ hiệu thăng cấp Nay vừa đến Loại này đột tình huống Trên căn bản cũng không thể sẽ xảy ra. Dù sao, ở Tô Duệ thăng cấp thời điểm, bên người đều là không có những người khác, môn đều cho hắn khóa lên, như thế nào sẽ bị người đánh. Khả năng này, thấp đến hầu như không thể sẽ xảy ra, cũng chỉ là một không có ý nghĩa gì giả thiết mà nói. Ở ăn uống thời điểm, hắn cũng phát hiện một vấn đề. Tô Duệ phát hiện mình ở thăng cấp thời điểm, là càng ngày càng có thể ăn, một lần so với một lần ăn được nhiều. Nếu như là một lúc mới bắt đầu, hắn vừa mới bắt đầu thăng cấp sở kỳ hiệu thời điểm, Hiện tại cũng sớm đã ăn no, năng lượng cũng đã bổ sung trở về, căn bản không cần như hiện tại ăn nhiều như vậy mới có thể hoàn thành thăng cấp. Có điều, Tô Duệ muốn đây là theo sở kỳ hiệu đẳng cấp tăng lên, mới cần càng nhiều năng lượng, hoặc là nói hắn thể năng càng ngày càng cao, đang tăng lên thời điểm cần năng lượng cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Cái này cũng là phi thường bình thường, cái kia đồng dạng muốn tăng lên thể năng, đương nhiên là sẽ so với trước đây tiêu hao năng lượng nhiều, cái kia liền cần ăn càng nhiều đồ ăn, mới có thể bổ sung năng lượng. cứ như vậy liền có thể giải thích tại sao hắn thăng cấp, cần thiết đồ ăn là một lần so với một lần cao. Làm Tô Duyệt ăn được miệng cũng đã bồn rủ sau, cảm giác đói bụng rốt cục chậm rãi biến mất rồi, mà hắn ăn uống độ cũng thả chậm lại, không có trước điên cuồng như vậy mau vào thực, mà là từng điểm từng điểm ăn, còn có thể nhai, nghiền ngẫm lên, nhai kỹ nuốt chậm, sẽ không ăn như vậy nhanh như vậy uống lên. Cuối cùng, làm cảm giác đói bụng hoàn toàn sau khi biến mất, thay vào đó chính là chứng bụng, hắn liền không nữa ăn uống. Vào lúc này Tô Duệ bơi sở kỳ hiệu cũng đã hoàn thành thăng cấp, hắn bây giờ đã nắm giữ 8 cấp bơi sở kỳ hiệu, mà đối ứng với nhau chính là, hắn thể năng cũng tăng lên 2 điểm, cái này cũng là rất tốt thu hoạch. Cấp 8 bơi sở kỳ hiệu, có thể so với cấp 7 bơi sở kỳ cường bao nhiêu, lớn bao nhiêu tăng lên, hắn tạm thời còn không rõ ràng lắm, cũng chỉ có một mơ hồ khái niệm. Nhưng Tô Duệ đối với thể năng tăng lên 2 điểm, nhưng là có hết sức rõ ràng trải nghiệm, hắn có thể hiện trong đó biến hóa, khắp nơi có thể đều có biến hóa không nhỏ Rất rõ ràng biến hóa, hắn cảm giác được sức mạnh của chính mình tăng lên không ít, những phương diện khác cũng có tăng lên không nhỏ. Thể năng, là sức mạnh, độ, sự chịu đựng, phối hợp, nhạy bén 5 hạng số liệu số bình quân, mà thể năng tăng lên, thường thường đại biểu chính là này 5 phương diện đều có tăng lên, chỉ là tăng lên cao thấp không giống mà thôi. Đây là căn cứ không giống sở kỳ thăng cấp mà định, chủ yếu chính là xem thăng cấp sở kỳ hiệu, thiên hướng với phương nào diện, mà phương diện này tăng lên sẽ to lớn nhất, ngược lại, tăng lên sẽ nhỏ nhất. Bơi sở kỳ hữu là một đối lập cân đối sở kỳ hữu, đối với sức mạnh, độ, sự chịu đựng, phối hợp, nhạy bén 5 phương diện, vừa vặn là bình quân tăng lên. Ở thăng cấp trước, Tô Duyệ thể năng vì là 151 điểm, mà sức mạnh vì là 152 điểm, độ vì là 186 điểm, sự chịu đựng vì là 155 điểm, phối hợp vì là 125 điểm, nhạy bén vì là 137 điểm. Ở thăng cấp sau khi, hắn thể năng tăng lên tới 153 điểm mà sức mạnh nhưng là 154 điểm, độ vì là 188 điểm, sự chịu đựng vì là 157 điểm, phối hợp vì là 127 điểm, nhạy bén vì là 139 điểm. Nay thì tương đương với sức mạnh, độ, sự chịu đựng, phối hợp, nhạy bén 5 phương diện đều tăng lên 2 điểm, loại này tăng lên xác thực là phi thường cân đối, thuộc về toàn phương diện truyện, mà không muốn cái khác sở kỳ hiệu thiên hướng với ở một phương diện khác. Tô Duệ sức mạnh, độ, sự chịu đựng, phối hợp Ngày bén 5 phương diện, trong đó có cao có thấp, cao nhất số liệu là độ, đã đạt đến 188 điểm, mà thấp nhất nhưng là phối hợp, vì là 127 điểm. Nhưng bất kể là phương nào diện đều tốt, so với phổ thông người trưởng thành số liệu, cũng cao hơn trên không ít, coi như là nhiều nhất phối hợp, cũng là như thế, qua người bình thường không ít, mà số liệu cao nhất độ liền càng không cần phải nói, so sánh người bình thường, cái kia liền cường hẳn hơn, trên lệch cái kia là phi thường đại. Ở này ngũ phương diện, Coi như là nghề nghiệp vận động viên, đều không nhất định có thể so với được với Tô Duệ, đại đa số đều là thấp hơn số này giá trị. Vì lẽ đó, ở thể năng phương diện, hắn là thuộc về xa xa dẫn trước, điều này làm cho thân thể của hắn tố chất so với chuyên nghiệp vận động viên đến, mạnh hơn không ít. Cái này cũng là hắn như thế nhiều lần tham gia thi đấu, nhưng vẫn là có thể làm được ứng phó được, này cùng hắn cao thể năng là không thể rời bỏ quan hệ. Ở thăng cấp sau khi, Tô Duệ thể năng lại tăng lên 2 điểm, nhìn như không nhiều. Nhưng tăng lên còn là phi thường đại. Có thể nói, có hai điểm này thể năng tăng lên sau khi, đối với đón lấy thi đấu, hắn càng có lòng tin, cho là mình có thể làm được càng tốt hơn, cũng so với trước muốn càng thêm bảo hiểm một điểm. Hơn nữa, tô Duệ không đơn thuần là thể năng được tăng lên, quan trọng nhất chính là nghề nghiệp sở kỳ hiệu tăng lên, đó mới là trợ giúp to lớn nhất. Thể năng quyết định lại hạn, nhưng nghề nghiệp sở kỳ Hữu nhưng là quyết định hạn mức tối đa. Nay tựa như một khẩu súng lục, đang bình thường người trong tay khẳng định là vùng không được bao nhiêu uy lực, nhưng ở thần thương thủ bên trong, nhưng là có thể làm được bách bách bên trong, do đó vùng ra huy lực lớn nhất. Mà nghề nghiệp sở kỳ chính là như vậy, có thể lợi dụng phương thức tốt nhất, vùng ra ưu thế lớn nhất, do đó đạt đến thành tích tốt nhất. Cứ việc, Tô Duệ cũng không biết cấp 8 bơi kỹ năng và cấp 7 bơi sở kỳ hiệu chính lệch, nhưng hắn tin tưởng trong đó tăng lên khẳng định là không nhỏ, chính lệnh nên vẫn là sẽ rất rõ ràng, chỉ là hắn không biết cụ thể tăng lên lớn bao nhiêu mà thôi. Mặc kệ thế nào rồi, Có này cấp 8 nghề nghiệp sở kỳ hiệu, cùng với 153 điểm sở kỳ hiệu sau, hắn cảm thấy đối với mặt sau thi đấu càng chắc chắn, có thể đạt được càng tốt hơn thành tích. Hơn nữa, Tô Duệ tin tưởng này thăng cấp sở kỳ hiệu sau, mang đến thu hoạch, tuyệt đối là sẽ lớn hơn thăng cấp trước thu hoạch, hơn nữa trong đó tranh lệnh, khẳng định là cao hơn ngàn vạn điểm tín ngưỡng giá trị, đây là hầu như không có vấn đề. Thành tích càng tốt, sản sinh tín ngưỡng giá trị sẽ càng nhiều, mà loại này cấp bậc thi đấu bên trong, trong đó cách biệt tranh l khẳng định là xa lớn hơn nhiều so với ngàn vạn điểm. Vì lẽ đó, Tô Duệ vẫn tin tưởng lần này thăng cấp là sẽ không lỗ, khẳng định là có thể ung dung đem này ngàn vạn điểm tín ngưỡng giá trị kiếm về. Huống chi, ngàn vạn điểm tín ngưỡng giá trị đổi lấy 2 điểm thể năng tăng lên, kỳ thực đã là kiếm lời. Nếu như cơ hội như vậy đặt ở mấy người trước mặt để cho lựa chọn, đại đa số đều sẽ chọn làm như vậy, thể năng tăng lên sau, thu hoạch khẳng định là xa lớn hơn nhiều so với ngàn vạn điểm tín ngưỡng giá trị. Bởi vậy Tô Duệ vào lần này thăng cấp bên trong, cũng không cần lo lắng làm như vậy về không đáng. Chương 958, xử lý rắc rưỡi. Ở trải nghiệm một hồi sau khi biến hóa, Tô Duệ liền không tiếp tục nữa. Hắn bây giờ, cần làm một cái chuyện, chính là xử lý tốt trước mắt đồ vật, cũng chính là hắn ăn đồ ăn cho cạn. Đối với chuyên nghiệp vận động viên, đặc biệt cấp quốc gia vận động viên, ở ăn uống trên đều là có quy định, cái gì có thể ăn, cái gì không thể ăn, đều là có nhân viên chuyên nghiệp chỉ đạo. Không phải cái gì đồ ăn cũng có thể ăn. Có chút đồ ăn sẽ ảnh hưởng đến vận động viên trạng thái, do đó phát huy thất thường, đây là rất thông thường. Ngoài ra, một ít đồ ăn, còn có thể bị coi như cấm ăn uống, có thể sẽ có cấm dược thành phần, nhường thân thể sản sinh hương phấn trở tác dụng, vì bảo đảm thi đấu công bằng, loại này đồ ăn cũng không cho phép ăn. Nếu như bị thi đấu sự tình bên tổ chức đo lường đi ra, vận động viên là sẽ bị xử phạt, cũng sẽ bị thủ tiêu tư cách tranh tài. Vì lẽ đó, Quốc gia đội đối với vận động viên ăn uống đều là có quy định, do nhân viên chuyên nghiệp sắp xếp, cái gì có thể ăn, cái gì không thể ăn, đều có tỉ mỉ quy định, nếu như trái với quy định, nhưng là có thể sẽ ai xử phạt. Ở Tô Duệ vừa nãy ăn đồ ăn bên trong, hẳn là có thuộc về cấm vận động viên sử dụng đồ ăn. Mặt khác, coi như hắn ăn đồ ăn không có bị cấm chỉ đồ ăn, nhưng hắn lập tức ăn nhiều như vậy đồ ăn, cũng là thuộc về rượu trẻ ăn uống quá độ, mà vận động viên đồng dạng là phi thường kiên kỵ cũng không cho phép vận động viên cố ý rượu chè ăn uống quá độ. Rượu chè ăn uống quá độ, đối với vận động viên ảnh hưởng quá to lớn, có thể sẽ làm vận động viên phát huy thất thường, cũng rất dễ dàng ăn gặp sự cố đến, này đều là sẽ ảnh hưởng thi đấu, đối với thân thể cũng là rất nguy. Vì lẽ đó, tô rệ ăn đồ ăn, là không có thể để người ta biết, càng không thể để người ta biết ăn ăn nhiều như vậy đồ ăn. Húng chi, coi như quốc gia đội không có những đồ ăn này phương diện cấm, có thể cho phép ăn những đồ ăn này, Nhưng một mình hắn ăn nhiều như vậy đồ ăn, cũng là phi thường đáng sợ, này đồng dạng là không thể để cho người phát hiện, không phải vậy nhất định sẽ gây nên náo động. Đối với chuyện như vậy, Tô Duệ đương nhiên là có thể để tránh cho liền tận lực tránh khỏi, không nên để cho người thứ hai phát hiện chính là tối tốt đẹp. Nay vừa đến, hắn nhất định phải ở những người khác phát hiện trước, xử lý tốt những đồ ăn này cho cạn, cùng với giấy bọc chờ rắc rưởi không thể để cho người thứ hai nhìn thấy, càng nhanh xử lý càng tốt. Cái này cũng là hắn hiện tại tối cần chuyện cần làm. Ở Tô Duệ ăn đồ ăn ở trong, bởi hắn đối với vận động viên cấm ăn đồ ăn, cũng không rõ ràng có cái nào đồ ăn là không thể ăn, cũng liền không biết chính mình ăn bao nhiêu cấm đồ ăn, nhưng hắn có thể khẳng định chính là những đồ ăn này ở trong, nhất định sẽ có quốc gia đội cấm ăn đồ ăn, cũng sẽ có là thi đấu sự tình cấm thực phẩm, hắn khẳng định cũng là ăn không ít. Thế nhưng, hắn cũng không lo lắng ăn những đồ ăn này, sẽ ảnh hưởng đến thi đấu càng không cần lo lắng sẽ bị thi đấu sự tình ủy viên hội đo lường đi ra, do đó bị thủ tiêu thi đấu gay go. Bởi vì coi như có người hoài nghi Tô Duệ ăn không thể ăn thực phẩm, nhưng coi như muốn cho hắn đi tiếp thu kiểm tra, cũng là không có quan hệ, bất kể là cái gì kiểm tra đều tốt, cũng là không thể tra ra hắn ăn qua cái gì đồ ăn, càng không thể kiểm tra ra hắn ăn qua cái gì thi đấu sự tình cấm thực phẩm. Đối với điểm này, hắn là có 10 phần tự tin, cũng là phi thường khẳng định. Tô Duệ Chi cho nên sẽ có lòng tin này là bởi vì trước hắn cũng đã từng làm thí nghiệm, hơn nữa không ngừng đã nếm thử một lần. Ở hắn thăng cấp sở kỳ hiệu thời điểm, ăn đồ ăn đều sẽ bị hoàn toàn tiêu hóa, sau đó chuyển hóa trở thành năng lượng đến tăng lên thân thể, do đó đạt đến thể năng tăng lên hiệu quả, mà quá trình này sẽ làm đồ ăn bị hoàn toàn tiêu hóa, một điểm lưu lại đều không có. Đã như thế, coi như Tô Duệ ăn nhiều hơn nữa đồ ăn, nhưng bị đo lường thời điểm, cũng không thể kiểm tra ra hắn ăn cái gì đồ ăn. Cái gì đều là không tra được. Liên quan với điểm này, hắn đã từng làm thật nhiều lần kiểm tra, mỗi một lần kết quả cũng giống nhau. Vì lẽ đó, Tô Duệ căn bản là không lo lắng vấn đề này, sẽ không lo lắng ăn nhiều như vậy đồ ăn sau, có thể hay không ăn nhầm thi đấu sự tình cấm thực phẩm, bởi vì hắn căn bản là không cần lo lắng sẽ bị tra được, lại tiên tiến máy móc đều là kiểm không tra được. Nguyên nhân chính là như vậy, ở thi đấu sự tình muốn lúc mới bắt đầu. Hắn còn dám rượu trẻ ăn uống quá độ, mà không cần lo lắng sẽ bị đo lường gặp sự cô đến. Đương nhiên, đây chỉ là Tô Duệ ở thăng cấp thời điểm mới phải xuất hiện hiệu quả như thế này, nếu như không phải thăng cấp, hắn ăn qua cái gì đồ ăn, vẫn là có thể sẽ bị đo lường đi ra, tối thiểu, một ít thành phần là có thể kiểm tra được. Điểm này, hắn cũng là phi thường rõ ràng, cái này cũng là hắn ở thăng cấp sau, thì sẽ không tùy tiện lại loạn ăn đồ ăn, mà là chỉ ăn quốc gia đội chuẩn bị đồ ăn, hoặc là thi đấu sự tình ủy viên hội chuẩn bị đồ ăn. Cái khác đồ ăn liền sẽ không dễ dàng đi ăn. Cứ việc, Tô Duệ là một rất thích ăn người, nhưng ở lúc mấu chốt, vẫn là sẽ không bởi vì tham ăn mà để lỡ chính sự, vậy thì cái được không đủ bù đắp cái mất. Đối với chuyện như thế này, hắn vẫn tương đối thủ quy củ. Thăng cấp sở kỳ hiệu thời điểm, hắn là không có cách nào, chỉ có thể tùy tiện ăn bậy, hơn nữa cũng không cần lo lắng sẽ bị cha gặp sự cô đến, vậy dĩ nhiên là có thể làm như vậy, mà không có thăng cấp thời điểm, không thể hoàn toàn tiêu hóa đồ ăn. Vậy hắn thì sẽ không tùy tiện ăn bậy, tận lực tránh khỏi ảnh hưởng đến thi đấu, hắn còn là phi thường trọng thị thi đấu, tuyệt đối không muốn bởi vì chuyện như vậy, mà để cho mình làm lỡ đến thi đấu. Vì lẽ đó, hiện tại Tô Duệ liền phải nhanh một chút xử lý những đồ ăn này cho cạn, ở những người khác nhìn thấy trước xử lý tốt, liền không có vấn đề. Chỉ là một hồi, hắn liền thu thập xong, tràn đầy hai đại túi, đều là hắn vừa nãy giải quyết đi đồ vật. Này hay là bởi vì Tô Duệ đem có thể ăn đồ ăn, cũng đã ăn không giành được. Còn lại cũng chỉ có một chút đồ ăn cho cạn, càng nhiều chính là giấy bọc, hộp loại hình rắc rưởi, nếu như không phải nếu như vậy, cái kia hai cái túi rác lớn là không chứa nổi. Sau đó, hắn thừa dịp bên ngoài không ai, vội vàng đem nải hai túi rác rưởi cho ném đi ra bên ngoài rác rưởi điểm bên trong. Cứ như vậy, Tô Duệ coi như xử lý tốt tất cả mọi chuyện, cũng không cần lo lắng sẽ bị người phát hiện, hắn làm như vậy, cũng chỉ là không muốn để cho những người khác biết hắn ăn nhiều như vậy đồ ăn mà thôi. Nhưng chuyện khác đúng là không có cái gì tốt lo lắng. Hơn nữa, chuyện như vậy cũng sẽ không quá làm người khác chú ý. Coi như có người đến lật rắc rưỡi, nảy ra những thứ đồ này đến, cũng sẽ không hoài nghi đến hắn, chỉ sẽ cho rằng đây là rất nhiều người ăn, mà không sẽ nghĩ tới chỉ là một mình hắn ăn. Cái kia thì sẽ không có chuyện gì, sẽ không có người tra cứu, lại không phải giết người phân thây, chỉ là đồ ăn rác rưởi mà thôi. Đương nhiên không có cần thiết làm cho người ta chú ý. Nguyên nhân chính là như vậy. Tô Duệ làm mất đi rác rưỡi sau khi, cũng sẽ không lo lắng còn sẽ xảy ra chuyện gì, coi như xảy ra chuyện gì, đối với hắn cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Ở làm sau chuyện này, hắn cũng không có vội vã về ký túc xá, mà là đi đến hồ bơi. chương 959, kiểm tra tốc độ. Đi tới hồ bơi sau, Tô Duệ hiện nơi này vẫn là thật náo nhiệt. Vốn là, hắn cho rằng cũng đã vào lúc này, vận động viên huấn luyện đều nên kết thúc, sẽ không như thế khuya còn chờ ở trong trung tâm bơi lội. Buổi luyện là chuyện tốt, đều cũng là thừa thải, nếu không sẽ hoàn toàn ngược lại. Hơn nữa, ngày mai thi đấu sẽ chính thức bắt đầu rồi, đối với cho vận động viên tới nói, ngày hôm nay quan trọng nhất không phải cường độ cao huấn luyện, mà là nên bảo lưu thể lực, tận lực làm được để cho mình duy trì tốt nhất trạng thái tới tham gia ngày mai thi đấu. Nếu như hiện tại còn đang tiến hành cường độ cao thi đấu, rất có thể liền sẽ ảnh hưởng đến ngày mai thi đấu, thể lực khẳng định là không đạt tới cao nhất. Bởi vậy, Tô Duệ cũng là cho rằng hiện tại cũng đã là buổi tối. Hồ bơi nên không có nhân tài nào đúng. Chỉ là không có nghĩ đến chính là, đi tới nơi này sau khi, hắn mới hiện người nơi này, vẫn là rất nhiều, chỉ ít so với hắn tưởng tượng bên trong muốn nhiều, cũng đều là thế giới bơi thi đấu tranh giải dự thi tuyển thủ. Có điều, những này vận động viên hiện tại cũng không có tiến hành cường độ cao huấn luyện, cũng chỉ là ở bể bơi bên trong chậm rãi bơi, điều chỉnh không giống vị tư. Hay là những này vận động viên, đều chỉ là ở thích hướng sân bãi, muốn trình độ lớn nhất quen thuộc nơi này nơi so tài. Như vậy mới có thể ở thi đấu bên trong vùng ra tốt nhất trình độ, đây chính là những này vận động viên đều ở việc làm. Đối với cho vận động viên tới nói, không giống bể bơi, vẫn có không nhỏ khác biệt. Thi đấu bể bơi, nhìn như đều là giống nhau, thế nhưng đối với chuyên nghiệp vận động viên tới nói, vẫn có khác nhau rất lớn, xa lạ bể bơi, đều là không thể tránh khỏi sẽ ảnh hưởng đến vùng, khẳng định là không sánh được bình thường huấn luyện bể bơi. Vì lẽ đó, ở thi đấu bắt đầu trước, những này dự thi tuyển thủ làm nhiều nhất sự tình chính là ở huấn luyện sau khi, để cho mình thích hướng bể bơi. Nguyên nhân chính là như vậy, vào lúc này, hồ bơi mới sẽ còn có nhiều người như vậy, nhưng những này dự thi tuyển thủ vào lúc này, cũng sẽ không đi làm cái gì cường độ cao huấn luyện, sẽ không làm quá tiêu hao nhiều hơn thể lực vận động, coi như đang bơi lội, độ cũng sẽ không quá nhanh, chính là vì để tránh cho ảnh hưởng đến ngày mai thi đấu. Đối với Tô Duệ tới nói, hắn đương nhiên là hy vọng hồ bơi không có bao nhiêu người, tốt nhất là không có những người khác. Như vậy hắn mới sẽ càng thoải mái một điểm. Một mặt là bởi vì tính cách của hắn gây ra, không quen quá nhiều người địa phương, ở một phương diện khác, hắn tới nơi này là vì làm một ít thí nghiệm, nếu như không có những người khác ở đây, hắn sẽ càng thêm dễ dàng một chút. Có điều, hiện tại đến đều đến rồi, Tô Duệ đương nhiên sẽ không lại trở về, hắn muốn làm thí nghiệm cũng không có cái gì, bị người nhìn thấy, cũng không có cái gì quá mức. Vì lẽ đó, hắn trực tiếp đi tới phòng thay quần áo, đổi áo tắm sau liền đến đến một người ít bể bơi. Không sai, Tô Duệ đến hồ bơi, chính là vì bơi, về phần tại sao ban ngày đều không có bơi, nhưng là ở vào buổi tối chuyên môn chạy tới bơi, này tự nhiên là có nguyên nhân. Hắn sở dĩ sẽ vào lúc này chạy tới trong trung tâm bơi lội bơi, cũng là bởi vì hắn muốn thử một chút cấp 8 bơi sở kỳ Hữu Đang bơi lội sở kỳ thăng cấp sau, Tô Duệ xác thực là khởi động qua, cũng biết so sánh cấp 7 bơi sở kỳ hiệu là cường không ít, nhường hắn nắm giữ một chút mới ký xảo. Nhưng nếu như không có hạ thủy bơi, hắn là không thể biết cụ thể tăng lên lớn bao nhiêu, hay là muốn hạ thủy bơi trên một vòng mới có thể biết đến. Vì lẽ đó, Tô Duệ mới sẽ vào lúc này đến hồ bơi, chính là vì kiểm tra cấp 80 sở kỳ hiệu, vì là biết mình tăng lên lớn bao nhiêu. Chỉ có đầy đủ hiểu rõ cấp 8 bơi sợ kỳ hiệu, hắn vào ngày mai thi đấu bên trong, mới có càng tốt hơn vùng, cũng có thể nhờ vào đó làm ra hợp lý nhất sắp xếp, biết mình nên ra mấy phần lực đã đủ rồi. Dù sao, Đo tụe tham gia thi đấu hạng mục không ngừng một hạng, cái kia đối với hắn mà nói, ở thời điểm tranh tài, hắn là không thể một mực đem hết toàn lực là có thể, mà là phải làm đã có bảo lưu, tận lực đem thể lực lưu giữ lại, như vậy mới có thể bảo đảm ở tại hắn dự thi hạng mục cũng có đầy đủ thể lực tới lấy đến thành tích. Nếu như hắn không hợp lý sắp xếp thể lực, ở vừa bắt đầu thi đấu bên trong liền đem hết toàn lực, cái kia mặt sau cái khác hạng mục thi đấu, hắn cơ bản là có thể từ bỏ, không cần tham gia nữa. Không có thể lực là không thể thu được thành tích tốt. Nguyên nhân chính là như vậy, Tô Duệ nhất định phải làm được đối với mình có đầy đủ hiểu rõ, thâm nhập hiểu rõ chính mình kỹ năng và năng lực, như vậy mới có thể làm được to lớn nhất hợp lý hóa sắp xếp. Tỷ như, ở một ít thi đấu trong hạng mục, hắn chỉ cần làm được so với những người khác nhanh là có thể, không cần muốn đem hết toàn lực, như vậy mới có thể đem thể lực lưu lại, dùng ở cái khác dự thi hạng mục trên, mới có thể ở sở hữu dự thi trong hạng mục đều nở hoa kết quả, toàn bộ đều thu được thành tích tốt. Mà hiện tại, Tô Duệ chính là đến rồi giải thăng cấp sau bơi sở kỳ hiệu, hắn muốn đối với sở kỳ hiệu này, có đầy đủ hiểu rõ, mới có thể làm được hợp lý sắp xếp. Đối với trước bơi sở kỳ hiệu, hắn đã là hết sức quen thuộc, nhưng cấp 8 bơi sở kỳ hiệu, hắn còn thật không có đang bơi lội bên trong rùng qua, cũng liền không biết cái này bơi sở kỳ ở lên tới cấp 8 sau, có bao nhiêu biến hóa lớn, đối với thành tích của hắn tăng lên lớn bao nhiêu trợ rút, này đều là không rõ ràng. Vn. Tại hạ nước trước, Tô Duệ làm một chút đơn giản động tác nóng người, nhường thân thể của chính mình hoạt động ra. Làm nóng người sau khi kết thúc, hắn khởi động bơi sở kỳ Hữu sau đó lập tức nhảy vào bể bơi bên trong. Nếu như bơi vấn luyện viên ở đây, nhất định sẽ phi thường thán phục Đây là một phi thường hoàn mỹ vào nước động tác, lập tức liền nhảy ra xa như vậy. Này so với cái khác vận động viên, chính là nắm giữ tiên cơ ưu thế, ở một lúc mới bắt đầu liền có thể làm được dẫn trước. Ở vào nước sau khi, Tô Duệ liền bắt đầu về phía trước bơi. Trừ thêm về phía trước bơi bên ngoài, hắn chính là ở lĩnh hội chính mình biến hóa. Rất nhanh, hắn liền đến hồi du một vòng, bước đầu nắm giữ một chút tin tức. Này bơi sở kỳ ở lên tới cấp 8 sau, xác thực là có tăng lên không nhỏ, tô rệ có thể thông qua một ít kỹ xảo, làm được càng thêm tiêu chuẩn vĩnh tư, như vậy có thể càng thêm tiết kiệm thể lực, hơn nữa độ còn so với trước nhanh hơn một chút. Sau khi, hắn lại bơi một vòng, độ lại thêm nhanh hơn không ít. Tô rệ hành vi, vẫn là rất làm người khác chú ý. Ở những người khác cũng không dám bơi đến quá nhanh, để tránh khỏi thể lực tiêu hao qua đại thời điểm, hắn bơi nhanh như vậy, xác thực là có vẻ khác với tất cả mọi người, sẽ khiến cho những người khác chú ý, cũng là rất bình thường. Hú hồ, hắn độ vẫn là rất kinh người, so với hiện trường vận động viên đến, hắn hiện tại độ đã có thể tính là nhanh nhất một trong, này thì càng thêm liền làm người khác chú ý. Nguyên nhân chính là như vậy, ở Tô Duệ còn ở bơi thời điểm, hắn vị trí bảy bơi, nhưng là càng ngày càng nhiều người. Đại gia đều ở nhìn hắn bơi. Cứ việc, hắn hiện tại vẫn không có vung toàn lực, thế nhưng loại này độ, đã là dẫn chức với phần lớn bơi vận động viên, này không đưa tới những người khác quan tâm, đều là không thể. Chỉ có điều, Tô Duệ bởi vì ở phân tích bơi sở kỳ thăng cấp sau biến hóa, quá mức tập trung vào, cũng không có hiện mình đã trở thành bị vây quan đối tượng. chương 960, mọi người vây xem. Ở bể bơi bên trong, Tô Duệ cũng không có trực tiếp toàn lực bơi. Dù sao... Hắn cảm thấy vừa bắt đầu bơi đến quá nhanh, có thể sẽ nhường thân thể thích ứng có điều đến. Huống chi, ở vừa bắt đầu bơi thời điểm, không muốn bạo toàn lực, như vậy Tô Duệ mới có thể càng thêm rõ ràng cảm nhận được bơi sở kỳ thăng cấp sau biến hóa, toàn lực bạo, hắn khả năng liền không cách nào rõ ràng cảm nhận được. Ở bơi một vòng sau, hắn liền bắt đầu dựa theo thăng cấp trước độ đến bơi, kết quả hiện đồng dạng độ, hắn hiện tại là ung dung rất nhiều. Vì lẽ đó, ở duy trì loại này độ, Tô Duệ có thể so với trước đây kiên trì thời gian dài hơn. Phương diện này là bởi vì hắn thể năng được tăng lên, ở một phương diện khác, chính là bơi sở kỳ tăng lên tới cấp 8 sau, mang đến biến hóa. Đang không có toàn lực bạo tình huống, hắn liền cảm thấy biến hóa không nhỏ, này cấp 8 bơi sở kỳ hiệu, tăng lên xác thực là rất lớn. Ngay ở tô Duệ độ từ từ vung lúc đi ra, Chu Vi quan tâm người đều có chút bị kinh ngạc đến. Người này là ai? Hán độ thật nhanh, trước đây làm sao chưa từng nghe nói. Không biết, ta cũng chưa từng thấy, thật giống là hoa quốc tuyển thủ. Không biết hắn tham gia cái gì hạng mụ, bơi tự do. Vẫn là môn bơi bướm. Trời ạ, hoa quốc tuyển thủ như thế cần sao. Một chưa từng nghe qua người, cũng có thể bơi đến nhanh như vậy. Ở tô Duệ tập trung vào lúc nghiên cứu, bể bơi người chung quanh, nhưng là bắt đầu bắt đầu nghị luận, đều là ở dùng anh văn giao lưu, mà đề tài trung tâm chính là hắn. Có điều, bởi hắn mỗi lần thời điểm tranh tài, đều là mang mặt nạ thi đấu, cái khác dự thi tuyển thủ cũng không biết hắn dung mạo ra sao, cũng là rất khó nhận ra hắn huống h Tô Duệ đang bơi lội dưới bên trong, vẫn là thuộc về tân thủ, vừa mới mới xuất đạo mà nói. Cứ việc, trước mắt hắn đạt được thành tích đã xem như là không sai, đã mơ hồ trở thành quốc nội bơi người số 1, nhưng bởi không có tham gia qua thế giới cấp thi đấu, cấp bậc cao nhất bơi thi đấu sự tình, cũng chính là châu Á bơi thi đấu tranh giải mà thôi. Nguyên nhân chính là như vậy, ở châu Á ở ngoài quốc gia bên trong, Tô Duệ tiếng tâm vẫn tương đối thấp, những này quốc gia bơi vận động viên đối với hắn hiểu rõ đều rất ít. dưới tình huống như vậy Những này dự thi tuyển thủ ở đây nhìn thấy hắn, càng không thể sẽ biết hắn là ai, nhiều nhất cũng chỉ là biết hắn là hoa quốc tuyển thủ, nhưng tuyệt đối sẽ không biết thân phận chân thật của hắn. Tô Duệ hiện tại cũng không có tuân ra nhanh nhất độ, chưa hề đem cấp 8 bơi sở kỳ hiệu vung đến mức tận cùng, chỉ là vung ra trước tối tài nghệ cao mà thôi, nhưng có thể phá châu Á kỷ lục độ, tự nhiên là không tầm thường.